chương 735, b vũ trọng chỗ khó khó khăn nhất một món ăn chương 735, b vũ trọng chỗ khó khó khăn nhất một món ăn mùi lạ cá sông khói hà vũ trụ lẩm bẩm cái tên này sát mặt trở nên ngưng trọng lên danh tự này nghe rất quái nhưng ở chu hành lý đây chính là như sấm bên thai đại danh món c a y tứ xuyên có hai mươi bốn t r ư n g hợp lại bị hình nếu bàn về loại nào khó khăn nhất nhất khảo nghiệm công phu nhất làm cho người nhìn công tấu chứ cái này mùi lạ không có khác thậm chí có thể nói tại tất cả cơm chưa bị hình bên trong mùi lạ đều là phần độc nhất tồn tại nó không thuộc về bất luận cái gì đơn nhất hương vị là trong hỗn loạn trật tự cũng là các loại hương vị ở giữa cơ chế cân bằng hà vũ trụ nuốt n g ụ m nước bọt trong lòng của hắn vẫn còn có chút bối rối nhỏ nếu như nói trước hai món ăn và tư đậu hũ cùng dầu bạo xong giòn thì chính là trên tay công phu vậy cái này đạo đồ ăn khảo nghiệm chính là hắn đối với hương vị linh m ẫ n cùng g i a vị k h ô n g chế không phải tay dựa mà là dựa vào đầu lưới cùng đầu bóc trần vũ phàm ngồi ở trên ghế salon cũng không có vội vã đứng dậy đi phòng bếp hắn nâng trung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi phù mạt nhìn xem hà vũ trụ bộ kia bộ dáng như lâm đại địch trần vũ phảm nhàn nhạt cười sợ hà vũ trụ hít sâu một hơi không biết là lắc đầu còn có chút đầu tốt trần ca sớm mấy năm phong trạch viên cũng đã làm tương tự đồ ăn khi đó mang ta sư phụ nói đầu lưới của ta còn chưa mọc hết không thể chạm vào vị này hình một khi dưới tay không chính xác làm ra chính là nước rửa chén vị trần vũ phảm đặt chén t r à xuống người sư phụ kia nói không sai mùi lạ là món cây tứ xuyên tinh thúy cũng là món cây tứ xuyên ngọn núi hiểm trở một bước đ ặ t sai phấn thân vái cốt lần này trần vũ phảm cải biến dạy học hình thức trước đó văn tư đậu hũ canh cùng dầu bạo song dọn đều là hắn vừa làm bên cạnh giảng bởi vì vậy cũng là một chút liên quan tới thực thao trình tự làm sẽ càng thêm minh s á t nhưng lần này trước hết giản đấu bởi vì món ăn này c h ỗ khó không ở đây ngươi thấy được địa phương mà tại ngươi nhìn không thấy địa phương trụ tử ngươi biết q u á i này vị là thế nào tới sao hà vũ trụ lắc đầu trần vũ p h à m t ự i lưng vào ghế ngồi c h ầ m rãi mở miệng liên quan tới mùi lạ khởi nguyên hành lý có hai loại thuyết pháp cái này loại thứ nhất là giang hồ phái nói là cuối nhà thanh thời điểm t h u địa thiên phủ tri quốc đầu đường cuối ngõ khoảy ăn v ặ t rất nhiều có cái bán rau trộn chủ quán x i n ý làm xong nhìn xem trong chậu còn lại một đống gia vị nội tính phát sâu có n g ọ t đường nước có chua dâm nước có còn lại nước ép ớt còn có chút tương v ừ n g toàn bộ đều ném đi trách đáng tiếc chủ sạp này cũng là keo k i t chủ nghĩ thầm dù sao đều là đồ tốt sen lẫn trong cùng một chỗ không chừng có thể ăn hắn liền đem những n à y loạn tất bát tao gia vị một mạch rót vào một cái trong chậu lớn váy dày đều đạn sau đó tùy tiện tưới vào còn lại một chút thịt trâu cùng đậu t ă n bên trên hắn vốn là dự định mang về nhà chính mình ngay sau đó t h ị rượu kết quả vừa trộn lẫn tốt tới cái khách quen nhất định phải nếm thử cái này thưởng thức ghê bớm khách nhân kia trợn cả mắt lên hỏi cái này làm ù i vị gì làm sao chưa bao giờ nếm qua vừa thơm vừa cay lại ngọt lại tươi hương vị vậy mà có thể phong phú như vậy chủ quán chính mình cũng ngộng đi theo nếm thử một miếng cũng cảm thấy tuyệt không thể tả khách nhân hỏi cái này đạo món ăn danh tự chủ quán nói liền gọi là trách gan ngon đi về sau dần dần diễn biến trở thành món c a y tứ xuyên hai mươi b ố vị bên trong mùi lạ hà vũ trụ nghe đến mê mẩn thì ra là mèo mù gặp cá rán trần vũ phàm cười cười chuyên thuyết là nói như vậy nhưng kỳ thật trong này có đại trí tuệ là vô số loại hương vị tại một lần tình cờ đạt tới một loại kỳ diệu cộng hưởng hắn uống một hớp tiếp tục nói về phần cái này loại thứ hai thuyết pháp chính là học việt phái nói là năm đó đất thục một vị quan lại nhân gia chủ nhân kèn ă n chán ăn sơn chân hải vị nhà chủ vì bảo trụ bắt cơm cũng là vì n ê n h ợ p chủ nhân loại kia hiếu kỳ tâm lý to gan đem đông nam tây bắc các loại gia vị dung hợp lại cùng nhau phương bắc tương phương nam đường phía tây giấm bản điệu cay trải qua vô số lần điệu trình thử mới đã sáng tạo ra loại này vị hình về sau toa thuốc này lưu lạc đến chợ bữa trải qua mấy đời món c â y tứ xuyên đại sư rèn luyện cùng cải tiến mới biến thành hiện tại mùi lạ trần vũ p h à m dừng một chút ánh mắt sáng rực nhìn xem hà vũ trụ mặc kệ loại nào truyền thuyết là có thật tối thiểu có một chút là khẳng định món c â y tứ xuyên coi trọng một đồ ăn một ô trăm đồ ăn trăm vị mà mùi lạ chính là có khả năng nhất thể hiện ra điểm này vị hình bởi vì nó phá vỡ vị hình ở giữa hàng rào đem m ặ t n g ọ t chua c â y tươi hương tê dại cái này bảy loại hoàn toàn khác biệt hữu vị cưỡng ép đặt tại một cái trong âm còn phải để bọn chúng không đánh nhau còn phải để bọn chúng lẫn nhau phụ trợ đây chính là món cây tứ xuyên cảnh giới tối cao, điều hòa. hà vũ trụ nghe được nhiệt huyết sôi trào là một m cái đầu b i ế t ai không muốn nắm giữ loại truyền thuyết này bên trong kỹ nghệ cái này giống như là người luyện võ nghe nói một môn võ công tuyệt thế một dạng loại khát vào kia là từ trong lòng xuất hiện nhưng ngay sau đó một cố áp lực cực lớn đánh tới để hắn thái thì đi đỉnh môi cũng được nhưng cái này r a vị hắn thật có thể được không trần vũ phạm t ự i hồ i nhìn thấu tâm tư của hắn đi cố sự kể xong nên nói chuyện chính lần này ta trước tiên đem món ăn này mở ra nhu thoái cho ngươi toàn bộ nói rõ sau đó lại thực thao cho ngươi xem hà vũ trụ nghiêng thai lắng nghe đứng lên không dám bỏ qua một chữ một từ đạo này mùi lạ cá sông khói muốn làm tốt có ngũ trọng năng quan bất kỳ một cửa nào chỉ cần xảy ra sai sót món ăn này liền đầy bàn đều thua vũ trọng năng quan hà vũ trụ cảm giác hô hấp đều muốn dừng lại trước đó dầu bạo xong giòn cũng mất quá chính là đao công cùng hỏa hầu hai cửa cái này làm sao còn siêu cấp gấp bội nữa nha nhưng hắn không dám lên tiếng tiếp tục gan tính nghe hắn biết trần vũ phạm sau đó phải nói mỗi một chữ đều là lời bằng ngọc là thiền kim không đổi bí thịt cái này đệ nhất trọng chỗ khó là nổ hỏa hầu Chân vũ p à món dựng thẳng lên một món tay. Món ăn này chọn tài liệu có coi trọng, phải trọng, tài liệu dầu ù n lượng tả hữu cá nhỏ. Lớn thịt già, nhỏ không nồi g già, gia lý ướp tả trích thịt thịt. hữu sạch sau, cá có đổi vào Xử sẽ đao, vị, d chiên Món ăn này dầu chiên, cùng h i ê n c dầu bạo song giòn hoàn toàn khác biệt dầu bạo song giòn coi trọng chính là bạo muốn lửa mạnh muốn t ứ tốc muốn tại mấy chục giây bên trong giải quyết chiến đấu nhưng cái này cá sông khói coi trọng chính là thấm tại năm thành dầu ấm vào nồi lửa không có khả năng lớn lớn bên ngoài cháy bên trong sinh lửa cũng không thể nhỏ nhỏ thoát tương mềm nát muốn duy trì lấy cái kia cố định nhiệt độ từ từ nổ đem thịt cá bên trong trình độ một chút xíu bước đi ra thẳng đến đem con cá này nổ xương cốt đều là s ố p giòn nhưng thịt còn phải là non không có khả năng tuổi cái này gọi ngoài giòn trong mềm cốt đục tách rời hà vũ trụ tại trong đầu qua một lần trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra cái này không tính rất khó khăn mặc dù cùng dầu bạo xong giòn là hai thái cực nhưng dù sao đều là hỏa hầu k h ô n g chế lấy hắn hiện tại trình độ chỉ cần vững vàng luyện nhiều mấy lần hẳn là có thể lấy xuống cựa thứ nhất này đối với ngươi mà nói cũng chính là cái nhập môn trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ thân sắc biết hắn đang suy nghĩ gì k h ả o nghiệm chân chính còn tại phía sau hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 736, t b ả y loại mùi vị dung hợp vô địch pháp chương 736, t b ả y loại mùi vị dung hợp vô địch pháp đệ nhị trọng chỗ khó là hương vị phối trộn trần vũ phạm nói đến đây ngữ khí đặc biệt nghiêm túc mùi lạ sở dĩ gọi mùi lạ là bởi vì nó đã bao hàm bảy loại hương vị mạn n g ọ t chua tê dại cây tươi hương cái này bảy loại hương vị ngươi như thế nào đem bọn nó dung hợp lại cùng nhau người nào chịu trách nhiệm đặt cơ sở người nào chịu trách nhiệm ra mặt những mùi này tỷ lệ điều phối là vô số đời đầu bếp trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm cuối cùng điều phối ra tốt nhất vị hình nếu là l ệ một ly hương vị liền đi một nghìn g i ả m trần vũ phạm đứng người lên đi đến một bên trước ngăn tủ lấy giấy bút ở trên giấy viết xuống bảy chữ này sau đó từng cái chỉ vào giải thích đầu tiên là m ặ n đây là trăm vị c h i tổ là màu lót món ăn này bên trong vị mặn chủ yếu đến từ xì dầu cùng bối nó nhất định phải đủ không đủ thì không bị ép không được mặt khác hương vị nhưng lại không có khả năng nặng nếu không sẽ xuất hiện đắng chát tiếp theo là ngọt chủ yếu dựa vào đường trắng ngọt đang mùi lạ bên trong không phải là vì để cho ngươi ăn ra bị ngọt nó là cùng sự t ì n h lão nó phụ trách đem vị c a y trở nên nô hòa đem vị chua trở nên thuần hậu đem vị mặn trở nên tươi đẹp nếu là không có đường món ăn này chính là năm b ẻ b ả y m ả n g tất cả hương vị đều tất cả là tất cả hà vũ trụ nghe được liên tục gật đầu đạo lý kia hắn hiểu chủ hành lý có câu nói gọi muốn ngọt thêm điểm muối muốn tươi thêm điểm ngọt đường tại món ăn bên trong nhiều khi đều không phải là vì bị ngọt mà là vì điều hòa những m ù i vị khác phản phất là tiên tiên vị hình điều hòa tệ c h â n vũ phản dưới ngón tay rời sau đó là chua đến từ giấm món ăn này là dầu chiên lại là lạnh ăn nếu như không thêm giấm ăn hai cái liền dính ở giấm tác dụng là giải ngấy cùng nâng cao tinh thần cho vị giác mở ra một đường vết rách để mặt khác hương vị có thể chui vào lại đến chính là tê g i ả i cùng tay đây là món c a y tứ xuyên linh hồn ngươi hẳn là cũng không lạ l ắ m hai loại hương vị bắt nguồn từ hoa tiêu m ặ cùng tương ớt qua t nhất định phải làm đến tại cửa vào thứ nhất trong n h y mắt chúng kích đầu lưỡi của ngươi nổi bật ra món cây tứ xuyên đặc điểm lớn nhất nhưng cái này cây không có khả năng là làm cây phải là cây thơm cái này tê dại cũng không thể là khổ tê dại phải là tê dại muốn để người sau khi ăn đầu lưỡi run nhẹ nhẹ nhưng lại không nhịn được nghị ăn chết thứ hai trần vũ p h à m dừng một chút nhìn về phía hà vũ trụ cuối cùng là tươi cùng hương tươi dựa vào là xì dầu bên trong acid amin còn có chút ít một mọn mà cái này hương mới là mùi lạ bên trong đặc biệt nhất tồn tại nó nơi phát ra nặng bao nhiêu đến từ tương gừng cùng dầu gừng đến từ quen hạt gừng còn đến từ tại hành gừng tỏi dầu bốc hơi cố này hợp lại hương khí nhất định phải bao phủ hết thảy muốn đem phía trước tất cả hương vị đều bao bọc ở cái này hương khí bên trong tựa như là một cái cự lại thay phía trên gánh chịu lấy trước đó cái kia lục chung hương vị cùng nhau t r ì n h lên nghe được trần vũ phàm nói xong những n à y hà vũ trụ người choáng váng món ăn này bên trong gia vị cũng quá mức tại phức tạp lại có thể làm đến mỗi một cái hương vị đều có chính mình chiến thuật địa vị cùng chức năng cái này không phải làm đồ ăn á đơn giản chính là bãi binh bố trận lúc này hà vũ trụ đột nhiên minh mạch vì cái gì trước đó trần vũ phạm muốn ép hắn rèn luyện đầu lưỡi để hắn nhấm nháp khác biệt nồng độ nước muối nước trẻ đến huấn luyện hắn bị rác còn để hắn ngày bình thường d ư ớ i nặc miệng càng không thể ăn thức ăn tay vĩnh viễn bảo chỉ đầu lưỡi linh mẫn trình độ đây hết thể đều là có nguyên nhân nếu như đầu lưỡi không đủ linh làm sao có thể phân biệt ra được cái này bảy loại hương vị ở trong miệng đánh nhau tình huống làm sao có thể biết là c h u a nhiều hay là ngọt thiếu đi cái này căn bản liền không phải đầu bếp bình thường tài giỏi sống chỉ có đầu lưỡi linh mẫn đến trình độ nhất định đồng thời đúng vị đạo điều phối có cực cao lý giải người mới có thể làm tốt món ăn này hà vũ trụ cảm giác phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi cửa này thật sự là quá khó khăn nhưng cái này vẫn chưa xong trần vũ phạm thanh â m tiếp tục v ă n g lên nghe hiểu sao nhưng đây chỉ là cái thứ hai chỗ khó là món ăn này lý luận cơ sở kế tiếp là đệ tam trọng chỗ khó là trình tự trần vũ phàm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh phát ra có tiết tấu c ọ c cộc câm thanh mỗi một cái đều đập vào hà vũ trụ trong tấm khảm điều mùi lạ nước không phải đem ngươi vừa rồi nghe được những gia vị kia một mạch rót vào trong chén quay dày là được thứ tự trước sau quyết định sinh tử món ăn này hạch tâm cơ chất là tương bừng tương bừng thứ này sền sệt gặp nước dễ d à n t i ế t gặp dầu dễ d à n đ ó n nếu như ngơi ư trước thả mối u hoặc là trước thả đường cái này tương bừng sẽ rất khó tan ra sẽ có hạt tròn cảm giác cảm giác liền không thuận hoạt cho nên trước hết điều tương phải dùng dầu gừng hoặc là một chút xì dầu trước tiên đem tương gừng một chút xì dầu trước tiên đem tương gừng một chút xíu chế mở sau đó lại ra nhập giấm lợi dụng acid để nó tiến một b ư ớ c kết v ử a tiếp lấy mới có thể bỏ đường cùng mối u cái này gọi trước dịch sau cố các loại đáy vị đ i u tốt cuối cùng mới có thể thả nước ép ớt cùng hoa tiêu mặt bởi vì dầu là phong tầng nếu như ngơi ư trước thả tương ớt dầu đem tương bọc lại phía sau mối cùng đường liền không đi v à o bắt đầu ăn sẽ là một ngụm mặn một ngụm cây hoàn toàn không dung hợp cuối cùng mới là hành gừng t ỏ i mạn thứ này thả sớm sẽ bị ớt chết xuất thủy ảnh hưởng nước tương nồng độ cho nên nhất định phải ra đến n ồ i trước thả bảo trì nó cay độc cùng giòn thoải mái hà vũ trụ cảm giác mình đầu góc đã nhanh không đủ dùng trong này học vấn cũng quá sâu món ăn này làm t h ư như là đang làm khoa học thí nghiệm giống như các loại trình tự phức tạp coi trọng một bước sai từng bước sai chỉ cần một cái trình tự làm ngược chén này nước liền phế đi trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ đờ đẫn bộ dáng cũng không có ý dừng lại những kiến thức này nhất định phải triệt để kể xong dù là hà vũ trụ học bằng cách nhớ cũng muốn một mực nhớ kỹ những vật này kỳ thật cũng không khó cũng chỉ là chết đồ vật ngươi chỉ cần học bằng cách nhớ luôn có thể toàn bộ ghi t ạ c trong đầu tiếp xuống cửa thứ tư này mới là thực thao bên trong chân chính chỗ khó đem vô số đầu bếp cự tuyệt ở ngoài cửa mấu chốt trần vũ phạm ánh mắt trở nên sắc bén đệ tứ trọng chỗ khó vô địch phát chương bảy trăm ba mươi bảy hà vũ trụ lần này xong chương bảy trăm ba mươi bảy hà vũ trụ lần này xong đời nghe được trần vũ p h ạ m lời nói hà vũ trụ s ư n g s ờ vì sao kêu vô địch p h á t trần vũ p h ạ m chỉ chỉ phong bếp phương hướng ý tứ chính là món ăn này không có cố định với phương ta không có khả năng nói cho ngươi mối thả ba khắc đường thả năm khắc giấm thả mười ml bởi vì gia vị là sống cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi ta nhà máy nhà ăn dùng xì dầu cùng tứ hợp viện này bên cạnh c ù n g tiêu xã mua xì dầu mặn độ giống nhau sao năm nay sinh ra bảo đảm thả g ấ m cùng năm ngoái ủ lâu năm sơn tầy g ấ m chưa độ giống nhau sao nhóm này quả ớt m à i đi ra phấn cùng nhóm sau quả ớt nổ ra tới dầu c h a y độ giống nhau sao thậm chí ngay cả tương bừng mỗi một bình đậm đặc độ cũng không giống nhau nếu như ngươi học bằng cách nhớ một cái phối phương đến hoàn cảnh mới chỉ cần đổi một nhóm gia vị ngươi làm ra h ư ơ n g vị liền tuyệt đối là sai trần vũ p h à m thần tình nghiêm túc chăm chú nhìn h ạ vũ trụ nói ra chân chính đâu biết không phải dây chuyển sản xuất bên trên công nhân ngươi nhất định phải tại mỗi một lần đ i ề u nước thời điểm dùng đầu lưỡi của ngươi đi tưởng đi cảm thụ hôm nay cái này xì dầu mạn cứu mặt phán đoán hôm nay cái này axit dạ sẽ t i ệ không chua sau đó tại trong đại nào suy nghĩ cụ thể phối trộn nếu xì dầu mặn cái kia mới liền muốn thiếu thả một chút đường liền muốn nhiều hơn một chút đến trung hòa nếu quả ớt không đủ cay cái kia tương ớt liền muốn cho thêm một môi đây là một cái động thái quá trình mỗi một lần gia vị đều là hoàn toàn mới sáng tác ngươi phải đem cái kia bảy loại hương vị cân bằng khắc vào trong đầu của ngươi khắc vào đầu lưỡi của ngươi bên trên mà không phải ghi tạc trên giấy hà vũ trụ hà to mồm nhìn xem trần vũ phạm giờ khắc này hắn mới chính thức ý thức được chính mình cùng trần vũ phạm ở giữa trinh lệnh đến tột cùng lớn bao nhiêu đây cũng không phải là đang làm thức ăn đây là đang nộ đạo a yêu cầu này đầu bếp đúng vị đạo lý giải đạt tới một loại tùy tâm sử dụng hạ bút thành văn cảnh giới loại cảnh giới này là hắn h ạ vũ trụ có thể đạt tới sao hắn chính là một cái làm lớn nổi đồ ăn xuất thân đầu bếp mặc dù mấy tháng này tiến bộ rất lớn nhưng loại này gần như là thần yêu cầu hà vũ trụ tâm bắt đầu giao động hắn cảm nhận được một trận cảm giác bất lực thật sâu cái này quá khó khăn dù là cho hắn thời gian một năm hắn đều không nhất định dám nói chính mình có thể làm được hương vị động thái cân bằng h u ố chi chỉ có một tuần thời gian trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ trong mắt sợ hãi nhưng hắn cũng không có mở lời an u ổ i muốn tiến bộ nhất định phải trực diện khó khăn nếu như vậy liền rút lui cái kia hà vũ trụ về sau cũng không có tiếp tục tăng lên khả năng cái này sợ còn có cửa hải cuối cùng đâu trần vũ phạm thanh em vẫn như c ũ bình ổn đệ ngũ trọng chỗ khó là dung hợp trước đó bối quan đều là công tác chuẩn bị mà cửa hải cuối cùng này chính là lâm môn mất cước nổ tốt cá là nóng mà điêu tốt nước là lạnh lúc nào đem cá bỏ vào nước bên trong cần một cái cực kỳ vi diệu thời cơ nếu như cá quá nóng mới ra nổi liền ném vào nhiệt độ cao sẽ trong nháy mắt đem nước tương năm chín tương gừng lại b i ế n chua hành tỏi sẽ bị b ỏ n g chết hương vị hoàn toàn thay đổi t h ị t cá thịt cá sẽ bị ngâm nát xúc giòn cảm giác hoàn toàn không có nhưng nếu như cá triệt để lạnh thấu lại bỏ vào t h ị t cá mặt ngoài lỗ hồng khép kín hương vị liền không đi vào bắt đầu ăn chính là bên ngoài bọc lấy một tầm tương bên trong hay là tráng vị thịt cá cho nên nhất định phải tại thân cá ước chừng 60-70 độ còn có dư ôn nhưng lại không quá phòng tay thời điểm cấp tốc để vào mùi lạ nước bên trong lợi dụng nóng nở ra lệnh co lại nguyên lý Để thịt cá đang làm lạnh co vào trong nháy mắt đem mùi lạ nước hút vào trong xương dạng này mới có thể làm đến ngon miệng ba phần cốt đ ụ c hàm hương nói xong những n à y trần vũ phạm bưng lên đã có chút m ộ i mất nước trà uống một ngụm toàn bộ trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có đồng hồ treo trên tường phát ra cộc cộc cộc thanh âm hà vũ trụ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó phản phất một tôn tượng bùn trong đầu của hắn tất cả đều là trần vũ phạm mới vừa nói cái này vũ trọng nam quan cái này năm cái k â u giống như là từng tòa núi lớn đ ặ ở lồng ngực của hắn mỗi một cái k â u cũng không thể phạm sai lầm thế này sao lại là một món ăn a đây rõ ràng chính là một cái dụng cụ tinh vi hoặc là một máy khắc nghiệt giải phẫu hà vũ trụ trên khuôn mặt không có trước đó thông qua dầu bạo song dọn khảo hạch lúc hăng hái thay vào đó là một loại trước nay chưa có ngưng trọng hắn cảm thấy mình lần này cần xong đời h è y mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm ba mươi tám đời này tươi đẹp nhất h ư ơ n g vị không có cái thứ hai chương bảy trăm ba mươi tám đời này tươi đẹp nhất h ư ơ n g vị không có cái thứ hai trần vũ phàng không cần phải nhiều lời nữa đi đến án đại trước nhìn kỹ hắn cũng không có vội vã đ ộ n đao cũng không có vội vã khai hỏa mà là đưa tay đưa về phía một loạt gia vị bình ngón tay dính một chút xì dầu để vào trong miệng lướt qua một chút hương vị tiếp theo là giấm sau đó là t ư ơ n g ớt thậm chí là cái k i a một bình nhìn thường thường không có gì lạ đường trắng hắn cũng bóp một chút n ế m n ế m hà vũ trụ ở một bên nhìn xem thở mạnh cũng không dám hắn biết đây chính là vừa rồi trần vũ phàm nói động thái điều chỉnh mỗi một nhóm gia vị hương vị đều có sự sai biệt rất nhỏ nhất định phải trước đó biết tất cả hương vị mãnh liệt trình độ trần vũ phàm toàn bộ từng song sau nhẹ gật đầu tình trạng của hắn biến cực độ chuyên trú phản p h ấ t hết t h ể t r u n g quanh đều biến mất chỉ còn lại có trước mắt nguyên liệu nấu ăn lên nổi đốt dầu động tác nước chảy mây trôi không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng mấy đầu cá chích nhỏ đã sớm rất tốt trần vũ phàm đem nó nhỏ dọn cho khô trình độ dầu ấm năm thành nóng t h ị t cá n h ậ p nổi ẩm thanh â m cũng không táo bạo ngược lại có một loại giày đ ặ tiếp t tục cảm giác trần vũ phàm tay rất ổn hắn không chế hòa hậu không nóng không nổi đây chính là cửa thứ nhất thấm nổ nhất định phải đem thịt cá bên trong trình độ bước đi ra nhưng lại không có khả năng nổ cháy theo thời gian trôi qua â ngay cá c bắt đầu trở thành đầu n ứ ngắc, n h sau ắ c dần đó chính là một bước mẫu chốc nhất gia vị trần vũ phạm cầm qua một cái bát động tác nhanh chóng đầu tiên là tương bừng đổ vào trong bát tiếp theo là một chút dầu gừng đua phi tốc máy nguyên bản sền sẽ tương bừng tại dầu gừng thẩm thấu vào từ từ tan ra trở nên tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt ngay sau đó là xì dầu g i ấ m đường mối mỗi một loại gia vị gia nhập đều trải qua trần vũ p h ả g vừa rồi tinh vi tính toán nhiều một phần thì nồng thiếu một phân thì nhạt đua tại trong bát máy phát ra có tiết tấu tiếng b a đập một loạt này động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt hà vũ trụ thậm chí cảm thấy đến trần vũ phảm căn bản không có suy nghĩ hoàn toàn là bản năng của thân thể nhưng chỉ có trần vũ phạm tự mình biết đây là cơ chế kinh nghiệm toàn bộ tích lũy xuống mới có thể đúc thành đi ra trực giác cuối cùng gia nhập tương ớt quả ớt cùng hoa tiêu mặt cái này một môi tương ớt r ộ i đi vào nguyên bản màu nâu nước tương trong nháy mắt phát sáng lên c a y thơm vị cũng từ đó xông ra nhưng cái này vẫn chưa xong cuối cùng một thanh hành gừng tỏi mạn vung vào trong đó đây là vẽ dòng điểm mắt chí bút triệt để để mùi thơm trở nên hợp lại đứng lên lúc này nổ tốt miếng cá nhiệt độ cũng chậm lại đại khái sáu mươi bảy mươi độ chính là thích hợp nhất hấp thu hương vị nhiệt độ trần vũ phạm không chút do dự trực tiếp đem miếng cá đổ vào mùi lạ nước bên trong nhanh chóng lật trộn lẫn để mỗi một khối thịt cá đều đều đều t r ù m lên nồng đậm nước tương lúc này thịt cá còn có dư ôn gặp được lạnh nước tương mặt ngoài trong nháy mắt co vào nước tương thuận thịt cá hoa văn bị cưỡng ép hút vào dung hợp đây chính là cửa thứ năm hoàn mỹ dung hợp toàn bộ quá trình từ cá chiên ra nổi đến trộn lẫn đều đặn t r ă n bản bất quá ngắn ngủi hơn hai phút đồng hồ nhưng trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh chuẩn đáng sợ đây chính là trần vũ phạm bây giờ có thể xưng kinh khủng trung nghệ đã rất có đại sư phong phạm trần vũ phạm đem đĩa h ư ơ n g trên bàn vừa để xuống đạm này mùi lạ cá sông khói đã làm tốt bày trên bàn cực kỳ mê người miếng cá hiện lên đỏ thấm màu nâu mặt ngoài bóng loáng bọc lấy một tầng đậm đặc nước tương hạt mẹ lấm ta lấm tấm vẩy vào phía trên liền không có mặt khác càng nhiều s ữ a có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ cực kỳ phức tạp hương khí đập vào mặt m ù i thơm này quá bá đạo ngươi không có cách nào dùng một cái từ để hình dung nó bởi vì nó lại quá mức hợp lại vô cùng phức tạp từng tầng từng tầng giống như nước thủy triều vào tới vừa ngửi được thời điểm và mũi chính là hành tỏi tân hương cùng tương ất t ê u hương có thể ngay sau đó giấm mùi chua tiến vào lỗ mũi để cho người ta nhịn không được bài tiết nước bọn lại cẩn thận nghe lại có thể n gửi được tương bừng cái k i a cố nặng nề thuần hương còn có hoa tiêu như ẩn như hiện tê dại hương mấy loại hương vị đan vào một chỗ không chỉ có bất loạn ngược lại tạo thành một loại kỳ diệu hài hòa đây chính là mùi lạ để cho người ta nghe một chút liền sẽ không thể quên được hương vị trần vũ p h ạ m xoa xoa tay nhìn xem đã hoàn toàn ngây người hà vũ trụ trụ tử nến thử đi thường xong sau ngươi muốn một mực nhớ kỹ cái mùi này hà vũ trụ lấy lại tinh thần nuốt ngục nước bọn sau đó nặng nề gật đầu món ăn này là hắn nhất định phải vượt qua một toàn núi cao tuyệt đối không có khả năng bị dọa lùi hà vũ trụ cầm lấy b ú a tay thậm chí có một chút điểm k h é run hắn kẹp lên một khối xốp giòn cá nước tương treo rất lao không có nhỏ xuống để vào trong miệng sau đó từ từ nhấm ướt trong khoảnh khắc hà vũ trụ con mắt trợn tròn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn bị giáp phản phất đã trải qua một trận phong bạo cửa vào cảm giác đầu tiên là xốp giòn da cá cùng tầng ngoài thịt cá đã bị tạc đến x ố p giòn cán có rất nhỏ đứt gãy cảm giác liên đối bên trong gai nhỏ đều bị tạc x ố p giòn có thể trực tiếp nhai nát mướt vào trong bụng ngay sau đó là non bên trong thịt cá y nguyên duy trì tươi non nước tây đ ã nhưng đây chỉ là cảm giác chân chính trung kích đến từ hương vị đầu tiên là mặt ư ơ i đó là xì dầu cùng mối đánh xuống đáy nặng nề mà vững chắc sau đó v ị ngọt dâng lên cái này v ị ngọt cũng không dính nó ôn nhu bao vây lấy đầu lưỡi trung hòa xì dầu mặt ngay tại ngươi cảm thấy mặt bị ngọt đạo vừa đúng thời điểm bị chua rét đi ra rất sảng khoái trong nháy mắt mở ra vị giác làm cho cả khoang miệng đều nhẹ nhàng khoác khoái tê dại cùng c â y theo sát phía sau hoa tiêu tê dại tương ớt c â y đều kích thích trong miệng có chút phát nhiệt cái này năm loại hương vị ở trong miệng quay cuồng va chạm d u n g hợp tại cuối cùng một cố nồng đầm hạt vườn hương cùng hành tỏi hương thống linh toàn trường đem tất cả hương vị đều d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một loại không nói ra được hợp lại mỹ vị loại thể nghiệm này quá phong phú quá kỳ diệu hà vũ trụ nhai nuốt lấy trong miệng t h ị cá cả người đều lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái ăn m ă n không ăn quá ngon đây tuyệt đối là hắn đ ờ i này đ ế m qua hương vị cấp độ rất phong phú hoàn mỹ nhất đ ồ ăn không có cái thứ hai trước kia hắn cảm thấy món cây tứ xuyên chính là tê tay ẩm thực sơn đông chính là mặt tươi nhưng đạo này mùi lạ cá sông khói triệt để lật đổ hắn nhận biết hương vị còn có thể dạng ngày chơi ngọt b ù i cay đ ắ n g mặt vậy mà thật có thể tại một món ăn bên trong cùng tồn tại hơn nữa còn như thế hài hòa loại lực trùng kích này so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ phạm làm cải trắng nước sôi còn m á n h liền hơn bởi vì cải trắng nước sôi là hoàn toàn vượt qua hắn biết trước độ vận nhưng dưới mắt món ăn này lại là đem hắn ngày bình thường quen thuộc nhất bảy loại hương vị tạo thành mới tổ hợp hoàn mỹ cân bằng thế nhưng là d u n g động ban đầu cùng hưởng thụ qua đi đằng sau một cô thật sâu cảm giác tuyệt vọng s ô n g lên hà vũ trụ trong lòng mùi vị kia quá phức tạp đi vừa rồi ăn thanh kia hương vị biến hóa chí ít có năm sáu lần mỗi một loại hương vị nồng độ cùng thứ tự xuất trận đều vừa đúng l i ê n như là trần vũ phạm nói tới nhiều một phần sẽ bị loạn thiếu một phân thì tán cái này khiến hắn làm sao p h ứ khắc cái này khiến hắn làm sao học căn bản cũng không phải là dựa vào học bằng cách nhớ có thể học được vừa rồi nhìn trần vũ phạm làm thời điểm động tác nước chảy mây trôi cho hắn cảm giác tựa hồ cũng không có khó như vậy nhưng thật tan vào trong miệng mới phát hiện ở trong đó chênh l ệ n h đơn giản chính là lệch trời hà vũ trụ nhìn xem trong mâm cá nguyên bản bởi vì mỹ vị mà kích động mặt từ từ sụt xuống hắn không có bất kỳ đầu mối gì trong đầu là một mảnh bột nhão cái mùi này nhớ kỹ sao trần vũ phạm thanh â m ở bên thai văng lên đánh gây hà vũ trụ suy nghĩ hà vũ trụ cầm bữa dừng tại giữa không trung trên mặt lộ ra một tia trần trờ nhớ kỹ vừa rồi trong nháy mắt đó mỹ v ị trùng kích quá lớn lớn đến để hắn không để ý đến cụ thể chi tiết hương v ị loại vật này h ư bô mờ mịt ăn vào đi thời điểm kinh động như gặp thiên nhân nuốt vào đằng sau trên đầu lưới chỉ còn lại có một chút dư vị muốn trong đầu đem cái này phức tạp hương vị mô hình tạo dựng lên quá khó khăn trần ca ta hả vũ trụ có chút ấp áp ấ úng hắn không muốn nói láo loại này giống như nhớ không phải nhớ cảm giác nhất là tra tấn người trần vũ phạm tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình h u này cho nên cũng không có ý trách cứ chỉ là nhàn nhạt chỉ chỉ đĩa vậy liên tiếp tục từng nếu không có nhớ kỹ liền ăn vào nhớ kỹ mới thôi dùng đầu lươi của ngươi đi phá giải mỗi một loại hương vị phân lượng hà vũ trụ cắn răng là hắn lại kẹp lên một khối cá sông khói lần này hắn không có vội v á nuốt mà là nhắm mắt lại tinh tế nhấm ướt cố gắng đi phân biệt trong đó hương vị một khối ăn xong hắn lại kẹp một khối tiếp tục ăn tiếp tục từng trong cả căn phòng chỉ còn lại có hà vũ trụ nhấm nuốt thanh n m lông mày của hắn k h ó chặt phản p h t tại tiến hành một trận gian nan chiến đấu trên trán không ngừng d i a mồ hôi mịt đây không phải nóng là gấp cũng là bệnh loại này cường độ cao vị giác phân tích cực kỳ tiêu hao tinh lực nhưng hà vũ trụ không dám dừng lại hắn sợ dừng lại một cái vừa rồi thật vất vả bắt lấy một chút cảm giác liền chạy nhất định phải rèn sắt khi còn nóng nhất định phải đem cái này hương vị khắc vào trong lòng khối thứ ba khối thứ bốn khối thứ năm hà vũ trụ tựa như là một cái mê mọi người máy móc kẹp lên thịt cá đưa vào trong miệng điên cùng phân tích cùng ký ức h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 739, m ộ t tháng thời gian ra sức đánh cược một lần chương bảy một tháng thời gian ra sức đánh cược một lần cả một mâm đều bị hà vũ trụ ăn hết tất cả ngay cả một điểm cuối cùng nước tương hắn đều không buông thà dùng ngón tay thấm liếm sạch sẽ hà vũ trụ buông xuống đ ĩ a cả người hư thoát giống như tựa lưng vào ghế ngồi hắn cũng không phải là tham ăn mà là muốn đem hương vị nhớ kỹ rõ ràng hơn một chút đây là phi thường tiêu hao trí nhớ cùng thể lực may m à b ỏ ra cũng có thu hoạch trong đầu hắn cái mùi này mô hình cuối cùng là rõ ràng một chút trong đó hương vị dung hợp kỳ diệu cảm giác cân bằng trong ký ức của hắn cắm rẽ xuống mặc dù còn không biết làm thế nào đi ra nhưng hắn chi ít biết mục tiêu là giảm gì chỉ cần nhớ kỹ điểm cuối cùng còn lại chính là tìm kiếm đường đi đi trần vũ phạm nhìn xem r ô n g t vết đĩa nhẹ gật đầu món ăn này l i ê n l ạ của c ngươi cửa thứ ba khảo nghiệm gia vị cửa này xác thực rất khó cũng không có đường tắt có thể đi chỉ có thể dựa vào không ngừng nếm thử không ngừng thất bại không ngừng tổng kết cho nên ta cho ngươi thời gian một tháng một tháng hà vũ trụ đống nhiên ngần đầu trước đó hai cửa đều là chỉ có một tuần lần này thế mà cho một tháng không sai một tháng trần vũ phạm vừa cười vừa nói đạo này mùi lạ cá sông ó i độ khó xác thực lớn cho nên ta cho thêm ngươi một chút thời gian nếu như ngươi cần cá vì thời đến chỗ của ta lấy việc ngươi cần chính là không ngừng nếm thử hương v ị phối trộn biết đem mùi l ạ m ộ t mực nắm giữ đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy mình đi cũng có thể tùy thời tới tìm ta nghe được có tầm một tháng thời gian hà vũ trụ căng cứng thần kinh rốt cục hơi đã thả lỏng một chút hắn thật dài thở ra một hơi còn tốt nếu là còn chỉ cấp một tuần hắn thật cảm thấy mình muốn điên rồi thời gian dư giả một chút luôn luôn chuyện tốt mà lại mỗi lần nếm thử thời điểm hắn không cần đem cả đạo đồ ăn làm được chỉ cần đi gia vị là có thể trước tiên đem mùi lạ nước tỷ lệ làm n ổ i mới lại đi làm cả đạo món ăn toàn bộ quá trình người chậm cần bắt đầu sớm cần c ù đủ kém cỏi hà vũ trụ an ủi chính mình bất quá cho dù là một tháng hắn vẫn không có cái gì niềm tin quá lớn món ăn này đ â khó tựa như là nằm ngang ở trước mặt hắn một toàn n ù i lớn món ăn này tại hắn vừa bước vào đầu bếp nghề liền có chỗ nghe thấy qua nhiều năm như vậy hắn một mực chỉ dám nhìn lên cho tới bây giờ không dám thử qua bây giờ thật muốn làm mới phát hiện chuyển nôn không phải hư thậm chí món ăn này so chuyển nôn còn muốn k h a trương loại này đúng vị cảm giác cực hạn yêu cầu đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn nhưng là hà vũ trụ nhìn thoáng qua trần vũ phạm trần vũ phạm so với hắn còn muốn tuổi trẻ mấy thuế lại có được như vậy lô hỏa thuần thanh chủ nghệ hắn có thể từ bỏ sao không có khả năng đều đã đi đến b ư ớ c này chỉ cần tiếp qua hai cửa là hắn có thể trở thành trần vũ phạm đệ tử chính thức đây là vinh quang b ự c nào là hắn nửa năm này đến nay tâm nguyện a vì cơ hội này vô luận như thế nào hắn cũng phải đem khối này xương cốt gầm x u n đến hà vũ trụ đứng người lên sửa sang lại quần áo một chút trên mặt lộ ra một cỗ chơi liều hắn đã quyết định quyết tâm hà vũ trụ hướng về trần vũ phạm thật sâu túi mình vái trào trần ca ta hiểu được ta cái này trở về bắt đầu nếm thử ngài yên tâm mặc kệ nhiều khó khăn ta đều muốn đem nó lấy xuống ngài liền chờ tin tức tốt của ta đi nói xong hà vũ trụ xoay người bước nhanh ra ngoài đi đến trần vũ phạm đứng tại chỗ nhìn qua hà vũ trụ rời đi bóng lưng khoe miệng có chút dâng lên nở một nụ cười hà vũ trụ ra hòa này bình thường nhìn tùy tiện miệng còn có chút nát nhưng thật đến thời khắc mấu chốt xác thực có một c ố bất đồng cùng một c ố không chịu t h u a c ủ a o tình đây đối với một cái đầu bếp tới nói là do、so、thiên phú càng quý giá đồ vật thiên phú quyết định ngươi hạn mức cao nhất nhưng loại này ăn thua đủ tinh thần quyết định ngươi có thể đi bao xa không có một viên một mực nghiên cứu tâm là không thể nào trở thành ưu tú đầu bếp ở phương diện này thậm chí cùng khi kỹ sư có chút tương tự có được không chịu từ bỏ kiên trì cùng nghị lực mới là trọng yếu nhất phẩm chất nếu là gặp được điểm khó khăn liền lối bước cũng không xứng làm hắn trần vũ phạm đồ đệ ở phương diện này trần vũ phạm vẫn là vô cùng xem trọng hà vũ trụ hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 740, đỉnh cấp kỹ sư tạo thành đội ngũ ngay tại tương lai chương 740, đỉnh cấp kỹ sư tạo thành đội ngũ ngay tại tương lai h ồ n g tin h nghiên cứu sở trong hành lang yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên t r u y ề n đến tiếng bước chân cùng từng cái trong phòng thí nghiệm mơ hồ lộ ra tiếng động cơ gầm rú nơi này không có người rảnh rỗi mỗi người đều đang bận đội đông đông đông c h â n vũ phàm cửa phòng làm việc bị góp vang vào đi lập tức mạnh ngọc lan bước nhanh đến trong tay bưng lấy một sấp văn kiện thật dày mang trên mặt không cách nào che giấu hưng p bình thường nàng là cái người rất chững chạc làm c á p công đại cao tài sinh lại làm ô tơ điện tổ tổ trưởng nàng một mực duy trì nghiêm cận tác phong nhưng hôm nay nàng hiển nhiên có chút thất thố sở trường có kết quả rồi chúng ta giai đoạn thứ nhất nghiệm chứng thành công mạnh ngọc lan đem văn bản tài liệu bảy tại trần vũ phạm trên bàn công tác h á n buông xuống trong tay chân trả ánh mắt rơi vào những văn kiện này bên trên tiêu đề viết liên quan tới điện tử đổi hướng mạch điện thay thế máy móc điện soát khả thi thí nghiệm báo cáo toàn bộ là viết tay chữ viết hơi n g o a n g ó hiển nhiên là vừa làm xong thí nghiệm liền nội ba viết xuống tới phía trên l í t nha l í t nít h ghi chép các loại số liệu còn có vẽ tay hình sóng hình trần sở trường ngài nhìn nơi này mạnh ngọc lan chỉ vào một tổ số liệu thanh âm có chút phát r u n chúng ta dựa theo ngài cho mạch suy nghĩ dùng quốc sản ba a r sáu z man n kim loại đèn ba cực xây dựng mô phỏng đổi hướng mạch điện trước đó chúng ta một mực kẹt tại chết khu thời gian trên sự k h ô n g chế dẫn đến đèn ba cực phát n h i ệ t nghiêm trọng thậm chí tiêu hủy tổ ba n g u y ê n điện nhưng là đêm qua chúng ta một lần nữa nghiên cứu ngài lý luận sổ tay phát hiện ngài tại thứ mười tám trang nâng lên lợi dụng bóng hai cực đảo ngược khôi phục đặc tính tới làm kìm bị bảo hộ chúng ta thử một chút kết quả mạnh ngọc lan hít sâu một hơi thành công hình sóng hòa mỹ không có nổ quản chưa từng có nóng motor điện chuyển phi thường bình ổn không có bất kỳ cái gì máy móc điện soát tiếng ổn còn có nơi này là vận tốc hay mô men xoắn đường cong mạnh ngọc lan lật đến trang kế tiếp chỉ vào đầu kia dâng trào hướng lên đường cong tại ngang nhau điện áp bên dưới loại này không soát kết cấu hiệu suất so trên thị trường hiện hữu tốt nhất điện soát mộ tơ điện cao hơn dòng ra hai mươi lăm hai mươi lăm a mạnh ngọc lan trong mắt l o a ánh sáng tại công nghiệp lĩnh vực hiệu suất tăng lên một đều là to lớn đột phá chớ nói chi là hai mươi lăm đây quả thực là thay mặt kém trần vũ phàm cẩn thận nhìn xem số liệu cũng là khẽ gật đầu không sai mặc dù chỉ là cơ sở nhất phân lập nguyên kiện mạch điện dù n hay là tính năng cũng không tính đỉnh tiêm d ẹ z mani kim loại quản nhưng con đường này xem như l i thông chỉ cần nguyên lý thông còn lại chính là tiếp tục ê u hóa làm tốt trần vũ phàm ngầm đầu nhìn xem mạnh ngọc lan ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo khẳng định thời gian ngắn như vậy có thể đánh hạ đổi hướng mạch điện tính ổn định vấn đề các ngươi vất vả nghe được trần vũ p h à m khích lệ mạnh ngọc lan có chút ngượng ngủ gãi g đầu một cái vừa rồi hưng ơ phấn kình đi qua một chút lý trí một lần nữa chiếm lĩnh bại đất kỳ thật cũng không tính b ấ t vả chủ yếu là ngài phương h ư ơ n g quá chuẩn mạnh ngọc lan vẻ mặt thành thật nói ra sở trường ta trước kia ở trường học cũng nhìn qua không ít tô liên cùng sinh đẹp quốc v ă n hiến liên quan tới không soát mô tô điện tư tưởng nước ngoài cũng có người để c ặ p qua nhưng bọn hắn mạch suy nghĩ đều rất phức tạp hoặc là dùng đắt đỏ hoặc ngơi nguyên kiện hoặc là dùng phức tạp máy móc kết cấu phụ trợ chỉ có ngài phương án này trực tiếp lợi dụng phản điện thế qua không điểm kiểm tra đo lường phối hợp đơn giản nhất đèn ba cực lo dịp mạch điện quả thực là đại đạo đơn giản nhất mạnh ngọc lan nghĩ nửa ngày biệt xuất một cái tử chúng ta làm thí nghiệm thời điểm ngay tại cảm thán chỉ cần dọc theo ngài mạch suy nghĩ đi mỗi một mức đều giống như dẫm tại kiên cô trên bậc thang căn bản sẽ không đạt hụt tựa như là cầm đ ị a đồ tại tâm b ả o chỉ cần dựa theo lộ tuyến tiến lên liền nhất định sẽ có thu hoạch loại cảm giác này thật quá sung sướng trần vũ phàng cười cười không có giải thích thêm hắn có được hệ thống có được hậu thế thành t h ụ kỹ thuật hệ thống cho ra đương nhiên là trải qua lịch sử nghiệm chứng tối ưu giải đương nhiên sẽ không để nhóm này học sinh đi đi đường quanh co đi đ ừ n g ủng hộ lý luận là lý luận công trình là công trình ta chỉ là vẽ ra tấm hình chân chính đem lý luận phổ biến thành thực tế lấy được thành quả nghiên cứu hay là các ngươi trần vũ phạm cầm b ú t lên tại trên báo cáo ký tên tiếp tục bảo trì đây chỉ là bước đầu tiên nếu mạnh điện thông bước kế tiếp chính là muốn đem bộ này đổ v ậ t nhét vào quạt điện cái bậy bên trong thể tích nhỏ hơn giải nhiệt muốn tốt chi phí còn muốn khống chế đây mới là chỗ khó cùng xương cứng đi thôi mạnh ngọc lan tiếp nhận báo cáo dùng sức nhẹ đất đầu trần sở t r ư ở n g cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói xong nàng ôm văn bản tài liệu quay người bước nhanh rời đi bước chân gần đây thời điểm càng nhẹ nhàng hơn thậm chí còn ngâm n g ã t i ể u khúc trần vũ phạm nhìn xem cửa ban công một lần nữa đóng lại thân thể hướng về sau t ự a lưng vào ghế ngồi ánh mắt xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy sở nghiên cứu trong viện mấy cái thân ảnh tuổi trẻ ngay tại vận chuyển dụng cụ thí nghiệm mặc dù mệnh nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy tinh thần phân chấn trần vũ phạm trong lòng dâng lên một cô vui mừng nhìn tới kế hoạch của hắn là chính xác mạnh ngọc lan bên này làm xong mô tơ điện không chế lâm kế tiên bên cơ thể lưu phiến diệp cũng kém không nhiều định hình tạ quốc chính từ tính vật liệu mặc dù còn tại công thành nhưng cũng có phương án thay thế ba tháng thời gian hoàn toàn tới kịp thậm chí còn khả năng sớm đến lúc đó cái này vượt thời đại hồng tính số một quạt điện một khi đ ẩ y ra tuyệt đối sẽ gây nên manh động bởi vì trong đó thiết kế đến rất nhiều kỹ thuật lĩnh vực trong nước thậm chí toàn thế giới đều vẫn là t r ố n g không bọn hắn nhìn như đang làm một cái bình thường quạt điện nhưng trên thực tế nghiên cứu đều là tuyến đầu kỹ thuật là có thể cải biến tương lai lần này quạt điện nếu là thành công cũng liền đã chứng minh bộ này sở nghiên cứu hình thức khả thi t r ầ nhưng Vũ p ạ m một mù mà mật đốt điều đến đối thuốc. Trong tung chút thật, những kỹ thuật lên lợ lở, nghĩ hắn những này hắn nói, cũng không có bí mật gì. Nếu n khói với suy của có có gì. Kỳ kỹ bay xa. bí h ắ muốn làm lời nói, một mình nói, hắn, n lời c ũ có chí càng thể quạt tạo Thậm tạo tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn. Nhưng đem điện đến. đến máy mỹ này ra là vậy cần bao lâu một năm hay là hai năm làm nghiên cứu khoa học không phải viết tiểu thuyết không phải trong đầu góc ngươi có ý nghĩ trực tiếp theo bước chiếu ban viết xuống đến là được rồi nghiên cứu khoa học là một cái cực kỳ bậc t h cực kỳ tiêu hao thời gian quá trình l i ê n lấy trước đó hồng tinh năm mươi hợp lại son tới nói cho dù lý luận của hắn chi thức dự trữ đã đủ rồi nhưng chỉ cần hắn không có xác thực phối phương liền còn cần không ngừng đi nghiên cứu cùng nếm thử hắn mỗi ngày chính là cân nặng hỗn hợp làm nóng b á y làm l ệ khảo thí sau đó lại cân nặng lại hỗn hợp lại thêm nóng hao phí tới tận thời gian một tháng đã trải qua không biết bao nhiêu lần không ngừng nếm thử cuối cùng mới có thành quả loại này b một kệ có thể đem người bước điên tại công nghiệp trong lĩnh vực b ô i chân son còn tính là thứ đơn giản nếu như là phức tạp hơn máy móc đâu thì như trước mắt chảy dòng không x o á t mô tơ điện chỉ là điều chỉnh thử cái k i a đổi hướng mạch điện điện trở điện dung tham số vì xứng đôi dẹp mani kim loại quản lý tàn tính khả năng liền cần mấy ngàn lần số liệu ghi chép nếu để cho trần vũ p h ả m một người đến làm hắn cho dù có ba đầu sáu tay một ngày hai mươi bốn giờ không ngủ được cũng chơi không lại đến một người tinh lực trung quy là có hạn cho dù là trần vũ p h ả m cũng cần ăn cơm đi ngủ cần b ồ i vợ con cần hưởng thụ sinh hoạt hắn không muốn đem chính mình biến thành một cái bị vây ở trong phòng thí nghiệm máy móc cho nên trần vũ phản mới thành lập sở nghiên cứu này hắn muốn trở thành chính là đại não phụ trách cung cấp chính xác nhất lý luận phương hướng cung cấp hạch tâm nhất kỹ thuật g i ả n khung cung cấp giải quyết mấu chốt thẻ điểm phương pháp mà những cái kia cần hao phí đại lượng thời gian đi nghiệm chứng lặp lại tính thí nghiệm làm việc liền giao cho mạnh ngọc lan lâm kế tiên những người tuổi trẻ này đi hoàn thành liền như là đòn bẩy nguyên lý hắn có thể lợi dụng chi thức đòn bẩy khiêu động gấp mấy chục lần mấy trăm lần sức sản xuất hôm nay cũng là như thế mạnh ngọc lan các nàng dùng một tuần thời gian làm mấy trăm lần thí nghiệm cháy hỏng m ư ờ mấy cái cải ống rốt cục nghiệm chứng mạnh điện nếu để cho trần vũ phạm tự mình làm một tuần này liền tất cả đều góp đi vào mà bây giờ đâu hắn chỉ cần hoa nửa giờ nghe báo cáo chỉ điểm một chút phương hướng thời gian còn lại có thể đi làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình mà lại càng quan trọng hơn một điểm là đây cũng là tại bồi dưỡng nhân tài cho người con cá không bằng dạy người câu cá mạnh ngọc lan các nàng ở trong khoảng thời gian một tháng này không ngừng sửa soạn lần m ỏ nàng học được đồ vật so trong trường học đọc một năm sách đều muốn nhiều các nàng tự tay nổ qua cái ống đo qua hình sóng giải quyết qua trục chặt vấn đề những kinh nghiệm này đều sẽ thắp vào trong đầu của các nàng ở trong quá trình này các nàng sẽ có được trưởng thành sẽ từ ngây n ô học sinh biến thành một mình đảm đương một phía kỹ sư đợi đến tương lai trần vũ phạm cần làm cố máy làm ô tô thậm chí là lợi hại hơn đồ v ậ t lúc đám người này chính là dưới tay hắn tinh nhuệ nhất binh hắn không cần một người đang chiến đấu mà là hữu dụng một c h i đỉnh cấp kỹ sư tạo thành đội ngũ đó mới là hắn muốn tương lai trần vũ phạm nhìn xem trong tay phần này hơi có vẻ thô giáp thí nghiệm báo cáo khoe miệng có chút dương lên đây là một cái tốt bắt đầu loại mô thức này đã chạy thông mà lại so với hắn dự đoán còn muốn thông thuận h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 741, khai giảng sắp đến mua sắm học tập vật dụng chương 741, khai giảng sắp đến mua sắm học tập vật dụng thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua tứ cựu thành thời tiết thời mát mẻ một chút thời tiết nóng biến mất dần từng cái trường học cửa lớn cũng đều một lần nữa rộng mở chuẩn bị nên đón học kỳ mới đến thiết qua hai ngày chính là hồng tinh tiểu học ngày tự trường sáng sớm trần vũ phạm liền cùng lâu hiểu nga mang theo đoá đoá ra cửa ngày hôm nay nhiệm vụ chỉ có một cái mua sắm muốn đem đoá, đoá đến trường dùng đồ vật duy nhất một lần tất cả đều đặt mua đủ ba người thẳng đến vương phủ tỉnh tân hoa t h ư đ i ế m đầu năm nay tiệm sách không chỉ có bán sách văn phòng phẩm v ậ t dụng cũng là chỗ này đầy đủ nhất vừa vào cửa một cô nhàn nhạt mùi mực hương v ị đập vào mặt đ ó a đ ó a mặt một thân mới làm tiểu thoái hoa váy đim hai cái bím tóc sử dê con mắt l ó e sáng tinh tinh nhìn chỗ này một chút cái này sờ sờ thương phấn đến g â y bớm đi vào văn phòng phẩm quầy hàng phía sau quầy đứng đây cái hơn ba mươi tuổi nữ người bán hàng chính n u ồ n bực nắn ngầm sửa sang lấy cây hàng ngầm đầu một cái thấy được một nhà này ba miệm con mắt lập tức sáng lên nàng là làm nghề này nhãn lực độc đáo mà đó là luyện ra được ba người này khí chất quá xuất chúng nam giang người thẳng tắp ung dung c h n g đ ộ i nữ làn da trắng nõn m ặ t vừa vặn xem xét đây cũng không phải là gia đình bình thường đồng chí muốn mua chút gì người bán hàng thái độ lập tức nhiệt tình mấy phần trên mặt chất đầy cười cho hải tử mua cái túi sách trần vũ phàm chỉ chỉ trong v ả i treo những sách kia bao lúc này túi sách đại đa số đều là đơn vai màu xanh quân đội túi bạt bượm mặc dù kinh điển nhưng trần vũ phàm thấy có chìm dễ dàng cao thấp ai thán quét một vòng không nói chuyện người bán hàng nhiều khôn khéo a xem xét trần vũ phạm vẻ mặt này liền biết người ta không coi trọng những n à y hàng thông thường nàng nhìn chung quanh một chút từ quầy hàng thấp nhất một ô bên trong lấy ra một cái gói kỹ túi giấy dầu mở ra xem là cái màu đỏ hai vai túi sách vài b u ụ n dày đặc đường may tinh mịn phía trên còn in một cái tiểu động vật đồ án nhìn xem đặc biệt phong cách đây đồng chí ngài nhìn xem cái này đây chính là vừa tới hàng hai vai cóng toàn tứ cựu thành đều không có mấy cái cóng dễ chịu còn có thể đưa ra hai cánh tay đến người bán hàng thấp giọng giới thiệu nói ở niên đại này hai vai túi sách đây tuyệt đối là vật hy hãn cơ hồ có thể nói là học sinh tiểu học giới h à n g xa xỉ trần vũ p h ạ m cầm ở trong tay ước lượng chất lượng quả thật không tệ nhìn thoáng qua đoá đoá tiểu nha đầu con mắt đã sớm đính vào túi sách này trên dưới không tới đi liền cái này trần vũ p h ạ m không nói hai lời trực tiếp móc ra tiền giấy ngay cả giá đều không có hỏi chút tiền ấy với hắn mà nói không đáng kể chút nào chỉ cần bội bội ưa thích là được mua túi sách sau đó chính là bổ sung đồ vật bên trong hộp đ ự n g bút là nhất định phải có lúc này lưu hành là loại kia sắt lá hộp đ ự n g bút trần vũ p h ả m chọn lấy cái tốt nhất in tiên ăn môn đồ án lại lớn lại d á n chắc tiếp theo là bút chỉ. trung hoa b à i loại tốt nhất kia còn có dao gọn bút chỉ. loại kia nho nhỏ như cái tiểu quan lao một dạng miếng sắt k u ố n vợ càng không thể thiếu điện tự các bản dùng để l u y ệ n chữ ghép văn bản tứ tuyến ba nghiên cứu toàn thuật bản ố vương nhỏ trần vũ phản bung tay lên một dạng tới một chồng địa bộ này đem bên cạnh mấy cái mang theo hải tử đến mua văn phòng phẩm phụ huynh đều nhìn sửng sốt người ta mua cuốn vợ đều là một bản một bản mua vị này ngược lại tốt luận trói mua ca ca nhiều lắm không dùng hết đoá đoá nhìn xem cái k i a thật d ậ y một chồng cuốn vợ nhỏ giọng nói ra không có việc gì giữ lại từ từ dùng trần vũ phạm đem cuốn vợ nhét vào vừa mua sách mới trong bọc dù sao muốn đọc sáu năm đâu kế tiếp là cục tẩy cùng cây thước cục tẩy muốn loại kia mùi t h ư ơ n đồng cây thước muốn loại kia thủy tinh hữu cơ nhìn xem liền rõ ràng sáng mua xong những ngày thường q u trần vũ phạm liền nghĩ tới một sự kiện đầu năm nay tiểu học toán thuật hóa là có tính bằng bản tính nhất định phải mua tính toán trần vũ phạm chọn lấy một thành gỗ lim không tính toán hạt châu rèn luyện được m ư ợ t mà bóng loáng gậy đứng lên lốp buốt xúc cảm cực dài tại tân hoa thư điếm mua xong một vòng túi sách đã căng thổng nhưng vẫn chưa xong đồ dùng hàng ngày còn không có mua đâu ba người lại lên i chiến bách hoa cao úc đến trường đến uống nước đi mua cái chén nước trắng men mắn g nắp màu trắng hoa hồng giữa chưa nếu là mang cơm đến có hộp cơm đi nôn chế một cơm nhẹ nhàng rất nhanh còn có khăn tay mua hai đầu một đầu in chuẩn mặc k một đầu in đường lão vịt cuối cùng trần vũ phạm còn cố ý mua một khối khăn lau lúc này học sinh được bản thân quét dọn phòng học vệ sinh lau bàn xoa pha lê đều được tự mình đọc thủ đây cũng là lao động giáo dục một bộ phận cái này một trận mua lại trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga trong tay đều sách đầy đủ vật tất cả đều là chọn tốt nhất đoạn đường này đi tới tỷ lệ quay đầu cực cao đ ó a đ ó a c n cái k i a màu đỏ hai vai túi sách đi trên đường lún nhảy một cái lu c ư ờ i trên mặt liền không có từng đứt đoạn tẩu tẩu ta thật có thể đi đi học sao đoá đoá ngựa đầu lôi kéo lâu hiệu nga tay hỏi đương nhiên lâu hiệu nga ôn nhu giúp nàng sửa sang bị gió thổi loạn tóc cắt ngăn chán hai ngày nữa liền đi đưa tin đến lúc đó đoá đoá chính là học sinh tiểu học quá tốt rồi đoá đoá vui vẻ kêu một tiếng kỳ thật đối với kiến thức trong sách đoá đoá cũng không có quá nhiều hiểu kỳ bởi vì nàng đã s ớ m sẽ trong khoảng thời gian này lâu hiệu nga trong nhà giáo đoá đoá đọc sách nhận thức chứ lại thêm đoá đoá đứa nhỏ này xác thực thông minh thậm chí là có chút sớm thông minh hiện tại đừng nói năm nhất quá trình liền xem như năm thứ hai năm thứ ba ngữ văn toán học nàng đều có thể đối đáp trôi chảy trước mấy ngày trần vũ phạm mang theo đoá đoá đi hồng tinh tiểu học làm thủ tục nhập học thầy chủ nhiệm phỏng vấn một chút kết quả đoá đoá trực tiếp cho chủ nhiệm có một bài thơ đường còn thuận tiện làm một đạo hai chữ số phép cộng trừ đem cái kia thầy chủ nhiệm cả kinh quá sức gọi thẳng là cái thần đồng cho nên đoá đoá đối đầu học không có gì mâu thuẫn nàng biết ở trường học có rất nhiều tiểu bằng hữu có thể cùng nhau chơi bừa nàng rất chờ mong trần vũ phạm nhìn xem bội mọi nụ cười sán lạn kia mặt trong lòng cũng rất thoải mái đem đ ồ tốt nhất cho người nhà đây chính là hắn làm đại ca phải làm chương bảy t r ư ơ i hai tụy hoa lầu ăn no nê n、e. đến trường phía trước cuối cùng căn dặn chương bảy t r ư ơ i hai tụy hoa lầu ăn no nê n、e. đến trường phía trước cuối cùng căn dặn đi dạo xong bách hóa ca úc nhìn thoáng qua đồng hồ đã đến giờ cơm ba người bụng đều có chút đói bụng đặc biệt là đo á đoá vừa rồi hưng phấn sức lực đi qua đằng sau hiện tại sở lấy bụng nhỏ một mặt tội nghiệp đi mang các ngươi ăn bữa ngon trần vũ phàm đem trong tay đổ vật hướng trên xe dịp vừa để xuống quay người mang theo hai người thẳng đến bắt diện t à u hồ đồng nơi đó có một nhà danh tiếng lâu năm tụy hoa lâu địa giới này mà ngay tại vương phụ tỉnh đại nhai bên cạnh cách bọn họ vừa đi dạo tiệm sách cùng bách hóa cao ú c đều không xa nếu đã tới vương phụ tỉnh không ăn một trận tụy hoa lâu đó là không nói được ba người đi vào trong tiệm chính là giờ cơm trong đại đường tiếng người miên áo cái này tụy hoa lâu thế nhưng là có lai lịch lớn nó mặc dù là 1 9 4 n n ă m m ớ i khai trường luận năm tháng so ra kém toàn tụ đức loại kêu bách niên lao điếm nhưng luận danh khí luận tay nghề đó là cái so vượt cái trước năm đó tám đại lâu đứng đầu đông hưng lâu đóng cửa sau bên trong bếp trưởng cùng tiểu nhị đi ra làm một mình góp vốn mở nhà này tụy hoa lâu có thể nói nơi này hội tụ năm đó đông hưng lâu đứng đầu nhất ẩ m thực sơn đông t a y nghề ở niên đại này tứ cựu thành nếu là m u ố n ă n chính tông sơn đông đồ ăn m u ố n ă n loại k i a tế trí nhập vi quan phủ đồ ăn hương vị tụy hoa lâu tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên nơi này sửa sang cũng kỳ phái dương cột chạm chỗ, cổ kính mặc dù đã trải qua công tư hợp danh nhưng này sợi danh tiếng lâu năm nội tỉnh cùng có trọng y nguyên giữ lại trần vũ phản muốn cái thanh tính phòng vào chỗ phục vụ viên cầm thực đơn đi tới thái độ không tiêu n g ạ o không tự ti lộ ra c ố khách sạn lớn chuyên nghiệp sức lực trần vũ p h ả m cũng không thấy thực đơn món ăn ở đây hắn quen đến cái quái trứng cá mập canh lại đến cái phờ lờ đủ gà phiến tương bạo gà xé thay muốn dẫn nhân hạch đ ả o cho hải tử đến cái làm nổ viên thịt món chính muôn tơ b ạ c q u y ể n trần vũ p h ả m một hơi điểm bốn đồ ăn một chén canh cậu thêm món chính tất cả đều là nơi này chữa bài cũng không lâu lắm đồ ăn d â đủ nóng hôi hổi mùi thơm nước núi trần vũ phản trước cho đoá đoá múc một chén canh cái này quái trứng cá mực canh là tụy hoa lâu trần điếm chi bảo nhìn xem bình thường màu sắc nước chả hơi vàng nhưng bên trong học vẫn lớn đi cái này trứng cá mực nhưng thật ra là con mực trứng tuyến xử lý cực kỳ phiền p h ứ c phải đi qua nhiều lần tẩy trắng t r ứ n g nấu mới có thể đi trừ mùi tanh chỉ để lại v ị tươi đoá đoá uống một bụng con mắt trong nháy mắt sáng lên dễ uống h ẩm cay trần vũ phảm cũng uống một bụng trong lòng âm thầm gật đầu quả thật đạo cửa vào đầu tiên là một cỗ thuần hậu canh gà đáy vị ngay sau đó là mét dấm chua hồ tiêu cay cái này chua cay cũng không sông mà là rất đu h ò a rất khai vị trứng cá mực phiến mỏng như giấy ăn ở trong miệng chân mềm sướng miệng uống hết trong dạ dày ấm áp tiếp theo là p h ở lờ ủ gà phiến món ăn này bưng lên không biết còn tưởng rằng là một bàn cánh hoa màu trắng tuyết trắng mềm non đây là đem gà mức thịt nệm thành ủn tăng thêm lòng t r ắ n g trứng tại ấm dầu bên trong trượt ra tới ăn vào trong miệng căn bản không cần ai nhấp một chút liền hóa tươi non đến t ự c hạ đây chính là ẩm thực sơn đông công phu gọi ăn gà không thấy gà đoá thích nhất cái kia đạo làm nổ viên t h ị ngoài giòn trong mềm cắn một cái dán g dắt một thanh em băng lên nhúng lên điểm m u ố i tiêu càng ngai càng thơm còn có cái kia tương bạo gà xé phay dùng không phải bình thường tương đậu n à n h là đặc chế tương ngọt tương hương nầm ú c bao vây lấy chân mềm gà xé phay cùng xốp giòn n h â n hải đảo mặn ngọt v ừ a miệng bữa cơm này a n đến đoá đoá miệng đầy chảy mỡ ngay cả bình thường lượng cơm ăn không lớn lâu hiệu nga đều ăn hơn một cái tơ mặc q u y ể n trần vũ phạm nhìn xem người nhà được hoan lên tâm trong lòng cũng cao hứng đầu năm nay vật tư thiếu thốn gia đình bình thường quanh năm suốt tháng cũng hạ không được mấy lần tiệm ăn liền xem như xuống quán nhiều lắm là cũng chính là ăn bắt chát tướng biến giống như vậy tại t ụ y hoa lâu đốt cả bàn món ngon đó là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ hưởng thụ nhưng hắn trần vũ phạm có điều kiện này hắn liền muốn để người nhà vượt qua cuộc sống như vậy ăn uống no đủ tính tiền rời đi bữa cơm này tốn không ít tiền cùng l ư ơ n g phiếu nhưng trần vũ phạm bỏ tiền thời điểm ngay cả lông mày đều không có những một cái giá trị trở lại tứ hợp viện sắc trời đã gần đen t i ế n cửa chính đoá đoá liền không kịp chờ đợi đem vừa mua túi sách đem ra nàng đem túi sách đặt ở trên bàn bắt tiên sau đó đem bên trong hộp đ ự n g bút cuốn vở bút chỉ tính toán một dạng một dạng móc ra c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề bày ra trên bàn bày xong nhìn một hồi cười ngây ngô sau đó lại một dạng một dạng lắp trở lại kéo lên hoặc kéo cóng lên người trong phòng đi hai vòng sau đó lại buông xuống lại móc ra như vậy lặp đi lặp lại làm không biết mệt cái kêu in t i ê n ăn môn sắt lá hộp được bút bị nàng mở ra chấm dứt bên trên lệch l ệ ạ h cạch thanh âm thanh thuy trong phòng tiếng vọng trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga ngồi ở một bên uống trà nhìn xem đoá đoá bộ này hưng phấn bộ dáng hai người nhìn nhau cười một tiếng đứa nhỏ này là thật cao hứng cũng là thật chờ mong chơi một hồi trần vũ phạm nhìn một chút đồng hồ treo trên tường thời gian không còn sớm nên nói chuyện chính đoá đoá tới trần vũ phạm b ẫ y bơi tay ngữ khí hơi nghiêm túc một chút đoá đoá nghe được ca ca gọi nàng lập tức để tay xuống bên trong túi sách ngoan ngoan chạy đến trần vũ phạm trước mặt đứng n g n g hai cái tay nhỏ vác tại sau lưng rất nghe lời lâu hiểu nga cũng để chén t r à xuống lôi kéo đoá đoá tay nhỏ để nàng ngồi tại bên cạnh mình đoá đoá hai ngày nữa liền muốn đi trường học có mấy lời ca ca cùng tẩu tẩu đến dặn dò dặn dò ngươi trần vũ phàm nhìn xem mội mội con mắt nghiêm túc nói ra ân ca ca ngươi nói ta nghe đâu đoá đoá chớp mắt to một mặt chăm chú thứ nhất đến trường học muốn nghe l á o sư lời nói ngươi chủ nhiệm lớp là nhiễm thu diệp lao sư là cái lao sư rất tốt mặc kệ lao sư nói cái gì để cho ngươi làm cái gì ngươi đều phải làm theo không có khả năng mạnh miệng không có khả năng l ị c lượng đ o a đ o a dùng sức gật đầu ta biết muốn tôn sư trọng đạo trần vũ phản g cười cái này từ nhi dùng đến vẫn rất trượt thứ hai khi đi học muốn tuân thủ kỷ luật tay muốn bắt tại phía sau ngồi đoan đoan chính chính lao sư giảng bài thời điểm con mắt muốn nhìn lấy bằng đen nhìn xem lao sư không có khả năng tại dưới đáy dở trò không có khả năng chơi bút trì không thể ăn đồ vật càng không thể cùng ngồi cùng bàn nói chuyện nếu có vấn đề muốn hỏi hoặc là muốn lên nhà vệ sinh muốn trước nhắc tay lao sư đồng ý ngươi mới có thể nói nói mới năng động nhớ kỹ sao nhớ kỹ đoá đoá giòn tan trả lời những vi củ này lâu hiểu nga y trước đó trong nhà dạy nàng nhận thức c h ữ thời điểm kỳ thật đã mô phỏng qua rất nhiều lần đoá đoá đã sớm nhớ kỹ trong lòng trần vũ phạm dừng một chút nói tiếp thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất cùng đồng học ở chung chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình ngươi muốn cùng các bạn học đoàn kết hưu ái giúp đỡ cho nhau không có khả năng ủy vào chính mình thông minh liền xem thường người khác càng không thể khi dễ đồng học nhưng là trần vũ p h ạ m thanh em c h ỉ m ấ y phần nếu có người khi dễ ngươi nếu có người dám đánh ngươi hoặc làm ắ n g ngươi ngươi đ ừ n g sợ trước tiên muốn đi nói cho nhiễm lao sư để lao sư đến xử lý tuyệt đối không nên chính mình giấu ở trong lòng không nói nghe hiểu sao trần vũ p h ạ m mặc dù biết lấy đo á đo á thân thủ hiện tại tăng thêm trong trường học có r i ê n g v ụ q u chiêu ứng xác suất lớn là không ai dám khi dễ nàng mà lại cái kêu đồng ngạnh đang ở trong nhà nằm đâu trong trường học hẳn không có loại kêu đặc biệt hỏng hải tử nhưng nên lời nhắn n ủ nhất định phải nói rõ ràng đây là vấn đề nguyên tắc chương bảy trăm bốn m a đoá đoá chờ mong đến trường lâu hiểu nga đại học ngộ chương bảy trăm bốn m a đoá đoá chờ mong đến trường lâu hiểu nga đại học ngộ đoá đoá nhìn xem trần vũ phạm vẻ mặt nghiêm túc t r ỉ n h trọng nhẹ gật đầu ca ca yên tâm ta không khi dễ người cũng không khiến người ta khi dễ có việc ta tìm lão sư lâu hiểu nga ở bên cạnh sờ lên đoá đoá đầu nói bổ sung còn có à r ờ i nhà đi ra ngoài không cần ham chơi chớ cùng người xa lạ nói chuyện chớ ăn người xa lạ cho đồ vật tẩu tẩu mỗi ngày trở về tiếp ngươi tan lớp nhất định phải nhìn thấy người trong nhà mới có thể cùng đi theo trần vũ p h ạ m cùng lâu hiểu nga tựa như là thiên hạ tất cả quan tâm phụ mẫu một dạng đem có thể nghĩ tới không có khả năng nghĩ tới tất cả đều dặn dò một lần đoá đoá không có một tia không kiên nhẫn nàng biết ca ca cùng t ẩ u t ẩ u là vì nàng tốt từ đầu tới đ h ô i đoá đoá an vị ở nơi đó eo nhỏ tấm gân đến mức thẳng tắp đem mỗi một câu nói đều ghi t ạ c trong lòng đi chỉ những thứ này đi trần vũ p h ạ m nhìn thoáng qua thời gian không còn sớm tắm một cái ngủ đi dưỡng đủ tinh thần ngày mai khai giảng phải có tốt t r ạ thái đoá, đoá nhu thuận từ trên ghế trượt xuống đến ca, ca ngủ ngon t ẩ u t ẩ u ngủ ngon nói xong chính nàng chạy đến chậu rửa mặt đỡ bên cạnh đồ nước rửa mặt đánh răng rửa chân chọn bộ động tác rất thành thục căn bản không cần đại nhân nhúng tay hỗ trợ đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện độc lập tính cực mạnh rửa mặt hoàn tất đoá đoá chui vào chính mình chăn nhỏ trong ổ đ e m cái kia vừa mua túi sách liền đặt ở gối đầu bên cạnh tùy thời có thể trông thấy ngay bình thường đoá đoá trước khi ngủ còn cần lâu hiệu nga dỗ r ả n h cho nàng giảng một cái chuyện cổ tích nhưng hôm nay không giống với đoá đoá ngoan, ngoan nhắm mắt lại hô hấp rất nhanh liền trở nên đều đều kéo dài nàng liên muốn nhanh lên ngủ bởi vì tại đoá đoá xem ra chỉ cần mình ngủ một giấc tỉnh đằng sau nàng liên có thể trên l ư n g sách mới bao đi cái kia có rất nhiều tiểu bằng h ư u địa phương nàng quá chờ mong đi học bóng đêm dần dần sâu đoá đoá chỗ phòng ngủ bên trong tiếng hít thở đều đều lại rất nhỏ phòng ngủ chính bên trong ánh đèn mở nhạc trần vũ p h ạ m cùng lâu hiểu n g a còn chưa ngủ hai người tựa ở đầu giường đang thương lượng lấy buổi sáng ngày mai ăn bài buổi sáng ngày mai hai ta cùng nhau đi đưa đoá đoá đi trần vũ phản nhẹ nhàng nói ra mặc dù nhập học thủ tục tam đại gia diêm phụ q u đều đã làm tọa nhưng cái này dù sao cũng là đoá đoá ngày đầu tiên đến trường đối với hải tử tới nói đây là nhân sinh bên trong đại sự đối với phụ huynh tới nói đây cũng là cái cơ hội khó được ta cũng là nghĩ như vậy lâu hiểu nga nhẹ gật đầu đem chăn đi lên lôi kéo tuy nói có nhị đại gia trong trường học c h i ề u ứng nhưng chúng ta đương ra rằng dấp nếu là lộ mặt cùng cái tiên nhiễm lao sư nhìn một chút c h u n g pi là tốt đi một chút muốn để lao sư biết nhà chúng ta đối với hải tử là c o i trọng lao sư cũng sẽ càng trọng thị một chút đây cũng là nhân chi thường tình phụ huynh đối với lao sư khách khí một chút lao sư đối với hải tử tự nhiên cũng sẽ để tâm thêm điểm trần vũ p h ạ m đối với cái này biểu thị đồng ý đây cũng là hắn ngay từ đầu dự định ngày mai không đi nhà máy cán thép đi trước trường học đem việc này làm lại nói dù sao hắn là sở nghiên cứu lãnh đạo về thời gian tự do rất nói chuyện phiếm song sáng mai hành trình lâu hiểu nga cũng không có lập tức nằm xuống đi ngủ nàng có chút như g đầu ánh mắt xuyên thấu qua nửa đậy cửa phòng tựa hồ là nhìn về hướng sắt vách đoá đoá gian phòng trong mắt lóe lên một t i ê nhàn nhạt sầu lo vũ phản lâu hiểu nga t h a nhâm có chút trầm thấp ngươi nói đoá đoá về sau đọc sách có thể hay không gặp được phiền thoái gì à lời này hỏi được có chút đột nhiên trần vũ phạm quay đầu nhìn xem thê tử hơi có vẻ lo lắng mặt hắn hiểu được lâu h i ể u nga đang lo lắng cái gì tại cái này đặc thù nhân đại đọc sách cho tới bây giờ cũng không phải là một kiện sự t ì n h đơn giản nó không chỉ có liên quan đến thành tích của ngươi càng liên quan đến xuất thân của ngươi gia đình của ngươi thành phần nhất là đến tốt nghiệp cấp hai muốn thi trung học hoặc là tốt nghiệp trung học thi đại học thời điểm cửa này kẹp lại vô số người dù là ngươi thành tích cho dù tốt nếu như trong nhà thành phần không tốt đó cũng là không tốt trên hồ sơ một bút là có thể đem tiền đồ của người cho lâu lâu hiểu nga chính mình là cụ thể nhất ví dụ nhớ năm đó nàng trong trường học thành tích cũng là số một số hai khi đó nàng cũng từng có giấc ngộ n của mình muốn lên đại học muốn đi xem một chút rộng lớn hơn thế giới muốn học một chút bản lĩnh thật sự thế nhưng là đâu cũng bởi vì phụ thân của hắn là lâu bán thành là bị người phỉ nổ nhà tư bản cho nên tốt nghiệp trung học đằng sau nàng ngay cả báo danh đại học tư cách đều không có trơ mắt nhìn xem những cái tia thành tích không bằng bạn học của nàng lấy được thư thông báo trúng tuyển vô cùng cao hứng đi đại học mà lâu hiểu nga chỉ có thể đợi trong nhà loại t i ế t nối này không có người đã trải qua là rất khó cảm động lây nó tựa như là một khối đá một mực đặt ở lâu hiểu nga đáy lòng bình thường không hiển sơn không lộ thủy nhưng vừa nhắc tới hải tử tương lai tảng đá kia liền lại nổi lên nàng sợ sệt đoá đoá tương lai cũng sẽ giống như nàng rõ ràng thông minh như vậy ưu tú như vậy cuối cùng lại bởi vì một chút không cách nào cải biến bên ngoài nhân tố bị ngăn tại đại học phía ngoài cửa trường loại cảm giác bất lực này quá khó tiếp thu rồi trần vũ phàm vân tay nhẹ nhàng vô vỗ lâu hiệu nga mù bàn tay yên tâm đi hiểu nga trần vũ phàng cười cười trong giọng nói lộ ra một c ố làm cho lòng người a n chắc chắn đ o a đ o a không có vấn đề chỉ cần nàng muốn đọc đọc cái gì trường học đều được lên tới một bước nào đều được nhà chúng ta không ai có thể ngăn được lời này cũng không phải là đang k h o á lác chỉ ít tại lâu hiệu nga nghe tới đây chính là sự thật nàng nhìn trước mắt tự tin này nam nhân trong lòng tảng đá kia từ từ rơi xuống đúng vậy ai chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn hiện tại trần gia cùng trước kia lâu ra đây chính là cách biệt một trời trước kia lâu ra có tiền đó là nguyên tội nhưng bây giờ trần ra đâu đây chính là căn chính miêu hồng luận thành phần trần ra đi lên số đời thứ ba đều là bần đông đây là vinh quang nhất có thể dựa nhất giai cấp thành phần luận bối cảnh trần vũ phạm phụ thân đó là vì bắt đặc vụ của địch bảo hộ nhà máy tài sản mà hy sinh liệt sĩ đây là lấy mạng đổi lấy vinh dự ai dám b ấ t kính nhìn nhìn lại trần vũ phạm chính mình tuổi quá trẻ cấp sáu kỹ sư thông tin nhà máy cán thép kỹ thuật hạch tâm n ắ m trong tay lấy công nghiệp bộ hạ phát văn kiện dấu đỏ trần vũ phạm là chân chính trên ý nghĩa chủ cột nước nhà đối với quốc gia ý nghĩa cực kỳ trọng yếu gia đình như vậy bối cảnh để ở nơi đâu đều là đồng tiền mạnh đừng nói là lên cấp ba lên đại học liền xem như về sau muốn t h ă n g quân muốn tiến cơ quan vậy cũng là một đường đèn xanh thẩm tra chính trị cửa này đối với trần đoá đoá tới nói căn bản cũng không gọi vấn đề thậm chí là thêm điểm hạ chỉ cần đoá đoá chính mình không chịu thua kém thành tích học tập theo kịp cái này tứ cựu thành lý trường học còn không phải liền là để bị chọn nghĩ tới đây lâu hiểu nga trong lòng khói mụ quét sạch xanh, xanh. nàng cảm thấy mình vừa rồi lo lắng thật sự là có chút hơi t h ở cũng là lâu hiểu nga cười mặt mày cong cong nhà chúng ta thành phần tốt ngươi lại có tiến bộ như vậy đ ó a đ ó a về sau khẳng định so với ta mạnh hơn nàng có thể đi lên đại học có thể đi tròn năm đó t a m g động lâu hiểu nga trong thanh â m mang theo một tia ước mơ phản phất đã thấy nhiều năm về sau đ ó a đ ó a cóng bọc hành lý đi vào sân trường đại học bộ giáng đó là nàng đã từng hướng tới nhưng lại không thể được sinh hoạt hiện tại có thể tại trần vũ phạm bội trên thân thực hiện cũng là một loại an ủi hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 744, t r ầ n vũ phản đối với kế hoạch tương lai cùng dự định chương 744, t r ầ n vũ phản đối với kế hoạch tương lai cùng dự định trần vũ phản trên mặt mang cười p h ù họa lâu h i ể u nga lời nói bất quá trong lòng của hắn ý nghĩ lại cùng lâu h i ể u nga hoàn toàn khác biệt lâu h i ể u nga nhìn thấy chính là hiện tại là 1963 n ă m n g a y sau đó tại tiết điểm thời gian này bên trên trần g i a thành phần đúng là vô địch hộ thân phụ nhưng trần vũ p h ạ m nhìn thấy là tương lai là sắp đến thần hồn nát thần tính mười năm làm từ sau thế xuyên qua mà đến người Hắn、đối với lịch sử hướng đi rất rõ t i ế p q u a không đến ba năm chính là một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm trận kia phong bạo liền m u ố tới đến lúc đó cái gọi là công lao cái gọi là kỹ thuật quyền lụy thậm chí cái gọi là liệt sĩ gia thuộc chỗ này có thân phận cũng có thể trở nên không an toàn nữa lúc kia lòng người là loạn đạo lý cũng là dạng không thông trần vũ phạm là một cái cực độ lý trí lại người cẩn thận hắn không thích đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác cũng không thích để cho mình người nhà ở vào bất luận cái gì tiềm ẩn trong nguy hiểm quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đây là hắn là người chuộn tắc cho nên tại trần vũ phạm trong đầu cũng sớm đã kế hoạch tốt t r ừ n g hai năm nữa cũng chính là phong bạo tiến đến trước giờ hắn liền chuẩn bị mang theo cả nhà bao quát lâu hiệu nga bao quát đoạt đoá trực tiếp rời đi t ừ cựu thành đi đâu đương nhiên là đi càng đạo cái niên đại này càng đạo mặc dù còn ở bên ngoài người trong nước quản hạt bên dưới mặc dù cũng có đủ loại hỗn loạn nhưng trong này có tương đối tự do kinh tế hoàn cảnh có liên thông thế giới mậu dịch con đường đối với trần vũ phạm dạng này một cái có được hệ thống có được siêu việt thời đại kỹ thuật cùng tri thức người mà nói nơi đó mới là tốt nhất sân khấu ở nơi đó hắn có thể không hề cố kỵ thi triển quyền cước hắn có thể dùng kỹ thuật của hắn thực lực đầu não tại cảng đ ả o thành lập được một cái thuộc về mình đế quốc thương nghiệp đến kiếm lấy rộng lượng tài phú tích lũy khổng lồ tài nguyên về phần đoá đoá vấn đề đi học đến cảng đ ả o vậy còn gọi chuyện gì sao nơi đó có tốt nhất trường học tư nhân có quốc tế hóa giáo dục hệ thống chỉ cần có tiền muốn lên cái gì trường học lên không được mà lại trần vũ p h à m ánh mắt thả lâu dài hơn đi cảng đạo không phải là vì chạy trốn mà là vì ẩn nút là vì chờ đợi đợi đến mười mấy năm sau trận tiêu phong bạo triệt để lắng lại trong nước bắt đầu bình định lập lại trật tự bắt đầu cải cách mở ra thời điểm hắn mang nữa cả nhà mang theo tại cảng đảo tích lũy kết xù tiền vốn cùng tiền tiến kỹ thuật nợ mày nợ mặt trở về tại 1978 n ă m t r o n g nước thi đại học liền đã khôi phục nếu như đoá đoá khi đó còn muốn đọc sách nàng có thể lựa chọn tại cảng đảo thi đại học cũng có thể lựa chọn về nước bên trong tham gia thi đại học thậm chí nếu như nàng nghĩ ra quốc đi xem một chút thế giới bên ngoài đi âu mỹ du học cũng đều đi lấy khi đó trần vũ phạm tài lực toàn bộ đều là chuyện một câu nói tất cả đường đều là thông tất cả lựa chọn cũng đều nắm giữ tại đoá đoá trong tay mình đây mới thật sự là tự do cũng là trần vũ p h ạ m muốn cho cuộc sống của người nhà đương nhiên những này ý nghĩ trong lòng trần vũ p h ạ m hiện tại là một câu cũng không thể nói cái này q u á kinh tế hai tục nếu như nói đi ra đoán chừng tất cả mọi người phải đem hắn xem như tên đ i ê n hoặc là địch đã bắt loại này siêu việt thời đại nhận biết nhất định chỉ có thể là một mình hắn bí mật cho dù là người thân cận nhất cũng không thể nói nếu không là tăng thêm phiền phức cùng phiền não trần vũ phàm chỉ có thể nát tại trong bụng một mình mặc mặc chuẩn bị cho nên đối mặt lâu hiệu nga ước mơ trần vũ phàm chỉ là vân tay nắm ở thê tử bà bay cho nàng một cái kiên của ông đ ố i v ớ i nhà chúng ta đo á đoá về sau khẳng định có tiền đồ hết thẻ đều sẽ sẽ khá hơn ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng có ta ở đây đâu trần vũ phàm thanh em rất nhẹ nhưng rất có lực đây là một loại hứa hẹn mặc dù cụ thể đường đi cùng lâu hiệu nga nghĩ không g i ố n g mới nhưng kết quả tuyệt đối sẽ so với nàng tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn lâu hiệu nga tựa ở trần vũ phàm trong lực khẽ gật đầu một cái chóc mũi của nàng q u a n quẩn lấy trượng p h khí tức trên thân hôn hợp có nhàn nhạt mùi thuốc lá rất dễ chịu còn có một loại không nói được để cho người ta an tâm cảm giác giờ k h ắ c này lâu hiểu nga tâm lý tràn đầy yên tĩnh kết hôn hai năm này là nàng đợi này trải qua vui sướng nhất nhất an tâm thời gian trước kia tại nhà mẹ đẻ thời điểm mặc dù điều kiện vật chất rất tốt ăn mặc không lo trong nhà có người hầu hầu hạ nhưng này cái nhà hay là quá q u ẩ n cũ b é phụ thân vội vàng sinh ý vội vàng xa i a o cả ngày không gặp được bóng người mẫu thân vội vàng giao tế vội vàng đánh bài cũng không có nhiều thời gian theo nàng mà lại từ khi trong nhà xảy ra chuyện đằng sau loại bầu không khí ngột ngạt kia càng làm cho người không t h ở n ổ i mỗi ngày đều phải cẩn thận sợ một câu nào lại nói sai cho nhà đưa tới mầm hai bạn ngay cả đi ra cửa đằng sau đều sẽ có người chỉ trỏ nói nàng là nhà tư bản đại tiểu thư là thành phần người không tốt nhưng là gả cho trần vũ p h ạ m đằng sau hết thệ cũng thay đổi nơi này không có lớn như vậy phòng ở không có nhiều như vậy người hầu nhưng nơi này có khói lửa có trần vũ p h ạ m vô vi bất trí yêu mến dù là hắn ở bên ngoài là uy phong bắt diện trần k h a trường trần sở trường nhưng trở về nhà hắn chính là cái lại tiến vào phòng bếp cho nàng làm tốt ăn cũng sẽ bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm giải buồn hào t r ợ phu còn có đoa đoa cái này hiểu chuyện đáng yêu mỗi m u ộ i mỗi ngày làm bạn cùng một chỗ người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm loại này ấm áp loại náo nhiệt này đều là trước kia lâu hiểu nga chưa từng có trải nghiệm qua nàng cảm thấy mình rất may mắn có thể tại nhất ưu ám thời điểm gặp trần vũ phạm lâu hiểu nga ngầm đầu nhìn xem trần vũ phạm khuôn mặt trong mắt yêu thương cơ hồ yếu g ậ t xuất lai nàng không cần biết tương lai sẽ phát sinh cái gì nhưng nàng biết chỉ cần tại bên cạnh người đàn ông này liền không có cái gì khảo qua không được loại này tín nhiệm là mù quáng nhưng tương tự cũng là kiên định không thay đổi hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 745, đến trường ngày đầu tiên khí p h a i đoá đoá chương 745, đến trường ngày đầu tiên khí p h a i đoá đoá sáng sớm hôm sau sáng ngời xuyên thấu qua giấy cửa sổ giải vào trong phòng lúc này sắc trời còn hiện ra thanh bệnh trong t ứ hợp viện đại đa số người nhà đều còn tại trong lúc m ủ mơ nếu là đặt ở thường ngày cái giờ này đoá đoá khẳng định còn tại trong chăn độ thừa phải chờ tới lâu hiệu nga kêu lên hai cú họng mới có thể lẩm bẩm rời giường dù sao cũng là đứa bé thang ngủ là thiên tính nhưng hôm nay không giống với sớm như vậy phòng ngủ bên trong có động tĩnh c h â n nhỏ bị sốc lên đoá đoá trở mình một cái liền bỏ lên động tác lưu l o á t r ứ t không có chút nào mang dây dưa dài dòng căn bản không cần lâu hiệu nga hô chính nàng mặc xong dép lê lạch cạch lạch cạch chạy tới cầm trậu rửa mặt đợi đến trần vũ phàm cùng lâu hiệu nga từ phòng ngủ chính lúc đi ra tiểu nha đầu này đã đứng tại vòi nước bên cạnh đang dùng khăn mặt tốn sức sát khuôn mặt nhỏ đầu bộ d á nghiêm n g túc kia thấy trần vũ phàm vui vẻ n h a mặt trời mọc lên từ phía tây s a u trần vũ phàm t r e o chọc một câu đ ó a đ ó a đem khăn mặt treo tốt xoay người đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đó là hưng phấn Ca, hôm nay đến trường đ ó a đ ó a lớn tiếng nói con mắt loe sáng tinh tinh tất cả đều là đối với cuộc sống mới l ư ớ n tới lâu hiệu nga cười đi qua cầm qua lược đi mau tới đây t ẩ u tử cho ngươi trải đầu đ ó a đ ó a ngoan ngoan ngồi tại trên băng ghế nhỏ lâu hiệu nga tay rất khéo chỉ chốc lát hai cái chỉnh tề tinh thần ngẽ con sừng i ệ n liền đóng tốt phía trên còn cố ý trói lại hai cây dây buộc tóc màu hồng nhìn xem liền ăn mừng tiếp theo là thay quần áo đây là hai ngày trước cố ý đi bách hóa cao ốc mua quần áo mới một kiện sợi tổng hợp áo sơ mi phối hợp bên trên màu đ ậ m tiểu khố còn có một đôi mới tinh hồi lược dày ở niên đại này áo liền quần này thế nhưng là tương đương thể diện đừng nói là h à i tử tại người trưởng thành bên trong mặc như thế ngay ngắn cũng không nhiều gặp sau khi mặc trình tệ trọng yếu nhất khâu tới đoá đoá chạy về trong phòng đem cái kêu màu đỏ hai vai túi sách ôm đi ra đặt lên bàn sau đó bắt đầu hướng bên trong chứa đồ vật sắt lá hộp đ ự n g bút bên trong gõ x o n g trung hoa bài bút chỉ sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề mới tinh chữ điển nghiên cứu bản t o à n thuật bản còn có một cái màu trắng t r ắ n g men chén nước một cái nhôm chế một cơm một dạng một dạng đoá đoá dạ bộ rất cẩn thận sợ rơi xuống cái gì gắn xong đằng sau nàng bọc sách trên lưng q u a i đeo cặp sách còn có chút c ứ n g rắn xiết trên bờ bay nhưng nàng không có chút nào cảm thấy khó chịu nàng chạy đến tủ quần áo lớn bên trên trước gương trái chiếu chiếu phải chiếu, chiếu. trong gương tiểu cô nương tinh thần vô cùng phân chấn có cặp được sách xem xét chính là cái nghiêm trình học sinh dạng hh á t á đ ó a đ ó a nhịn không được cười lên nhìn xem trong gương chính mình trên mặt vui sướng giấu đều không giấu được trần vũ phạm tựa ở trên khung cửa nhìn xem một mặt này trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng ở niên đại này có thể làm cho m ọ i bội không buồn không lo đến trường con tốt nhất túi sách đây chính là hắn p h â n đấu ý nghĩa đ ó a đ ó a trần vũ phạm cười hỏi hôm nay ngày đầu tiên đến trường có ý kiến gì hay không a đ ó a đ ó a xoay người nhìn xem ca ca cùng cậu tử nàng nghiêng đồ mướn ta muốn đi trường học kết giao bằng hữu đoá đoá thanh âm thanh thúy văn dội trả lời rất thẳng thắn trần vũ p h ả m gật đầu cười đúng vậy a kết giao bằng hữu đây đối với đoá đoá t ớ i nói đúng là cấp bách nhất nhu cầu tứ hợp viện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng là thích hợp đoá đoá chơi người đồng lửa thật đúng là không có mấy cái đồng ngạnh cái kia tiểu bạch nhãn lan g liền không nói số tuổi so đoá đoá lớn tay chân còn không sạch sẽ mà lại chân gãy đằng sau càng là âm chầm trần vũ p h ả m từ rất sớm trước đó liền nghiêm cấm đoá đoá cùng hắn tiếp xúc về phần những hải t ử khác t ỷ như diêm ra tiểu hài cùng đoá đoá số tuổi đều kém một chút không chơi được cùng nhau đi hoặc là chính là số tuổi quá nhỏ còn mặc ta đâu trần lại, tại g vũ i n n à phạm đi qua sờ lên đoá đoá cái đầu h ỏ đến trường học thoải mái chúng ta đoá đoá đáng yêu như thế nhất định có thể giao cho thật nhiều hảo bằng hưu lâu hiểu nga cũng ở một bên t i ế p lời đối với chúng ta đoá đoá nhất nhận người thích nếu ai có thể cùng chúng ta đoá đoá làm bằng hưu đó là phúc khí của hắn đoá đoá nghe cười đến càng vui vẻ hơn con mắt con thành hai đạo n g ư ậ t n h à điểm tâm làm được đơn giản trần vũ p h à m nấu một nồi mỹ sợi làm ba cái trứng trần nước sôi gắn một thanh hành lá hoa lại nhỏ mấy giọn dầu rừng mặc dù đơn giản nhưng cũng đồng dạng mỹ vị nóng hôi hổi mùi thơm sông và múi một nhà ba người vây quanh ở bên cạnh bàn hô lô hô lô ăn xong thân thể ấm áp tinh thần đầu cũng đủ đi đến trường đi trần vũ phạm bung tay lên ra tứ hợp viện cửa lớn sáng sớm không khí có chút lạnh nhưng cũng đặc biệt tới mát trong ngõ hẻm đã náo nhiệt lên phần lớn là đẩy xe đạp đi làm công nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng cũng không ít meo bọc sách đi học hải tử h ồ n g tin h tiểu học ngay tại mảnh khu vực này tuyển nhận chủ yếu là hồng tinh nhà máy cán thép công nhân viên chức tử lệ còn có phụ cận khu phố hải tử khoảng cách không xa đi đường cũng liền hơn mười phút lộ trình trên đường đi đoá đoá còn cái kia tiên diễm màu đỏ t ố i sách đi ở chính giữa trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga một trái một phải nắm tay của nàng tổ hợp này tỷ lệ quay đầu khá cao lúc này đưa hải tử đến trường đại bộ phận đều là hải tử chính mình chạy trước đi cũng có chút hải tử là ra ra l ạ i l ạ i đưa tiễn giống trần vũ phạm cùng lâu nga dạng này các ca t ẩ u tử cùng lên trận mà lại mặc đều như thế thể diện thật đúng là hiếm thấy không ít đi ngang qua tiểu hải nhìn xem đoá đoá trên lưng cái kia ba lô leo bay trong mắt đều t o á t ra thần sắc hâm mộ loại kia màu đỏ ba lô leo bay tại trong cửa hàng thế nhưng là hút hàng, hàng. người nhà bình thường căn bản không n ỡ mua phần lớn đều là dùng vải cụ khe hở cái đơn vai túi leo vai cũng liền chịu được dùng đoá đoá n g h n h đầu đi được rất thần khí 10 phút đồng hồ này đường đi gọi một cái hăng hái hèn n ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 746, n h i ễ m thu diệp lao sư cùng n g ố c trụ chương 746, n h i ễ m thu diệp lao sư cùng n g ố c trụ rất nhanh h ồ n g tin h tiểu học cửa trường xuất hiện ở trước mắt hai tấm cửa sắt lớn mở ra đứng ở cửa cái giữ cửa đ ạ i ra mang theo tay á o quấn không ít hải tử chính đi đến tuôn a trần vũ phàm mang theo đoá đoá đi tới cửa lâu hiểu nga từ trong túi móc ra một trang giấy đây là một tấm màu đỏ thông báo nhập học đơn phía trên tre kín hồng tính tiểu học còn giấu còn có tổ dân phố chứng minh trương lúc này mặc dù không giống hậu thế nghiêm khắc như vậy bảo an nhưng ngày đầu tiên nhập học đặc biệt là phụ huynh muốn đi theo đi bảo hay là đến có cái bằng chứng môn vệ đại gia nhận lấy nhìn thoáng qua lại nhìn một chút một nhà này ba miệng cách ăn mặc đặc biệt là nhìn thấy trần vũ phàm cái tia trầm bồn khí độ còn có lâu hiểu nga cái tia dịu dàng bộ dáng liền biết người nhà này không tầm thường đi đi vào đi năm nhất ở bên trái d â y nhà trẻ kia đại gia chỉ cái phương hướng tiến vào sân trường là một mảnh rất lớn thao trường tất cả đều là thổ điện mấy cái c u n g bóng rổ con đứng ở bên cạnh lại hướng bên trong chính là mấy hàng gạch đỏ nhà ngói đó là phòng học dựa theo giấy thông báo bên trên chia lớp đ ó a đ ó a bị phân đến năm nhất b ằ n một trần vũ phạm dẫn đường tìm được cửa phòng học lúc này trong phòng học đã tới không ít hải tử l i u dĩu rất là náo nhiệt cửa phòng học đứng đấy một vị tuổi trẻ nữ lão sư mặc một bộ nhạc t o á i hoa áo màu đen quần dài tại ó c tóc tập kết một đầu bím đầu d、so、nguyên tắc r ư bên trong nàng cũng có chút thảm bởi vì thành phần vấn đề phía sau thời gian cũng không dễ chịu bất quá nếu trần vũ phạm tới thế giới này quỹ tích khẳng định sẽ phát sinh biến hóa chí ít bây giờ nhìn lấy nhiễm thu diệp hay là cái kia đối với tương lai tràn ngập hy vọng tuổi trẻ giáo sư trần vũ phạm mang theo lâu h i ể u nga cùng đoá đoá đi tới ngài tốt là nhiễm lao sư đi trần vũ phạm chủ động mở miệng n g ự a khí khách khí ôn hòa nhiễm thu diệp nồng đ u đẩy kính mắt ánh mắt rơi vào trần vũ phạm trên thân đầu tiên là xứng sở sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia giật mình hiển nhiên nàng là biết trần vũ phạm ngài là trần vũ phạm đồng chí nhiễm thu diệp hỏi g ò đối với ta là trần đoá đoá ca ca trần vũ phạm nhẹ gật đầu đem đoá đoá kéo đến trước người đây là trần đoá đoá về sau ngay tại n g à i lớp học n h i n m thu diệp đ ộ i vàng lộ ra dáng tươi cười thái độ rất là nhiệt tình ai nha mong mời tiến diêm lão sư cùng ta cố ý dặn dò qua nói n g à i hôm nay một tới diêm phụ quý lần này làm việc xác thực đáng tin cậy mà lại n h i n m thu diệp mặc dù vừa tới trường học không lâu nhưng cũng nghe nói trần vũ phạm đại danh h ô n g tin nhà máy cán thép trẻ tuổi nhất cấp sáu kỹ sư h ô n g tin nghiên cứu sở sở trường cái này tại phụ cận trong đơn vị đó là nổi tiếng nhân vật mà lại nàng cũng nhìn qua đoá đoá nhập học khảo thí bài thi chữ biết tinh tế đề toán thuật hoàn toàn đúng ngay cả một chút năm thứ hai đ ề đều có thể đáp đi lên nói rõ ra giáo vô cùng tốt hải tử cũng thông minh học sinh như vậy cùng phụ m u n h nàng loại này làm lao sư tự nhiên ưa thích nhiễm lao sư ngài tốt ta là đoá đoá tầu tử lâu hiểu nga cũng ở một bên cười chào hỏi ngài tốt ngài tốt nhiễm thu diệp nhìn xem lâu hiểu nga trong lòng thầm khen người một nhà này khí chất thật tốt trần sở trường ngài yên tâm đi nhiễm thu diệp nhìn xem trần vũ p h ạ ngữ khí rất thành khẩn đoá đoá tình huống ta cũng biết là cái phi thường thông minh hài tử đ ặ t ở lớp của ta bên trong ta khẳng định sẽ nhiều hơn c h i ề u ứng có chuyện gì ta lại trước tiên cùng trong nhà ngài liên hệ đây cũng là một loại tỏ thái độ dù sao đối mặt chính là trần vũ p h ả m dạng này có thân phận phụ huynh trần vũ phàm nhẹ g ậ t đầu vậy liên p h i ế n phức nhiễm lao sư hai từ nhỏ nếu là có chút gì n ị c h ngợm gây sự n g à i tài quản liên q u a n nhà chúng ta giải tuyệt đối phối hợp lời nói này đến xinh đẹp đã cho lao sư quyền lực lại cho thấy phụ huynh tố chất những thu diệp nghe trong lòng cũng dễ chịu ngài quá khắc khí ta nhìn đoá đoá đứa nhỏ này rất khéo léo khẳng định không có vấn đề đơn giản hàn huyên vài câu trần vũ phảm cũng không có dừng lại lâu dù sao cũng là khai giảng ngày đầu tiên lao sư cũng đ ộ i vàng hắn ngồi s ổ n người xuống giúp đoá đoá sửa sang lại cổ áo đi đi thôi nghe nhiễm lao sư lời nói cùng các bạn học hảo hảo ở chung đoá đoá khéo léo gật gật đầu ca t ậu tử gặp lại nói xong tiểu nha đầu đeo bọc sách đi theo nhiễm thu diệp đi vào phòng học tùy tiện tìm cái chỗ ngồi chống tòa hạn sau đó hiếu kỳ đánh giá bốn phía hoàn cảnh mới nhìn xem đo á đoá thu xếp tốt trần vũ p h ạ m cùng lâu hiểu nga lúc này mới quay người đi ra ngoài cái này nhiễm lao sư nhìn xem không sai ra trường lâu hiểu nga kéo trần vũ p h ạ m cánh tay nhẹ nhàng nói ra nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ nhìn xem liền có kiên nhẫn đem đo á đoá giao cho nàng ta cái này trong lòng an tâm nhiều trần vũ p h ạ m cười cười ân là không tệ nhiễm thu diệp nhân phẩm đó là trải qua nguyên tắc nhiệm g chứng đúng là cái chịu trách nhiệm lao sư tốt đoá đoá tại dưới tay nàng khẳng định là không ăn thiệt thòi đi đừng xem buổi chiều tan học chúng ta lại đến tiếp nàng trần vũ p h ạ m v ô v ô lâu h i ể u nga mu bàn tay hai người dọc theo lúc đến đường cùng nhau đi về nhà trên đường về nhà ánh nắng v ừ i vặn trần vũ p h ạ m cùng lâu h i ể u nga sánh vai đi tới mặc dù vừa đưa xong h ả i tử nhưng tâm tình của hai người đều rất nhẹ nhàng thiếu đi cái cái đuôi nhỏ đi theo ngược lại là có một loại đã lâu thế giới hai người cảm giác hai bên đường phố cây ngoại già diệp tử chính lục ngẫu nhiên có gió thổi qua vang xào xạt tứ cựu thành đầu đường cũng có khác một phen cảnh sắc hiểu nga trần vũ phản vừa đi một bên thuận miệng hỏi ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia nhiễm lao sư người thế nào lời này hỏi được có chút h ứ n g hở lâu hiểu nga cũng không nghĩ nhiều nàng kéo trần vũ phản cánh tay hơi nhớ lại một chút vừa rồi tại cửa phòng học tình cảnh rất tốt ta lâu hiểu nga nhẹ gật đầu nhìn xem rất điểm đạm nho nhã nói chuyện cũng biết sách đạt để ý chúng ta đoán đoán giao cho nàng ta cảm thấy rất yên tâm đây là lâu hiểu nga lời thật lòng dù sao cũng là xuất thân là đại gia k h u ê p h ò n g nhìn người ánh mắt vẫn phải có cái kia nhiễm thu diệp trên người có sợi thư cực khí ánh mắt cũng thanh tịnh tại cái này táo bạo niên đại dạng này cô nương không thấy nhiều lâu hiểu nga cảm giác tính tình của đối phương cùng mình rất giống t r ò nên n tự nhiên mang theo một chút hảo cảm làm sao đột nhiên hỏi cái này lâu hiểu nga có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía nhà mình trợ phu ngay bình thường trần vũ p h à m cũng không phải loại kia ưa thích ở sau lưng nghị luận nhà khác cô nương người trần vũ p h à m cười cười không có lập tức trả lời vừa rồi hắn nhớ tới kiếp trước xem tv kịch bên trong kịch bản hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm bốn mươi bảy chính thức thu đồ sau tiện đưa hà vũ trụ một món lễ lớn chương bảy trăm bốn mươi bảy chính thức thu đồ sau tiện đưa hà vũ trụ một món lễ lớn tại kịch truyền hình trong kịch bản nhiễm thu diệp cùng hà vũ trụ nhưng thật ra là từng có một đoạn duyên phận lúc đó hà vũ trụ cũng là động chân tâm ý, muốn cùng cái này có chi thức hiểu lệ nghĩa nhiễm lao sư cho đối tượng đáng tiếc là có người ở trong đó quay phá tần hoài như vì đem hà vũ trụ có thể tiếp tục trợ giúp giả ra không muốn để cho hắn kết hôn liền từ giữa cản trở n g ạ n h xinh xinh đem việc này cho quay nhiễu về sau lại có hứa đại mẫu phôi trùng kia tại nhiễm thu diệp trước mặt tiến sàng ôn nói các loại hà vũ trụ nói xấu kết quả cũng rõ ràng nhiễm thu diệm đối với hà vũ trụ ấn tượng trở nên kém chuyện này cũng liền không có đến tiếp sau nghĩ tới đây trần vũ phạm trong lòng không khỏi có chút t h ổ n thức bất quá vậy cũng là nguyên kịch bên trong lão hoàng lịch hiện tại tứ hợp viện đã sớm trở trời rồi tần hoài như hiện tại úc còn không mang nổi mình úc nhìn thấy trần vũ phạm đều được đi vòng qua nơi nào còn dám giống như kiểu trước đây gây sóng gió về phần hứa đại mậu cũng bị đưa vào ngục giam càng quan trọng hơn vâng hiện tại hà vũ trụ không còn là lúc trước cái kia chỉ biết là vây quanh quả phụ chuyển xoà trụ tiểu tử này hiện tại là trần vũ p h ạ m đệ tử ký danh chủ nghệ đột nhiên t ă n g mạnh đang tiếp thụ sau cùng t ô n g sư cấp khảo hạch vô luận là tầm mắt năng lực hay là t ậ m tính đều so nguyên tắc bên trong mạnh không phải một chút điểm đã như vậy trần vũ p h ạ m nghĩ t h ầ m chính mình cái này khi sư phụ có phải hay không nên cho đồ đệ thao quan tâm cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ mặc dù trần vũ p h ạ m niên kỷ so hà vũ trụ còn muốn nhỏ mấy tuổi không đến mức khi c h a nhưng giúp đỡ tiểu tử này giải quyết một cái vấn đề cá nhân cũng là phải có chi nghĩa cũng không thể để hà vũ trụ thật đánh cả một đời quan côn đi phù sa không lưu ruộng người ngoài cái này nhiễm thu diệp nếu là cái không sai cô đường vậy liền không nên bỏ lỡ nghĩ đến cái này trần vũ phạm dừng bước nhìn xem lâu hiểu nga trên mặt biểu lộ mang theo vài phần nghiền ngấm hiểu nga ngươi nói nếu là đem cái này nhiễm lao sư giới thiệu cho xoa trụ có được hay không trần vũ phạm lời này vừa ra lâu hiểu nga trực tiếp sửng sốt bước chân đều ngừng lại nàng mở to hai mắt nhìn nhìn xem trần vũ phạm phản phất ả n p h nghe được chuyện bất khả tư nghị xoa trụ hòa nhiễm lao sư lâu hiểu nga vô ý thức hỏi ngược một câu cái này cũng khó trách nàng kinh ngạc tại đại đa số người trong ấn tượng hà vũ trụ chính là cái đại lao thô cả ngày tại trong phòng ngăn hun khói lửa cháy nói chuyện cũng là giọng nói lớn mặc dù bây giờ sửa lại không ít nhưng x o a trụ cái ngoại hiệu này thế nhưng là kêu hơn hai mươi năm mà nhiễm thu gì đâu điềm đạm nho nhã nhã n h ạ t lại là cái người làm công tác văn hóa hai người kia đặt chung một chỗ thấy thế nào làm sao không liên quan tựa như là cái k ê u bánh q u ẩ y phối rượu đỏ căn bản không phải người một đường ngươi là thế nào đột nhiên có thể đem hai người này hướng một khối lớn lâu hiểu nga có chút dở khóc dở cười bất quá kinh ngạc đằng sau lâu hiểu nga lại bắt đầu chăm chú bắt đầu cân nhắc nàng hơi k h ẽ to mày tại trong đầu đem hà vũ trụ cùng nhiệm thu diệp hai người kia điều kiện trong đầu so sánh một chút đầu tiên là hà vũ trụ mặc dù ngoại hiệu gọi xoà trụ nhưng bây giờ hà vũ trụ s ắ c thực xưa đâu bằng nay hắn là nhà máy cán thép phòng ăn bếp trưởng hay là trần vũ phàm đồ đệ tầng này thân phận tại tứ hợp viện này thậm chí tại xưởng này bên trong vậy cũng là b i ể n chữ v à n g chỉ cần có thể thông qua trần vũ phàm hảo hạch về sau học tập một tay không sai tay nghề tuyệt đối là nổi tiếng mất trưởng thu nhập cao địa vị cũng ổn trong nhà có hai gian chinh phòng mà lại phụ mẫu đều mất không có cha mẹ chồng cần h ầ i h ạ n cái này ở niên đại này ra mắt trên thị trường nhưng thật ra là cái phi thường cứng rắn thêm điểm hạn cô nương gả đi liền có thể đương ra làm chủ lại nói nhân phẩm hà vũ trụ mặc dù miệng tổn hại một chút tính tình xấu điểm nhưng tâm nhãn không hỏng là cái lòng nhiệt tình mặc dù trước tiên là cái thiềm cầu nhưng bây giờ đi theo trần vũ phàm học tốt được cũng không còn cùng người giả ra dây dựa không rõ tính toán như vậy hà vũ trụ nhưng thật ra là cái chinh c ố n cổ phiếu chất lượng tốt lại nhìn nhiễm thu diệp giáo viên tiểu học làm việc thể diện có chi thức h i ể u lễ nghĩa nếu như tìm giai cấp công nhân trợ phu đó là tương đương ổn thỏa tổ hợp một cái kiếm tiền nuôi gia đình một cái giáo thư d i ụ c nhân thời gian này nhất định có thể trải qua hồng hồng hỏa hỏa ai lâu h i ể u nga suy nghĩ một hồi con mắt đ ô n g nhiên sáng lên một cái vũ phảm ngươi đừng nói ta cái này m u ố nghĩ n lại thật đúng là cảm thấy có chút muôn đạo lâu h i ể u nga nhìn xem trần vũ phảm trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn hà vũ trụ hiện tại điều kiện là không sai muốn phòng có phòng muốn tay nghề có tay nghề mà lại hắn hiện tại là đồ đệ của ngươi về sau tiền đồ khẳng định không kém được nhiễm lao sư nếu là theo hắn đợi này ăn uống khẳng định là không cần buồn đây chính là rất hiện thực suy tính sinh hoạt thôi tuổi gạo g i à u mới mới là chân thật nhất có một cái khi bếp trưởng trợ phu vậy trong nhà thức ăn tiêu chuẩn tuyệt đối là đình cấp đây đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đều là không nhỏ rụ hoặc hà vũ trụ dạng này đầu bếp ở niên đại này ra mắt trên thị trường thật sự chính là bánh trái t h ơ n g ngon dù sao tìm một cái đầu bếp thành ra chí ít không cần lo lắng chịu đói vấn đề ai cũng có thể sẽ chịu đói liền duy trì có đầu bếp sẽ không Trần vũ phạm gật đầu cười đúng không ta liền nói chuyện này có phổ lâu hiểu nga lại suy nghĩ một chút nói trên tuổi tác cũng coi như phù hợp xoà trụ năm nay cũng liền hai mươi tám hai mươi chín nhiễm lao sư nhìn xem cũng liền hai mươi mới ra đầu đại cá bảy tám thuế cũng vừa tốt đây là lời nói thật cái niên đại này giữa phu t h ê kém cái năm sáu thuế thậm chí mười tuổi vậy cũng là chuyện thường xảy ra thuộc về tình huống bình thường nhưng là đi lâu hiểu nga dừng một chút có chút buồn cười xoà trụ cái kia tướng mạo thật sự là quá gấp một chút người nói hắn hai mươi tám kéo ra ngoài nói là ba mươi tám đều có người tin mà nhiễm lao sư là da m i ệ n g thì mềm nhìn xem liền cùng một học sinh giống như hai người này hướng một khối vừa đứng biết đến là cặp vợ chồng không biết còn tưởng rằng là thúc thúc mang theo chất nữ đâu lâu hiểu nga lời này mặc dù có chút tổn hại nhưng đúng là sự thật hà vũ trụ dáng dấp s á t thực trông có vẻ già đây là trời sinh không có cách nào đổi nếu là chỉ xem bề ngoài quả thật có chút hủy khuất người ta nhiễm lao sư trần vũ phán nghe cũng không nhịn được cười ra tiếng ha ha đây cũng là lời nói thật vất quá nha nam nhân chủ yếu vẫn là nhìn bạn sự mặt dài thật tốt nhìn lại không thể coi như ăn cơm chỉ cần hắn đối với người ta cô nương tốt biết nóng biết lạnh lại thêm cái kia một tay tốt chủ nghệ nhiễm lao sư nói không chừng thật có thể đối với hắn có chút ý tứ ở niên đại này mọi người sinh hoạt hay là hình cái lợi ích thực tế chỉ nhìn mặt thanh niên là cực kỳ s ố i chỉ cần hà vũ trụ có thể xuất ra bản lĩnh thật sự xuất ra thành ý đến chưa hẳn liền không thể đả động nhiễm thu diệt tâm lâu hiểu nga nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý cũng là nếu là xoa trụ thật có thể đem nhiễm lao sư lấy về nhà đó cũng là phúc khí của hắn ngươi dự định thu hà vũ trụ làm đồ đệ vậy chúng ta giúp đỡ tác hợp tác hợp cũng là nên lâu hiểu nga cái này đã thay vào vai trò không chỉ có đem mình làm người làm gối còn đem mình làm sư n ư ơ n g đối với hà vũ trụ trung thân đại sự nàng cũng là vui thấy kỳ thành dù sao hà vũ trụ nếu là kết hôn có nàng dâu trông coi về sau tại trong việc này cũng có thể ổn trọng hơn chút đây cũng là vì trần vũ phạm tốt thêm một cái giúp đỡ dù sao cũng so thêm một cái phiền phức mạnh vậy chúng ta làm sao làm trực tiếp đi cùng nhiễm lao sử nói lâu hiểu nga là người nòng tính ngay sau đó liền bắt đầu tính toán lên thao tác quá trình trần vũ phạm lắc đầu vậy không được cái này quá đường đột con gái người ta ra mặt mỏng chúng ta nếu là trực tiếp đi lên cầu hôn còn không đem người dọa cho chạy loại chuyện này phải để ý xích được nhất định phải nhuận vật tế vô t h a n h muốn duyên phận tự nhiên đến mới được vậy ngươi nói làm sao bây giờ lâu hiểu nga nhìn xem trần vũ phạm nếu t r ư ở n g phu nói ra vậy khẳng định là có chủ ý trần vũ phạm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một cái tính chức kỹ càng dáng tươi cười loại sự tình này còn phải xem duyên phận cũng phải nhìn thủ đoạn chúng ta không có khả năng cứng rắn đẩy đến cho bọn hắn sáng tạo cơ hội chúng ta cảm thấy chờ thêm trận đi trần vũ phàm nghĩ nghĩ. tìm cuối tuần hoặc là ngày nghỉ lễ chúng ta lấy cảm tạ lao sư chiếu cố đoá đoá danh nghĩa xin mời nhiễm lao sư tới nhà ăn bữa cơm rau dưa đến lúc đó đem hà vũ trụ tiểu tử kêu kêu đến để hắn tay cầm môi h ả o h ả o làm cả bàn thức ăn ngon muốn bắt lấy một người tâm có đôi khi cũng phải trước bắt lấy nàng giả d ạ y chỉ cần hà vũ trụ đồ ăn làm tốt tại nhiễm lao sư trong lòng điểm ấn tượng lập tức liền lên đi đến lúc đó tại trên bàn cơm chúng ta lại nói bóng nói gió tâm sự giới thiệm lao sư cùng hà vũ trụ nhận thức một chút nếu là thật nhìn vừa y đó chính là nước chạy thành sông sự tình nếu là t r ứ n g mắt vậy cũng là ăn bữa cơm tất cả mọi người không xấu hổ đây đúng là cái sách lược b ệ toàn tiếng có thể công lui có thể thủ đã cho hà vũ trụ biểu hiện ra cơ hội lại bảo toàn mọi người thể diện lâu hiểu ngang nghe xong liên tục gật đầu còn phải là ngươi chủ ý này tốt vậy liền định như vậy các loại có cơ hội chúng ta liền tổ cái cục về phần cuối cùng có thể thành hay không trần vũ phạm ngẩm đầu nhìn này có thể thành hay không liền nhìn hà vũ trụ tiểu tử này tạo hóa của mình sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân cưới vợ chuyện này cũng giống như nhau đạo lý hai người nói nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục hướng phía tứ hợp viện phương hướng tiếp tục đi đến về phần tin tức tốt này hai người quyết định hay là trước đ ừ n g nói cho hà vũ trụ thì tốt hơn trước hết để cho tiểu tử này đem tất cả tâm tư đ ặ t ở làm đồ ăn bên trên đợi đến hà vũ trụ thông qua được toàn bộ bốn hạng khảo hạch chính thức trở thành trần vũ phạm đệ t ừ đằng sau lại nói cho hắn biết cũng không muộn liền xem như là làm sư phụ đưa cho đồ đệ một món lễ lớn hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm bốn mươi tám trong trường học đồng n ạ n h gặp đo đoá chương b y t r ă ư ơ i tám trong trường học đồng n lạnh gặp đo đoá, đoá. h ồ n g tin h tiểu học khai giảng ngày đầu tiên đối với năm nhất tân sinh t ớ i nói ngày này là tươi mới cũng là náo nhiệt không có cái gì nghiêm chỉnh chương trình học vừa giữa trưa n h i ễ m thu diệp đều tại mang theo trong lớp bọn nhỏ làm trò chơi làm tự giới thiệu đây là vì để mọi người mau chóng quen thuộc đoá đoá chơi đến rất vui vẻ nàng tính cách vốn là sáng sủa dáng dấp vừa đáng yêu lại thêm cái kia dễ thấy sách mới bao rất nhanh liền thành trong lớp ánh mắt tiêu điểm không ít tiểu nữ sinh đều vây quanh nằm chuyển loại này bị người đồng lứa vây quanh cảm giác là đoá đoá tại trong tứ hợp viện chưa từng có thể n g h i ệ p qua tới gần giữa trưa trung tan học v ă n g lên đó là loại k i a đ ờ i cũ trung điện thanh âm bén nhọn gấp rút chuyển khắp toàn bộ sân trường t ố t các bạn học n h i ễ m tu h diệp phủi tay đem bọn nhỏ lực chú ý kéo lại đem hộp cơm đều lấy ra xếp thành hàng lao sư mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm lúc này hải tử tự gánh bắt năng lực đều mạnh không cần phải sư nhiều quan tâm đoá đoá thuần thục từ trong túi sách móc ra nhô một cơm còn có mũ nhỏ đi theo đội n ũ ngoan ván xếp thành một hàng trường long chung chung điệp, điệp hướng nhà ăn đi đến h ồ n g tin h tiểu học nhà ăn rất lớn dù sao cũng là hồng tinh nhà máy cán thép tử đệ tiểu học ở niên đại này có thể ở trường học nhà ăn ăn một bữa nóng hội cơm đã là không sai đãi ngộ lúc này trong phòng ăn đã là tiếng người huyên á o từng cái niên cấp học sinh đều tại hướng nơi này tuôn ra trong trường học đồ ăn mặc dù không có quá nhiều chất béo nhưng cũng không tính kém so với rất nhiều điều kiện kém gia đình đồ ăn phải tốt hơn nhiều đối với ngay tại phát triển thân thể bọn nhỏ tới nói có không nhỏ lực hấp dẫn tại phòng ăn một đồ khác thuộc về cấp cao dùng cơm khu vực mấy cái mười một mười hai tuổi tiểu từ c h a i c h a i chính tụ tại trên một cái bàn ăn cơm mấy người này tư thế ngồi có mẹo quần áo nút thắt cũng không tốt tốt chủ xem xét chính là trong trường học đau đầu ngồi ở giữa cái kia chính là bầm ngạnh một cái chân của hắn rơi tại bên ngoài bên cạnh dựa vào một cây q u ả i trượng đồ gỗ bởi vì chân gãy này lại thêm lúc trước hắn tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên tư lịch để hắn tại bọn này tiểu tử xấu xa ở giữa vậy mà hôn thành lao đại tại cái tuổi này h à i tử trong mắt tiến vào cục cảnh sát đó chính là thấy qua việc đợi chính là ngon nhân cho nên chung quanh mấy tiểu tử này ngày bình thường đều vây quanh vòng n ạ n h chuyện nghe hắn chỉ huy đồng ngạnh ca cái này cải trắng canh thật không có b ị a bên cạnh một cái giữ lại đầu đình t i ể u tử một bên uống b ả o canh một bên p h ả n n ằ n nói hay là ngươi trước kia thời gian tốt thường thường có thể ăn chút thịt nghe nói như thế đồng ngạnh sắc mặt lập tức liền trầm xuống đôi đuốc trong tay hướng trên bàn b ỗ ăn cơm của ngươi đi cái nào nói nhảm nhiều như vậy đây chính là chuyện thương tâm của hắn cũng là hắn trong lòng lớn nhất hận cuộc sống trước kia tốt bao nhiêu a miệng đầy chảy mỡ hiện tại thế nào trong nhà nghèo đến đinh đ ư ơ g ư ở n g mẹ hắn tần hoải như mỗi ngày sầu mi khổ kiểm đây hết、hảy. đều là bởi vì trần vũ phảm đồng ngạnh cắn một cái trong tay bánh ngô cứng răn kéo c ú n g học hắn càng ngai càng cảm thấy trong lòng bị khuất đúng vào lúc này đồng ngạnh n h à n g chán n g n g đầu hướng cửa phòng ăn nhìn lướt qua cái nhìn này để cả người hắn đều cứng đờ trong miệng bánh ngô kem chút không có nghẹt lấy chỉ gặp cửa phòng ăn n a m nhất tân sinh đội ngũ chính xếp hàng thì đến mà tại giữa đội ngũ cái tia ghim hai cái ngẽ con sừng b i ể n tiểu cô n ư ơ n g chính là đoá, đoá. hay ngọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm bốn mươi chín đồng n ạ n h nổi lòng ăn động muốn đôi đoá đoá độc t ủ chương bảy trăm bốn mươi chín đồng mạnh nổi lòng á n động muốn đôi đoá đoá đ ậ u thủ đồng mạnh ngồi tại ồn ào trong phòng ăn lông mày chăm chú nhữ lại hắn nhìn t r ò n g chọc vào nơi xa thân ảnh kia chính là đoá đoá nha đầu chết tiền này vậy mà cũng tới đi học đồng mạnh trong lòng thầm mắng một câu trong tay bánh mô trong nháy mắt liền không t h ơ m một c ố khó mà ước chế hận ý từ đáy lòng của hắn đột nhiên chạy đi lên hận ý này tới cũng nhanh cũng tới đến m á n h liệt đồng mạnh theo bản năng s ờ lên chân của mình đây chính là chứng cứ trước đó hắn chính là muốn dạy dỗ một chút đoá, đoá. kết quả bị đoá, đoá một cước đá gây chân đến bây giờ Chân này đi trong còn có, có, có đồ huyện t nhiều t người phức tạp mà lại trần vũ phạm sát tinh kia cũng tại nếu như bị bắt lấy không thể thiếu một trận đánh đập còn có đám này hàng xóm hiện tại cũng định vợ trần vũ phạm khẳng định sẽ thiết bị nhưng trong trường học này liền không giống với lúc trước nơi này là địa bàn của hắn hoặc là tại tan học trên đường cũng không ai quản tại cái này đậu thủ trần vũ p h à m cái kia làm đại quan ca ca có thể bảo hộ không được nàng đồng n ạ n h trong lòng tính toán nếp miệng lên một vòng cười lạnh cơ hội này khó được v ề phần dùng cái gì thủ đoạn trực tiếp xông lên đi đánh một trận đồng n ạ n h trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này liền lập tức bị chính mình phủ định khẳng định không được hắn là thua thiệt qua sự tình lần trước đến bây giờ còn là tâm lý của hắn b ó n ma khi đó hắn cũng coi là đoá đoá là tốt khi dễ tiểu nha đầu phiên tử muốn đem người đạp đổ kết quả đây không có đạp đổ không nói chính mình ngược lại bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ chân kia đoạn bây giờ suy nghĩ một chút đều đau đồng ngạnh đến bây giờ cũng nghĩ không thông nha đầu chết tiệt này nhìn xem g ầ y gò nho nhỏ còn không có bếp l ò cao tại sao có thể có khí lực lớn như vậy đơn giản liền không giống cái bình thường hải tử dù sao để hắn hiện tại đi cùng đoá đoá đ ơ n đấu hắn là tuyệt đối không dám cái này hiểm không có khả năng b ư c lên bạn nhất lại bị đá đoạn một cái chân khác vậy liền thật thành phế nhân bất quá cái này cũng không tính là gì về khó đối phó như thế cái tiểu nha đầu căn bản không cần chính mình tự mình đậu thủ đồng ngạnh nhìn thoáng qua chung quanh tại cái này hồng tinh tiểu học bên trong hắn nhưng là lẫn vào rất mở đi theo phía sau một đám tiểu đ ệ nhiều như vậy tùy tùng một người một miếng nước b ọ t cũng có thể đem đoá đoá chết đ ớ i nhưng như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm nha đầu này có chút tà môn vạn nhất các tiểu đ ệ cũng đánh không lại đâu đồng ngạnh nghĩ đến ác hơn một chiêu lúc trước hắn tiến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên thời điểm cũng không phải bà tiến ở bên trong hắn quen biết không ít trên đường bằng hữu những người này đều là chân chính nhân vật hung ác đi ra xã hội đ e n đại ca trong đó có mấy cái đã mười lăm mười sáu tuổi cái tuổi đó kích cỡ nảy nở khí lực cũng lớn cùng người trưởng thành cơ hồ không có gì khác biệt nếu là xin mời đám này đại ca xuất thủ đối phó đoá đoá như thế cái năm nhất đầu đỏ bao đây còn không phải là tay cầm đem bóp khẳng định lại càng dễ dù là đoá đoá khí lực lại lớn còn có thể đánh thắng được mười lăm mười sáu tuổi c u ộ n c u ộ n căn bản không có khả năng đồng lạnh càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện hắn ở trong lòng đem chuyện này từng mục một đều g i xuống việc này gấp không được được thật tốt mưu đồ mưu đồ hắn quyết định chờ về đầu liên hệ với người chế định cái chu toàn biện pháp nhất định phải tìm cơ hội thích hợp hung hăng đối với đoá đoá ra tay đến lúc đó không chỉ có muốn báo chân gãy của mình mối thủ còn muốn cho đoá đoá để cái tia trần vũ phạm đều tốt ghi nhớ thật lâu ở niên đại này đến trường kỳ thật không có gì áp lực quá lớn làm việc không nhiều chương trình học sắp xếp cũng bất mãn đặc biệt là tiểu học buổi chiều thật sớm liền ra về hơn ba giờ chiều cửa trường học sắt linh đang một vang toàn bộ sân trường trong nháy mắt liền sôi trào lên giống như là mở áp đập chứa nước đương nhiên đây cũng là có quy củ không có khả năng chạy loạn đến lập đường đội về nhà đây là cái niên đại này đặc thù phong cảnh dựa theo về nhà phương hướng đem các học sinh chia khác biệt tiểu đội cấp cao học sinh kích cỡ cao khí lực lớn bọn hắn đi ở trước nhất trong tay d ơ một cái đầu gỗ làm lệ bài trên bảng hiệu viết đường đội phương hướng hoặc là khu phố danh tự đây là lĩnh đội tiêu chí phía sau đi theo một chuỗi g i i học sinh kích cỡ do cao đến thấp sắp xếp đến chỉnh trình tề, tề. Cấp thấp các học sinh, tuổi con chuyện. thấp tuổi sinh, nhỏ, không hiểu chuyện. Lao sư Lao đồng ế Đến n mình nhìn chằm chằm. Lao sư đi tại đội ngũ một bên, như cái người chăn dê một dạng, đèm đám con dê nhỏ này muốn trường không lớn chống nga nơi ngũ tán. tự tại một một Một tới bắt mực chằm chằm. đèm đám mới hộ học cách cái cao cái Lao giữa. xa kia sư đi đội đi đó đó, đội ngũ mới bắt đầu đ giải ba. dê dê ở thời đầu năm nay từ trong trường học đi giai đoạn đường này các học sinh làm u ố n ca hát hát đọ ca cấp cao học sinh g i ọ n g lớn lực lượng đủ hát lên gọi là một cái vang động trời mặc dù điệu khả năng không thế nào chuẩn nhưng cỗ này tinh khí thần là có đoá đoá chỗ năm nhất đội ngũ đi theo phía sau cùng đám này mới vừa vào học đầu đỏ bao ca t ử cũng còn không có nhận t o à n đâu càng đừng đề cập đi theo hát bọn hắn chỉ có thể t r ừ n g mắt mắt to to mò nhìn trước mặt học trường học tỷ sau đó thành thành thật thật n ệ n bước chân ngắn nhỏ từng bước một cùng đi theo mặc dù không hát nhưng cũng cảm thấy rất vi phong đến chỗ n g a ba đội ngũ ngừng lại lao sư phất phất tay ra hiệu giải tán nguyên bản c h ỉ n h t ề khối lập phương đội lập tức liền tàn ra bọn nhỏ giống như là về tổ chi nhỏ top năm top ba tập hợp một chỗ có kết bạn về nhà có tại ven đường còn muốn chơi một hồi viên bi hoặc là đi tìm v á n nhỏ mua chút ăn cấp cao đội ngũ tại phía trước nhất tự nhiên giải tán đến sớm hơn đang giải tán đằng sau ven đường dưới bóng cây ngồi sổm ba bóng người chính là bồng n ạ n h còn có hai cái cùng hắn đồng niên cấp tiểu đ ệ hai người này đều có c ũ nát túi sách một mặt định n ọ t nhìn xem bồng n ạ n h đ ồ n g n ạ n h trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó ánh mắt ưu ám nhìn về phía hậu phương đê niên cấp lộ đội hắn không có đ ộ i vã về nhà mà là tại cái này nằm v ù hắn muốn nhìn đoá đoá là thế nào về nhà đi đâu con đường đại khái mấy điểm có thể đi trở về tứ hợp viện những tin tức này đều rất trọng yếu chỉ có đem những này đều thăm dò rõ ràng hắn mới tốt chế định sau này kế hoạch biết người b i ế ta t mới có thể bách chiến bách thắng đây là hắn tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên bên trong nghe người khác nói mặc dù sách không có đọc đi vào bao nhiêu nhưng loại này hại người đạo lý hắn học được ngược lại là rất nhanh hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy n h ì n thấy trần vũ phảm đồng n ạ n h hồn đều dọa bay chương bảy n h ì n thấy trần vũ phảm đồng n ạ n h hồn đều dọa bay đồng n ạ n h hít mắt nhằm chằm cửa trường học phương hướng năm nhất tiểu đội đi từ từ đi qua đi rất chậm bởi vì một mực có tiểu bằng hữu không nghe lời cho nên nhiệm thu diệp từ đầu đến cuối muốn dừng lại chỉnh đốn đội ngũ đối với những ngày sáu bảy thuế mới vừa lên năm nhất tiểu bằng hữu tới nói muốn cho bọn hắn bảo trì kỷ luật chuyện này hay là quá khó khăn đợi một lúc sau đ ồ n g n g n h đều có chút không kiên nhẫn được nữa hắn nổ ra trong miệng dễ cỏ đang chuẩn bị đứng lên thay cái tư thế đột nhiên hắn dư quang quét đến cách đó không xa giao lộ có một nam một nữ chính hướng bên này đi tới nhìn thân hình rất kiệt xuất nổ đi đường tư thế cũng mang theo một cỗ tự tin và t h ô n g dong đồng ngạnh trong lòng lộn bộ một chút thân hình này quá nhìn quen mắt hắn tập trung nhìn vào người nam kia mặc một thân chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn thân hình cao lớn ở trong đám người đặc biệt phát triển cùng dễ thấy nữ nhân mặc đắc thể lẹn nhìn trang khí chất dịu dàng xem xét chính là mọi người khuê tú chính là trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga thao đồng ngạnh ở trong lòng hung hăng mắng một câu trên trán của hắn mồ hôi lạnh một chút liền xuống tới hoặc bét đây cũng quá sôi sẹo làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đụng tới hai cái này xác tinh giờ k h ắ c này đồng n ạ n h trong lòng hận ý trong nháy mắt bị sợ hai ép xuống hắn là thật sợ trần vũ phạm loại kia sợ là khác vào trong lòng nếu để cho trần vũ phạm nhìn thấy hắn tại cái này ngồi x u m nhìn g n c h ẳ m c h ẳ m đoá đoá tan học đội ngũ lấy trần vũ phạm cái kia đ ầ u góc nhất định có thể đoán ra hắn muốn làm gì cái này đều không cần muốn đến lúc đó trần vũ phạm tuyệt đối sẽ không ngông tha hắn đoán chừng tại chỗ liền muốn tìm hắn để gây sự nói không chừng lại muốn đưa hắn đi khoa bảo vệ hoặc là trực tiếp độc thủ đồng n ạ n h không dám đánh c ư c hắn tranh thủ thời gian đưa tay kéo lại bên người hai cái còn tại cười ngây mô tiểu lệ trốn đi đồng ngạnh thất giọng ngữ khí gấp rút hai cái tiểu đệ còn không có kịp phản ứng l i ề n bị đồng ngạnh lôi đến b ê n đường một gốc cây h u e lớn phía sau cây này rất thô đầy đủ ngăn trở ba cái r ơ i lớn h ả i tử đồng ngạnh đem chính mình coi lại thành một đoàn giấu cực kỳ chặt chẽ ngay cả thở mạnh cũng không dám hắn bụng trộm dò gì ra gần phân nửa đầu nhìn t r ò n g chọc vào trần vũ phạm phương hướng trái tim b ị c h bịch cùng loạt lấy bên cạnh tiểu đệ một mặt n g ộ n bên trong một cái gãi đầu một cái nhỏ g ọ hỏi đồng n ạ n h ca thế nào chúng ta tránh cái gì a đã xảy ra chuyện gì đồng n ạ n h quay đầu chứng mắt liếc hắn một cái hắn dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng khoa tay một chút y miệng đừng lên tiếng đồng ngạnh thanh â m ép tới cực thấp giống như là từ trong cổ học g ạ t ra trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo tiểu đệ bị giật nảy mình thuận đồng ngạnh ánh mắt nhìn sang vừa hay nhìn thấy trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga đi tới năm nhất đội ngũ bên cạnh đang cười cùng lão sư chào hỏi tiểu đệ kia cũng không đốc hắn trong trường học cũng nghe đồng ngạnh nói khoác qua chuyện trước kia dấu vết lúc này thấy cảnh này lập tức bừng tỉnh đại n ộ nha có phải hay không các ngươi trong v i ệ n cái kia trước đó đem ngươi đưa vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên người tiểu đệ tiến đến đ ồ n g ngạnh bên hai thần thần bí bí hỏi đ ồ n g ngạnh sắc mặt tâm trầm nhưng hắn vẫn gật đầu tuyệt đối đừng lên tiếng cũng đừng để hắn nhìn thấy chúng ta đ ồ n g ngạnh lần nữa g i ặ n rõ. trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi ba người này tựa như là trong khe cống ngầm chuột mượn đại thụ che chắn còn có t r u n g b ê n h tan học đám người yểm hộ bọn hắn hóc lưng lại như mẹo lén lút lui về sau tận lực tránh đi trần vũ phản tầm mắt đ ể m mù c ũ may hiện tại chính là tan học giờ cao điểm giao lộ khắp nơi đều là hải tử cùng phụ huynh dối bời cũng không ai chú ý cái này ba cái lén lén lút lút thân ảnh đồng ngạnh mang theo hai cái tiểu đệ một đường chui lắm người quấn n g õ nhỏ thằng đến chạy ra hơn mấy trăm mét c h i t để cách xa cửa trường học xác định trần vũ phạm không thể nào thấy được bọn hắn đồng ngạnh lúc này mới dừng bước hắn tựa ở trên chân tường thở hồng hộc vừa rồi quá khẩn trương phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ư ớt một khối bên cạnh tiểu đệ cũng đi theo thở nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là không hiểu trong mắt hắn đồng ngạnh đó là trung tâm giam g i ữ trẻ vị thành niên bên trong đi ra ngam nhân bình thường trong trường học cũng là đi ngang chủ làm sao thấy cái này trần vũ phảm cùng chuột thấy mẹo vậy đồng ngạnh ca về phần ngươi sao vì cái gì như vậy sợ s ả t a tiểu đ ệ l e o vệt mồ hôi nhịn không được hỏi đồng ngạnh bình phục một chút hô hấp ánh mắt lại trở nên có chút o á n độc đứng lên như là đã an toàn t h ậ t ý trong lòng cũng một lần nữa chiếm lĩnh bại đất các ngươi không biết người này rất lợi hại đồng ngạnh cắn răng nói ra nhà chúng ta hiện tại thảm như vậy đều là bởi vì hắn mẹ ta một tháng tiền lương cũng không có nhiều còn muốn chụp cái này chụp cái kia trong nhà ngay cả thu xếp tốt đều không kịp ăn tất cả đều là hắn làm hại đồng n mạnh đem tất cả bất hạnh đều thuộc về kết đến trần vũ phạm trên thân loại này l o g i tại trong đầu hắn thâm căn cố đế xưa nay không cảm thấy mình trộm đồ có lỗi sai đều là người bắt hắn bên cạnh tiểu đệ ngay chút lập tức lòng đầy căm phẫn tuổi tác hải tử coi trọng nhất cái gọi là nghĩa khí vậy tại sao không tìm cơ hội làm hắn tìm thêm mấy người đem hắn đánh một trận chẳng phải xong đồng m ạ n ca ngươi không phải tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên sao ở trong đó đường đi ra a ngươi khẳng định nhận biết không ít n g a n nhân、đi. tùy tiện hô mấy cái đại ca tới chắn hắn một lần mở cho hắn đũ đầu sức chán nhìn hắn còn dám hay không k h i dễ người tiểu đệ nói đến nước miếng văng tung tóe phản phất chỉ cần nhiều người liền có thể giải quyết hết thẻ vấn đề tại bọn hắn trong nhận thức biết đánh nhau chính là dựa vào người đông thế mạnh song quyền nan địch tứ thủ thôi đồng ngạnh nghe lời này trên mặt lộ ra ngượng nghịu hắn lắc đầu trong ánh mắt hiện lên một tia kiếm kỵ không có đơn giản như vậy trần vũ phàm người này không có dễ đối phó như vậy đồng n g n h mặc dù hỏng nhưng hắn k h n g đốc hoặc là nói hắn đối với chuyện như thế này có một loại động vật giống như trực g á c trong đầu hắn không tự chủ được hồi tưởng lại trước kia ở trong sân trần vũ p h ạ m đối phó hà vũ Chủ cùng hứa đại mậu c h ẳ n g cảnh đặc biệt là hà vũ Chủ. n g ố c trụ thế nhưng là toàn bộ trong ngõ hẻm nổi danh c h i ế n thần đánh nhau đó là chuyện thường ngày một thân ma lực ai gặp ai sợ hãi bình thường ở trong sân ai dám gây n g ố c trụ cho dù là trong s ư ở n g khoa bảo vệ n g ố c trụ cũng dám cứng cổ cứng rắn nhưng là đâu tại trần vũ p h ạ m trước mặt n g ố c trụ tựa như cái giấy một dạng cũng liền một g â y đồng hồ thời gian trần vũ phàm liền có thể để ngóc trụ nằm trên mặt đất kêu t r n loại thực lực này bên trên tranh lệnh để cho người ta nhìn mã phát、hiếp. cũng không phải dựa vào nhiều người liền có thể bù đắp mà lại đồng ngạnh còn nghe nói qua càng nhiều sự tình trong viện hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm thời điểm kiểu gì cũng sẽ nhắc lên trần vũ phạm nói hắn thậm chí là tự tay bắt được đặc vụ của địch đó là đau thật thương thật liều quá mệ n h chủ thậm chí còn có người nói trần vũ phạm biết công phu là vo công gì cao thủ dù sao truyền đi vô cùng kỳ diệu hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm năm mươi mốt đồng ngạnh âm hiểm kế hoạch chương bảy trăm năm mươi mốt đồng ngạnh âm hiểm kế hoạch liên quan tới trần vũ phạm truyền thuyết ngay nhiều trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ、xến. vì thế đồng n g n h còn cố ý hướng trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên nhận biết đại ca nghe qua biết được đặc vụ của địch đều là mang theo thương liên quan thương đặc vụ của địch đều có thể bắt cái này cần có bao nhiêu hung ác hắn có thể đối phó đồng n g n h mình quả thật nhận biết một chút trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên bên trong đi ra cuộc n u ộ n nếu là tiêu ít tiền hoặc là văn m ả i cũng có thể gọi tới bốn năm cái những người kia mặc dù so học sinh hung ác nhưng cũng dù sao chỉ là t r a i t r a i hải tử cầm trong tay cái cục gạch hoặc là gậy gỗ khi dễ khi dễ người thành thật bất được thật muốn đối đầu trần vũ phạm loại cấp bậm này đồng ngạnh tại trong đầu mô phỏng một chút hình ảnh kia đoán chừng trần vũ phạm chỉ dùng một bàn tay là có thể đem cái này bốn năm người tất cả đều phế đi đến lúc đó không chỉ có báo không được t h ủ chính mình còn phải đi theo không may làm không tốt còn phải lại tiến một lần trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên lần trước đi bảo đồng ngạnh liền bị đóng thời gian nửa năm mới phóng xuất lần này cần là lại tiến bảo có thể hay không đi ra đều khó nói mua bán này không có lời phong hiểm quá lớn đồng ngạnh hít sâu một hơi đem tìm người đánh trần vũ phạm suy nghĩ triệt để b ó tát việc này không làm được quá cứng sức cốt vỡ răng hắn hay là đến chọn quả hồng mềm bóp đồng n ạ n h cẩn thận suy nghĩ một chút hay là đối với đ ó a đ ó a ra tay tương đối đáng tin cậy đ ó a đ ó a chỉ là cái bảy tuổi tiểu nha đầu coi như khí lực lớn điểm đó cũng là có hạn chỉ cần tránh đi trần vũ phản hẳn là có thể có biện pháp chỉ là chuyện này không thể gấp cần kín đáo kế hoạch dù sao cũng là ở trường học bên ngoài biến số nhiều đồng n ạ n h ngồi s ổ m ở góc tường ngón tay vô ý thức trên mặt đất vẽ v à i vòng hắn đang tính toán đầu tiên hắn muốn điều tra rõ ràng đoá đoá đưa đón tình huống hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga tới đón cái này rất bình thường nhưng bọn hắn không có khả năng mỗi ngày đều tới đi trần vũ phạm đúng đúng sở trường làm việc phương diện bệ b ộ n nhiều việc lâu h i ể u nga cũng muốn lo cho gia đình muốn giặt quần áo nấu cơm bọn hắn không có khả năng mỗi ngày đều chuẩn như vậy lúc tới tiếp đi luôn có sơ sót u thời điểm luôn có đoá đoá chính mình khi về nhà đây chính là đồng n lạnh cần cơ hội thứ yếu đến làm rõ ràng lộ tuyến từ trường học về tứ hợp viện có đại lộ cũng có đường nhỏ đại lộ nhiều người không tốt ra tay nếu như có thể đem đoá đoá bước đến trên đường nhỏ đi vậy liền dễ làm nhiều còn có phục kích địa điểm nhất định phải tuyển cái tận lực vắng vẻ không có người nào trải qua địa phương tốt nhất là loại kia n g ó cụt cuối cùng chính là nhân t h ủ vấn đề mặc dù đoá đoá nhìn như là trẻ con nhưng để đồng ngạnh chính mình đi đối phó nàng đoán chừng không đủ dùng trước đó hắn muốn đối với đoá đoá độc thủ coi như bị thiệt lớn một lần nữa đồng ngạnh không muốn dẫm lên vết xe đổ hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người hai cái này tiểu lệ đều là một mức dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng nói đến đánh nhau đoán chừng còn không bằng chính hắn đâu nếu như chỉ là bọn hắn ba người đối phó đoá đoá xác thực không ổn tỏa h nhưng nếu như là đem hắn nhận biết mấy tên lưu manh tia đại ca gọi qua l i ê n tuyệt đối không thành vấn đề mười lăm mười sáu tuổi hải tử đã phát dục đi lên cùng bọn hắn những n à y mười tuổi tám tuổi tiểu hải hoàn toàn không phải một cá thể hình để những người này tới đối phó đoá đoá tuyệt đối là nắm vững thắng lợi đồng n g ạ n h loại người này là trời sinh vô chủng loại này hỏng là khắc vào trong gen bình thường trong trường học học tập đó là đầu góc một đoàn mũi não đọc sách liền m ệ n ra rời khảo thí vĩnh viễn thất bại đầu góc nhìn xem cũng không tính thông minh thậm chí có chút b u i xuẩn nhưng là chỉ cần một dính đến làm chuyện xấu hạ i người hoặc là trổ đồ đầu óc của hắn xoay chuyển so với ai khác đều nhanh lo dip rõ ràng kế hoạch chú đáo chặt chẽ các loại âm hiểm chiêu số đó là vô sự tự thông giờ phút này đồng ngạnh ngồi s ổ m ở nơi đó ánh mắt lấp lõe đã tại tinh tế suy tư lên mỗi một cái khâu chi tiết thậm chí ngay cả nếu như bị phát hiện làm như thế nào chạy hắn cũng bắt đầu tại trong đầu diễn thử cửa trường học dòng người dần dần tắm đi tiếng h u ê n náo cũng nhỏ đi rất nhiều trần vũ phản cùng lâu hiểu nga nhận được đo đoá, đoá. tiểu nha đầu c o n g dễ thấy màu đỏ ba lô đ e o v a i nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy đủ cười s xá lạ nhìn ra được là phát ra từ nội tâm vui vẻ lâu hiểu nga cười nên đón thuận tay nhận lấy đoá đoá túi sách trong túi sách được không ít m ớ i văn phòng phẩm còn có sắt lá hộp được bút cũng không tính nhẹ hôm nay thế nào trong trường học đã quen thuộc chưa lâu hiểu nga một bên giúp đoá, đoá sửa sang lại một chút có chút lệnh ra cổ áo một bên ôn nhu hỏi vấn đề này vừa ra tựa như là mở ra máy hát đoá, đoá lập tức hưng phấn lên miệm nhỏ càng không ngừng đ ó n mở chít chít bên trong cô lạp nói không xong nàng rằng hôm nay lão sư dạy làm sao ngồi đòn o chính mang toàn bộ đồng học làm tự giới thiệu giảng ngồi cùng bàn là cái đâm bím tóc sừng dê tiểu nữ hải trong tay có một khối mang mùi thơm cụt tẩy là cái nhỏ hơn nàng một tháng muộn muộn còn giảng nghỉ giữa khóa thao thời điểm mọi người xếp hàng sắp xếp siêu siêu b è o b è o đ ó a đ ó a nguyên viên nói một chàng đương nhiên tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi b i ệ c nhỏ nhưng ở hài t ử trong mắt đây chính là thiên đại c h u y ệ n lý thú đều là muốn cùng ca ca tẩu tẩu chia sẻ lâu hiểu nga nghe được chăm chú thỉnh thoảng cười đáp lại hai câu hoặc là sờ, sờ đoá, đoá đầu trần vũ phạm đứng ở bên cạnh nhìn xem một màn này trong đôi mắt mang theo một tia ôn hòa hắn vươn tay kéo lại đoá đoá tay nhỏ đi thôi về nhà trần vũ phạm nhẹ nhàng nói ra ba người quay người thuận đường hướng nhà phương hướng đi cùng lúc đó trần vũ phạm có chút quay đầu ánh mắt của hắn hướng về giao lộ góc rẽ nhìn lướt qua vị trí này chính là bổng n ạ n h mang theo hai cái tiểu đệ chạy trốn phương hướng mặc dù nơi này hiện tại đã không có mùa hay nhưng là trần vũ phạm trong lòng cái gì đều rõ ràng không sai hắn vừa rồi nhìn thấy bổng lạnh ngay tại cây huệ lớn kia phía sau mặc dù đ ồ n g mạnh lẫn mất rất nhanh cảm thấy mình động tác rất nhanh nhẹn nhưng ở trần vũ p h ạ m trong mắt loại này thủ đoạn ẩ n tàng đơn giản vụng về đến một người đơn giản chính là bị i thái trồng t r ô g phải biết trần vũ p h ạ m là ai hắn là ám kình hậu kỳ võ giả vũ giác nhạy cảm viễn siêu thường nhân t r u n g quanh gió thổi c ỏ lay đều chạy không khỏi l ô thai của hắn cùng con mắt thú chi lúc trước hắn còn tự tay bắt bắt qua nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc vụ của địch những cái tia đặc vụ của địch cái nào không phải ngụy trang cao thủ cái nào không phải nhận qua khắc nghiệt h ấ n luyện người ẩn nút nhưng ở trần vũ phàm trước mặt làm theo không chỗ che thân ngay cả đặc vụ của địch đều không giấu được h u n g chi bổng ngạnh như thế một cái tiểu thí hài đâu vừa rồi bổng ngạnh ngó giáo r i á c bộ kia đức hạnh còn có dấu ở phía sau cây vụ trộm hướng bên này nhìn trộm trần vũ phàm biết tất cả rõ ràng chỉ là không có tại chỗ đem bổng ngạnh cho trực tiếp bắt tới thôi trên thực tế bổng ngạnh tất cả động tác tại quan sát của hắn phía dưới đều giống như trong suốt một dạng hay ngọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm năm mươi hai cung lao tiếp đoá đoá tan học lần này bổng ngạnh phải gặp tội chương bảy trăm năm mươi hai cung lao tiếp đoá đoá tan học lần này bổng ngạnh phải gặp tội trần vũ phàm thu hồi ánh、mắt. tiếp tục nắm đoá đoá đi lên phía trước hắn đã đoán được đồng ngạnh xuất hiện ở nơi này mục đích đó căn bản không chi phí đầu g ó c đầy ra gõ cái này tiểu bạch nhãn lan g khẳng định là ghi hận trong lòng dù sao trong nhà hắn có cái giả trương thị mỗi ngày đều lại nhắc tới cái này giả ra thời gian có bao nhiêu thảm mà tạo thành loại hậu quả này thủ phạm chính là trần vũ phạm mưa dầm thấm đất hai tử tự nhiên là học xong sẽ đem tất cả kết quả xấu toàn bộ đẩy tại trên người, người khác trước đó đồng ngạnh muốn đối với đoá đoá ra tay chính là nguyên nhân này hắn đem nhà mình gặp phải toàn do tại trần vũ phạm trên thân không cách nào đối với trần vũ phạm độc thủ hắn liền lựa chọn đi khi dễ đoá đoá kết quả chính hắn chân gãy có thể cựu hận này không chỉ có không có tiêu ngược lại sâu hơn tiểu tử này hay là muốn trả thủ có thể lại không dám đối với mình độc thủ tiểu tử này mặc dù hỏng nhưng cũng là cái hiếp yếu sợ mạnh chủ viết đá vào tấm sắt cũng không dám lại đưa chân cho nên chủ ý này tự nhiên lại một lần đánh tới đoá đoá trên thân đây là muốn nhặt quả hồng máy bóp có thể cho dù là đối phó đoá đoá đồng n ạ n h chính mình khẳng định cũng không dám một mình hành động lần trước chân gây giao hấn đặc ủ tiểu tử một tâm tiểu tử một tìm trợ. đời lại người nhiên đại lưu xấu, muốn này nhớ bóng nên, này đoán chừng là nhẫn nhịn nghĩ này, An là Cho hỗ ma m bộ đã lý. ý chị Ở dù chỉnh thể vẫn được, thể nhưng vẫn này đường đầu ở loại biệt n h Đặc là tan học trên đường có chút không có đọc sách hoặc là chơi bời lêu lồng trai trai hải tử tập hợp một chỗ đánh nhau ẩu đả cái này đều rất bình thường đầu ngạnh trước đó tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên đoán chừng ở bên trong cũng quen biết không ít loại này không đứng đắn hải tử hoặc là dứt khoát chính là một chút vị thành niên lưu manh đầu đường muốn tụ tập một đám người tại tan học trên đường chặn đường đo á đoá hẳn là đồng ngạnh kế hoạch nghĩ đến cái này trần vũ phạm trên mặt biểu lộ y nguyên bình tĩnh cũng không có bởi vì phát hiện thai hỏa ngầm này mà cảm thấy kinh hoàng thậm chí ngay cả một kia lo lắng đều không có đo á đoá đứa nhỏ này không giống với nàng rất hiểu chuyện tâm lý tuổi so người đồng lứa muốn thành thục được nhiều gặp được sự tỉnh cũng không hoảng hốt càng quan trọng hơn vâng nàng có được lợi hại thân thủ hơn một năm nay đến đoá đoá thế nhưng là thiên, thiên đi theo cung lão gia tử lệ công cung lão là cái gì đây chính là hóa kỉnh sơ kỳ tông sư cấp nhân vật cao thủ chân chính cung lão gia tử chính miệng nhận định đ ó a đ ó a là khó gặp võ học kỳ tài tiên tiên quốc thuật thánh thể là có thể trời sinh trong cơ thể mình liền sinh ra kình khí điểm này ngay cả trần vũ phàng hâm mộ không đến tại cung lão dạy bảo bên dưới đ ó a đ ó a luyện tập bắt bái trưởng đã có thời gian một năm mặc kệ là đứng như có gỗ hay là đi bỏng đều luyện được ra dáng cơ sở đánh trò phi thường kiên cố cảnh giới bây giờ đã đi tới minh kình trung kỳ đây là một cái gì khái niệm minh kình trung kỳ võ giả đã có thể trình hợp lực lượng toàn thân làm đến kình l ư c thông tấu một quyền đánh đi ra uy lực kinh người đừng nói làm ấy cái t r a i t r a i hài tử liền xem như h ạ vũ trụ tại trong tứ hợp viện danh s ư n g chiến thần đánh khắp phố nhỏ vô địch thủ ngốc trụ hắn khí lực như vậy rất lớn người trưởng thành thật muốn đ ộ n thủ tại hiện tại đoá đoá trước mặt đoán chừng cũng không qua được hai chiêu chỉ cần đoá đoá không nương tay chỉ sợ một bàn tay liền có thể để h ạ vũ trụ trực tiếp nằm trên mặt đất kêu trên đoá đoá mặc dù bề ngoài nhìn chỉ là cái bảy tuổi tiểu nữ hải phấn điêu ngọc trác người vật vô hại nhưng trong lòng nàng cũng là danh xứng với thực võ giả hơn nữa còn là cung láo gia tử loại này tông sư dạy dỗ quan môn đệ tử làm sao lại yếu đâu đây cũng chính là b ẩ n g ạ n h không biết nội tình nếu là biết đoá đoá thực lực bây giờ đoán chừng mượn hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám có ý nghĩ thế này đương nhiên trần vũ p h à m cũng không phải hoàn toàn mù quáng tự tin duy nhất cần hơi lo lắng một điểm chính là đoá đoá tuổi tác s á c thực quá nhỏ mới bảy tuổi không chút rời đi nhà cũng không chút trải qua xã hội hiểm ác kinh nghiệm thực chiến cũng không đủ nếu thật là gặp loại kia không muốn mạng của tuận hoặc là bị người cầm vũ khí vây công trong lòng có thể hay không hoảng có thể hay không tỉnh táo ứng đối cái này còn k ó nói dù sao luyện võ là luyện võ đánh nhau là đánh nhau đây là hai chuyện khác nhau bất quá một chút thai hoàng ẩm trần vũ p h ạ m cũng không lo lắng bởi vì cuối cùng này một khối thiếu khuyết cũng bị bổ sung n g à y tại hôm qua trần vũ p h ạ m đi cung lão nơi đó đưa cơm thời điểm cung lão nghe nói đoá đoá hiện tại đã lên tiểu học lao ra tử tại chỗ làm ra một cái quyết định về sau xế chiều mỗi ngày tan học do hắn tới đón đoá đoá về nhà loại chuyện này cung lão đặc biệt tích cực lao nhân ra nha đến số tuổi này lại không cái gì thân nhân ở bên người hắn chính là ưa thích tiểu hài đây chính là cái gọi là cách đời thân thúng chi đoá đoá lại là hắn đồ đệ duy nhất là t r u y ề n thừa hắn y bắt người hắn bảo b ố i cực kỳ cung lão gia tử mỗi ngày cũng không có gì chuyện nghiêm túc làm mỗi ngày rảnh rỗi trừ bốn t r ư ợ u chính là tại trong ngõ hẻm tàn bộ lại có là chính mình luyện một chút q u y n cước thời gian của hắn còn nhiều cho nên vừa nghe nói đoá đoá muốn lên học còn muốn chính mình đi về tới cung lão lập tức liền sung phong nhận việc đem cái này đưa đón làm việc cho gánh chịu xuống tới dù sao xế chiều mỗi ngày ba bốn điểm đúng là hắn không có chuyện làm thời điểm đi bộ đến cửa trường học t i ế t đoá đoán còn có thể thuận tiện ở trên đường quậy bán quả vật đánh hai lượng rượu cung tiểu hai nhiều thân mật thân mật nghe đ ó a đ ó a gọi vài tiếng sư phụ đ ô i này cung lão lai nói đều là chủ thường thụ đã có cung lão lai tiếp hạ tử trần vũ phạm liền triệt để yên tâm không cần cân nhắc bất luận cái gì phương diện an toàn vấn đề cung lão là thực lực gì hóa kình tông sư đó là có thể khai tông lập phái nhân vật tại cái này tứ cựu thành bên trong có thể thương tổn hắn người đoán chừng còn chưa ra đời đừng nói mấy tên côn đồ liền xếp như đến bên trên một xe tải du côn lưu manh tại cung lão trước mặt cũng không đáng chú ý tại bảo an phương diện này cung lão so trần vũ phạm chính mình còn đáng tin cậy dù sao trần vũ phạm còn muốn đi làm có đôi khi còn có xã giao khó tránh khỏi có không thể chú ý đến thời điểm nhưng cung lão thế nhưng là chuyên nghiệp nghĩ tới đây trần vũ phạm khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một k i a dáng tươi cười nghiền ngẫm cái k i a bổng n lạnh nếu là có kế hoạch gì cùng ai điệp tử thật dám dẫn người đến chặn đường coi như thật là có trò hay để nhìn đến lúc đó hắn đối mặt cũng không phải cái gì nhu nhược tiểu nữ hải mà là một cái võ đạo thông sư tăng thêm một cái tiểu quái vật cung lão cái tính khí kia bình thường nhìn xem cười ha h a tính tình tựa hồ vô cùng ôn hòa nho nhã nhưng nếu là có người dám động đồ đệ bảo bối của hắn đây tuyệt đối là chạm đến bãi ngược cung lão tuyệt đối sẽ q u e chỉ ngạnh làm người như thế nào loại kết cục này trần vũ phạm đều đã có thể dự liệu được hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 753, đồng ngạnh xã hội đại ca đến đây trợ trận chương 753, đồng ngạnh xã hội đại ca đến đây trợ trận cuộc sống ngày ngày trôi qua đồng n ạ n h mấy ngày nay trải qua rất dày vỏ trong lòng giống như làm mặc ỏ hắn mỗi ngày tan học đều có thể nhìn thấy đoá đoá thật vui vẻ tan học về đến nhà đằng sau còn có thể ăn được thịt nhìn lại mình một chút đâu đi đường còn phải khập hễm mỗi ngày còn muốn nói b ụ n g chân này tê dần trong lòng hận ý liền hướng dâng lên khẩu khí này đồng ngạnh là vô luận như thế nào cũng nối không trôi hắn nhất định phải trả thù cho họ trần một bài học đồng ngạnh là cái hành động phái đặc biệt là loại này chuyện xấu hắn xưa nay không dây dưa dài dòng cuối tuần thời điểm đồng ngạnh thừa dịp giả trương thị đi nhà xí tần hoài như tại giặt quần áo c ô n phu quen thuộc lật ra trong nhà tiền hạt tử từ bên trong sờ s o ả n hai khối tiền đi ra ở niên đại này hai khối tiền cũng không phải số lượng nhỏ đủ mua rất nhiều đồ vật đồng ngạnh cầm tiền cũng không cho chính mình mua đồ ăn h á n thẳng đến cách bích ngai một mảnh vứt bỏ công trường đó là đám côn đồ kia cứ điểm h á n g tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên bên trong nhận biết mấy cái đại ca sau khi ra ngoài liền thường xuyên tại cái kia lan lộn đến lúc đó quả nhiên mấy người này đều tại nói là đại ca kỳ thật cũng chính là mấy cái mười lăm mười sáu tuổi trai trai hải tử những người này niên kỷ mặc dù không lớn trên mặt còn có chút hải tử non n t nhưng trên thể hình đã cùng người trưởng thành t r a n l ệ không coi là nhiều bọn hắn này g bình thường không làm chính sự ngay tại đầu đường cuối ngõ du đãng t r ộ n ga bắt chó đánh nhau ẩu cả tín i thiếu quản chỗ đối bọn hắn tới nói đó là chuyện thường ngày liên cùng về nhà một dạng đồng ngạnh thấy người trên mặt lập tức chất lên cười một bộ này hắn quen hắn mua mấy bình bắc băng dương nước ngọt cho mấy cái đại ca mỗi người đều phát một bình ướp lạnh nước ngọt tại thời tiết này bên trong là tốt nhất cấm phẩm mấy tên côn đồ uống vào nước ngọt đánh lấy nước lúc này mới mắt nhìn thẳng nhìn đồng n ạ n h hỏi hắn có c h u y gì đồng n ạ n h cũng không có che giấu đem sự tình đại khái nói một lần đương nhiên hắn không nói chính mình là bị một tiểu nha đầu đá gãy chân chỉ nói là có ân đoán sống chết rồi muốn tìm về c h à n g tử nghe chút là muốn đối phó một cái bảy tuổi tiểu nữ hải hơn nữa còn là mới vừa lên năm nhất mấy cái đại ca kèm chút đem trong miệng nước ngọt phun ra ngoài đoàn người tất cả đều cười cười đến ngựa tới ngựa lui nhìn về phía đồng ngạnh trong ánh mắt tất cả đều là xem thường cảm thấy đồng ngạnh đây là càng sống càng trở về cũng quá nhỏ để đại tố một cái bảy tuổi nữ hoa, hoa còn cần đến hơn người chính mình một bàn tay chẳng phải đập ngã đồng ngạnh trên mặt có chút không n h ị được nhưng hắn không có cách nào hắn là thật thua thiệt qua trong lòng có bóng ma để cho an toàn mặt mũi này ném đi cũng liền ném đi hắn chỉ có thể kiên trì giải thích nói nha đầu này có chút t à môn khí lực lớn tự mình một người không một thỏa muốn các đại ca hỗ trợ chống đỡ giữ thể diện cần phải bạn vô nhất thất tục ngữ nói bắt người tay ngắn g ắ n người m i ệ n g mềm mỗi người một bình nước ngọt đều uống vào trong bụng mà lại bọn hắn trước kia cũng v ư ơ n g tha nói nói muốn b ả o bọc đồng lạnh tiểu đệ này cho nên cái này bận bịu không giúp cũng không được mấy cái đại ca cũng không có đem cái này coi ra gì cảm thấy chính là thuận tay sự tình rất nhẹ nhàng đáp ứng vỗ bộ ngực cùng đồng ngạnh cam đoan để hắn ngày nào dự định đ ậ u thủ trực tiếp tới hâu người là được theo gọi theo đến làm xong nhân thủ đồng ngạnh trong lòng tảng đá rơi xuống một nửa còn lại làm việc liên toàn phải dựa vào chính hắn điều tra cùng chế định kế hoạch đây đều là mấu chốt đồng ngạnh rất có kiên nhẫn chớ nhìn hắn bình thường học tập không được lên lớp ngồi không yên băng ghế nhưng ở làm chuyện xấu phương diện này hắn là thật có thể bỏ công sức ai nói đây không phải một loại thiên phú đâu tiếp xuống trọn vẹn một tuần thời gian đồng n g ạ n mỗi ngày vừa để xuống học ngay tại hồng tinh tiểu học cửa ra vào nằm vùng tìm khắp nơi tìm đoa đoa bằng dáng sau đó trên đường đi theo đôi hắn đang quan sát quy luật một tuần này xuống tới thật đúng là để hắn nhìn ra môn đạo chứ khai giảng ngày đầu tiên là trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga cặp vợ chồng cùng đi nhận bên ngoài phía sau thời kỳ hai người này liền rốt cuộc không có xuất hiện qua thay vào đó là không nhận ra cái nào lao đầu lao đầu này nhìn xem rất lạ l ắ m đồng ngạnh tại trong tứ hợp viện chưa thấy qua tại phụ cận trong ngõ hẻm cũng chưa từng thấy qua nhìn rất lớn tuổi làm sao cũng phải có bảy tám mươi tuổi t ó c hoa dâm mặc một thân vải xám áo chẳng đắn dáng người gầy thọn đi trên đường c h ậ m rãi nhìn một trận gió liền có thể thổi ngã mỗi lần tan học đoá đoá vừa ra tới lao đầu này liền cười híp mắt n ê n đón sau đó một đường đem đoá đoá về nhà nếu như muốn khi dễ đoá đoá khẳng định không vòng qua được lao đầu này muốn đối với đại nhân độc thủ đồng ngạnh trong lòng vẫn là có chút rụt rè cho dù là đội thành lâu h i ể u nga hắn khả năng cũng không quá dám độc thủ nhưng cái này dù sao cũng là một cái xa lạ lao đầu đồng n ạ n h từ một nơi bí mật gần đó quan sát vài ngày càng xem càng cảm thấy có hy vọng lao đầu này nhìn yếu đuối ngay cả đường đều đi không chắc chắn loại lao g i a h ỏ a này có thể có cái gì uy hiếp thật muốn độc thủ đều không cần đẩy hù dọa hai câu đoán chừng đều có thể dọa nằm xuống đồng ngạnh trong lòng tính toán cũng không quá lo lắng biến số này cùng lắm thì đến lúc đó để hai người đem lão đầu này chống chọi hoặc là đem hắn đẩy lên đi một bên bọn hắn chỉ đánh đoá đoá. không đánh lao nhân này chắc hẳn như thế một cái bảy tám chục tuổi lão đầu cũng không ngăn cản nổi bọn hắn nhiều người như vậy trừ cái đó ra đồng n ạ n h một tuần này không chỉ có nhìn chẳng người còn đem đoá đoá đường về nhà triệt để thăm dò rõ ràng con đường này đi như thế nào ở giữa phải đi qua mấy cái giao lộ nơi nào có ngõ cụt chỗ nào bình thường ít người chỗ nào không dễ dàng bị qua đường người đi đường phát hiện những chi tiết này tất cả đều bị hắn ghi t ạ c trong đầu đồng ngạnh ngay cả động thủ địa điểm tốt nhất đều cho tốt ngay tại cách trường học đại khái năm sáu trăm m bên ngoài một đầu hẹp trong ngõ nhỏ chỗ kia bình thường đi người tương đối hai bên đều là tường cao là cái tuyệt hảo điểm phục kích tất cả tin tức đều thu thập đủ đồng n ạ n h cảm thấy mình đã làm được bạn vô nhất thất loại này k h ô n g chế toàn cục cảm giác để hắn rất hưng phấn một tuần sau đồng ngạnh quyết định đậu thủ chọn ngày không bằng đủ ngày thu này kìm nén đến quá lâu hắn một ngày đều không muốn lợi thêm hắn sớm một ngày liền chạy tới vứt bỏ công trường t h ô n g chỉ hắn mấy tên lưu manh kia đại ca gặp mặt sau đồng ngạnh đem tình huống nói rõ chi tiết một lần đặc biệt là liên quan tới cái kia đưa đón lao đầu hắn cố ý để lời miệng nói có cái lao đầu đi theo nghiên kỷ rất lớn lúc đầu、đồng、ngạnh coi là các đại ca sẽ có chút lo lắng dù sao nhiều cái người liền nhiều phần phiến phức không nghĩ tới mấy tên côn đồ đại ca nghe chẳng hề để ý phất phất tay trên mặt tất cả đều là khinh miệt bao lớn chút chuyện bên trong một cái dẫn đầu quân quận n ổ nước miếng một cái lao quan tài rồi thôi sợ cái gì nếu là nha đầu kia cha mẹ tới đón chúng ta còn phải cân nhắc một chút nhưng một lao đầu ta một bàn tay liền có thể cho hắn đẩy cái té ngã quân quận đại ca thậm chí cảm thấy đến đồng lạnh quá nhắc gan b ấ t quá nếu thu chỗ tốt việc này liền phải làm được sinh nhạc điểm đi đã có cái lao đầu vậy chúng ta liền mang nhiều hai người đến lúc đó phân hai cá nhân đi ra đem lao đầu kia ngăn lại những người còn lại giúp n g ư ơ i g i a o hấn tiểu nha đầu kia cái này tổng hành đi quân quận đại ca v ô v ô đ ồ n g lạnh bà vai để hắn đem t â m đ ặ t ở trong b ụ n g loại sự tình này bọn hắn là chuyên nghiệp đ ồ n g lạnh nghe chút lời này lập tức vui vẻ ra mặt sau cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói mang nhiều mấy người tốt càng nhiều người càng ổn thỏa hắn phản phất đã thấy đoá đoá bị vây quanh ở trong góc doa đến đoá và khóc lớn chẳng cảnh hình ảnh này chỉ là ngẫm lại đ ồ n g lạnh đã cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều dán ra thoải mái lần này hắn nhất định phải làm cho đoá đoá trả giá đắt để năng biết đã g â y chân của mình là phải trả nợ cũng làm cho trần vũ phạm gia hỏa kia khó chịu một chút nhìn xem bị khi phụ là cảm giác gì đồng n ạ n h cùng các đại ca đã hẹn thời gian ngay hôm nay buổi chiều tan học tại đầu kia hẹp trong ngõ nhỏ độc thủ hết thể chuẩn bị sẵn sàng hiện tại chỉ còn chờ cơ hội c h ư n g bảy t i ế n lặng ngõ hẻm nhỏ chuẩn bị độc thủ c h ư n g bảy t i ế n lặng ngõ hẻm nhỏ chuẩn bị độc thủ đinh linh linh c h ó i hai c h u n g tan học văng lên toàn bộ trường học lập tức liền lộn xộn tất cả niên cấp học sinh đều tại thu thập túi sách chuẩn bị đi hành lang xếp hàng đây là quy củ đến lập đường đội mới có thể đi nhưng bổng ngạnh không có ý định thủ quy củ này hắn đã sớm học thuộc lòng túi sách hướng về phía xếp sau hai tên tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba người hóp lưng lại như mèo thừa dịp lao sư không có chú ý trực tiếp từ cửa sau chạy ra ngoài bọn hắn đại đội đều không sắp xếp trực tiếp chạy bọn hắn một đường chui phố nhỏ chạy tới trường học cách đó không xa trên một mảnh đất trống nơi đó sớm đã có người chờ hết thảy bốn người đều mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ giữ lại hơi dài tóc nhìn xem dáng vẻ lư manh bốn người này trong miệng đều ngập lấy điếu thuốc kỳ thật chính là từ dưới đất nhặt được điếu thuốc nhưng đám người này cảm thấy dạng này rất vi phong là tại học đại nhân dáng vẻ, rất có đại ca phái đoàn một người cầm đầu quân quận thấy được đồng ngạnh hắn nhẹ gật đầu nổ ra trong miệng điếu thuốc một hồi ngươi cho chúng ta chỉ một chút là ai quân quận ngữ khi rất tùy ý nói ra còn lại sự t ì n h giao cho chúng ta là được đồng ngạnh tranh thủ thời gian túi đầu không lưng trên mặt tất cả đều là đ ị n h loạn cảm ơn đại ca các loại chuyện này làm thành ta xin mời các ca ca hút thuốc đồng n ạ n h vỗ bầu ngực cam đoan mấy tên côn đồ nghe trên mặt lộ ra hài lòng cười đây mới là h i ể u chuyện tiểu đ ệ thôi về phần cái này mua thuốc tiền từ chỗ nào đến đồ ngạnh trong lòng đã sớm tính toán tốt đương nhiên là từ trong nhà trộm chuyện này với hắn tới nói không tính chuyện gì thậm chí đều không gọi trộm đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen hắn từ nhỏ đã từ ngốc trụ trong phòng cầm đồ vật mặc kệ là cầm ăn hay là cầm dùng cái gì hắn dựa đồ ăn thừa đậu p h ộ n g đường nhìn thấy cái gì hắn liền lấy cái gì giả trương thị xưa nay không quản ngược lại còn khen hắn khen hắn thông minh khen hắn tài giỏi cảm thấy nên nhiều chiếm hà vũ trụ tiện h nghi cứ thế mãi thói quen này liền sửa không được đồng ngạnh cảm thấy cái này rất bình thường mà lại hắn không chỉ trộm ngoại nhân nhà mình đồ vật hắn cũng không có khả năng b u ô n g tha đặc biệt là lần này hắn đã sớm để mắt tới một bút khoản tiền lớn ngay tại đoạn thời gian trước giả trương thị bị trần vũ phạm b u ộ c đổi thường tiền thời điểm vì không ngồi tù giả trương thị không có cách nào chỉ có thể về nhà lấy tiền lúc đó giả trương thị là từ dưới giường móc đi ra tiền một đồng n ạ n h liền trốn ở một bên vụ trộm nhìn xem hắn nhớ tin tưởng mãi mãi liền đem trong n h à tiền toàn bộ giấu ở dưới giường trong khe gạch ở trong đó trang là giả ra toàn bộ tích xúc đồng mạnh nhớ kỹ trong lòng tiền này ngay tại cái kia để đó hắn chỉ cần tìm một cơ hội rỗi tay lần mò liền có thể cầm tới tiền bên trong không t ì h thiếu chí ít cũng có mấy chục khối đi lên cái này nhưng có hắn trộm đối với hai tử thậm chí đối với người trưởng thành tới nói đây đều là một bút số lượng lớn đầu này phố nhỏ bình thường đi người không nhiều hai bên tường rất cao che khuất phần lớn ánh nắng trên mặt đất mắc mô còn có chút nước đọng cung lão có một bàn tay một tay khác nằm đoá đoá cùng nhau trên đường đi về nhà đoá đoá hôm nay tâm tình đặc biệt tốt sư phụ ngài biết không hôm nay lớp chúng ta tiểu bản lên lớp đi ngủ c h ả y nước miếng làm cho trên mặt bản tất cả đều là lao sư đều tức giận cười đoá đoá ngửa đầu lưu dịu nói không ngừng cung lão chăm chú nghe trên mặt tất cả đều là ý cười nếp nhăn đều dăn ra hắn thỉnh thoảng gật gật đầu hoặc là chen vào một câu miệng vậy tiểu t ử này thế nhưng là đủ thèm cung lão thanh em rất ôn hòa hoàn toàn không có ngày bình thường chỉ điểm lúc luyện công n i ê m khắc hắn lời này không có con cái một thân công phu lúc đầu coi là muốn dẫn tiến trong quá tài kết quả già già n h ặ t được như thế cái bảo bối đồ đệ đây chính là duyên phận trong lòng hắn đoá đoá không chỉ là đồ đệ càng giống là hắn cháu gái ruột nhìn xem đứa nhỏ này thật vui vẻ bộ dáng hắn cũng cảm thấy thoải mái thời gian liền nên như thế qua hai người đi vào đầu này ngõ hẻm nhỏ đồng n g n h đang nuốt ở góc rẽ một chút gạch vỡ đầu phía sau chỉ lộ ra gần phân nửa đầu ra bên ngoài đầu nhìn quanh nhìn thấy cung lão cùng đoá đoá đến gần tim của hắn đập nhanh hai nhịp tới rốt cuộc đã đến đồng mạnh tranh thủ thời gian lùi về đầu quay người nhìn về phía bên cạnh chính ngồi trồn hồm trên mặt đất hút thuốc một tên lưu manh tên côn đồ này dáng dấp rất đen trên mặt còn có mấy cái ma tử tất cả mọi người gọi hắn ma tử ca hắn làm mảnh này nổi danh tiểu bá bương đánh nhau ra tay hung ác không muốn sống ma tử ca người đến chính là tiểu nha đầu kia đồng mạnh thấp giọng nói ra trong giọng nói lộ ra một cô hưng phấn ma tử nghe đem trong tay điếu thuốc n é m xuống đất đứng lên hắn ra bên ngoài liếc một cái lập tức liền cười trong tươi cười rất là khinh thường hắn còn tưởng rằng là cái gì kẻ khó chơi đâu nguyên lai、like、chính là một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu cộng thêm một cái lao đầu khô gậy lao đầu này nhìn xem một trận gió liền có thể thổi n ã trong tay cũng không có cầm đồ vật đây quả thực là đưa tới cửa đồ ăn tùy tiện l ắ m cắt liền cái này ma tử quay đầu nhìn đồng ngạnh một chút trong đôi mắt mang theo mấy phần bổ cận cảm thấy đồng ngạnh thật sự là càng sống càng nhát gan mặt hàng này còn cần đến mời bọn họ bốn người xuất mã một mình hắn liền có thể bãi bình đi đồng ngạnh ngươi đi một bên đi ma tử phất, phất tay giống như là đang đuổi con rồi một dạng chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta ngươi chớ lộ diện tránh khỏi về sau để cho người ta nhận ra tìm ngươi phiền phước ma tử mặc dù lan lộn nhưng cũng biết nghề này quy củ hắn nếu cầm chỗ tốt liền phải trừ hai họa cho người mà lại hắn cũng nhìn ra bổng n lạnh lo lắng tiểu tử này tặc mi thử nhãn xem xét chính là không muốn gánh trách nhiệm đồng ngạnh nghe chút lời này như được đại xá đây chính là kết quả hắn muốn tạ ơn ma tử ca vậy ta liền tránh phía sau nhìn xem đồng ngạnh tranh thủ thời gian gật đầu Ma tử chương ư ờ i t hát, hát, đối với、đồng、ngạnh nói tình song xuôi, nhớ loại xuôi, ra, mua các sự ký b a o đại t i ề n m ô n đến hiếu kính chúng ta. m a phía tử nói xong, hướng về m ặ t khác c á i quần quẩn vây vây tay. Đi, l à m việc. Trưng 755, xeo m ụ n móc đao, đầu đ ư ờ n g chiến phố. trên đường Trưng đấu 755, xeo móc ụ n m đ a o đầu đường chiến đấu trên đường phố nhìn thấy đại ca đã bắt đầu đập thủ đồng ngạnh cũng không dám lãnh đạo hắn lập tức mang theo chính mình hai cái tiểu đệ trốn đến bên cạnh một bức đoạn tường phía sau nơi này là cái góc chết từ trên đường căn bản không nhìn thấy nơi này nhưng từ nơi này lại có thể thấy rõ ràng trên đường tình huống là cái tuyệt hảo quan chiến vị trí đồng nạnh nút ở chân tường d ư ớ i đáy trái tim bịch bịch một loạn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hắn không dám để cho đoá đoá nhìn thấy chính mình làm loại này chuyện xấu nhất định phải trộm đạo lấy làm nếu để cho đoá đoá nhìn thấy chính mình vậy khẳng định liền sẽ nói cho trần vũ phàm lấy trần vũ phàm tính tình nếu l à biết chuyện này là hắn chỉ điểm hậu quả kia đồng nạnh sợ run cả người hắn không muốn lại thể nghiệm một lần loại này tuyệt vọng hắn mặc dù muốn làm chuyện xấu nhưng là hắn không có đảm lượng ngay trước trần vũ phà mà m làm cũng đồng dạng không dám để cho trần vũ phàm biết tại đồng ngạnh trong lòng trần vũ phàm vẫn là vô cùng kinh khủng cho nên hắn nhất định phải đem chính mình hái sạch sẽ chỉ cần hắn không lộ diện ai biết mấy cái này quẩn quẩn là hắn tìm đến đầu năm nay trên đường lưu manh có nhiều lắm ai có thể lại đến trên đầu của hắn đồng ngạnh cảm thấy mình kế hoạch này đơn giản chính là không chê vào đâu được giờ này khắc này cung lào năm đoá đi tới phố nhỏ ở giữa cũng là đường chỗ hẹp nhất đột nhiên phía trước sông tới bốn người chính là ma tử bọn người bốn người xếp thành một hàng trực tiếp ngăn trở đường đi từng cái ngờ đầu run lấy chân nhìn dáng vẻ lưu manh dừng lại ma thử hét lớn một tiếng thanh âm tại trong ngõ hẻm q u a n quẩn biến ô bất thình lình đem đ ó a đ ó a giật nảy mình tiểu nha đầu thân thể run một cái dù sao nàng mới bảy tuổi mặc dù luyện một năm công phu sắp đặt minh kình trung kỳ thực lực nhưng nàng công phu đều là ở trong sân luyện đều là cùng sư phụ so chiêu hoặc là cùng ca ca luật bản giống như vậy bị người xấu cản đường tình huống đoá đoá còn là lần đầu tiên gặp được nhìn xem mấy cái này hung thần áp sát quần quận muốn nói không sợ đương nhiên không có khả năng đ ó a đ ó a dù sao chỉ là một cái bảy tuổi tiểu n ữ h à i bàn tay nhỏ của nàng nắm thật chặt cung lão bàn tay thân thể không tự chủ được hướng cung lão phía sau rụt rụt chỉ lộ ra một đôi mắt to rụt rè nhìn xem đối diện cung lão bước chân cũng ngừng lại sắc mặt của hắn rất bình tĩnh ngay cả một tia v ợ n sóng đều không có loại trang diện này đối với cung lão tới nói cung lão là chạy theo đã nghiên đại đi tới cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua chân chính liều mạng tranh đấu hắn đều trải qua đã không biết bao nhiêu lần t r ư ớ mắt mấy cái này lông còn chưa mọc đủ danh con trong mắt hắn cùng mấy cái cản đường con kiến không có gì khác biệt mà lại sớm tại đi vào đầu này phố nhỏ trước đó nói đúng ra là tại một tuần trước hắn ngày đầu tiên tiếp đoá đoá tan học thời điểm hắn liền đã phát hiện không thích hợp cung lão là hóa kình tông sư ngũ g i á c thông thần t r u n g quanh chỉ cần có một chút ánh mắt khác thường hoặc là mang theo á c ý nhìn chăm chú hắn đều sẽ có cảm ứng đây là võ giả trực giác cung lão đã sớm phát hiện trốn ở cửa trường học lén lén lút lút đồng ngạnh đứa trẻ này rõ ràng ánh mắt bất chính muốn làm hay là đồng n ạ n h tự cho là dấu rất tốt nhưng hắn ngay cả trần vũ phạm đều không thể gặt được lại thế nào khả năng giấu g i ế m được cung lão loại lao giang hồ này chỉ là cung lão nhìn bổng lạnh chính là cái tiểu hài không có quá coi ra gì dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn cung lão có h o a kình sơ kỳ thực lực bản thân đừng nói là bị một cái tiểu thí hại để mắt tới liền xem như bị địch đặt để mắt tới có thể làm gì hắn đâu chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu hài này lại còn thật có hành động nhẫn nhịn một tuần thời gian nguyên lai là chờ ở tại đây đâu lại còn mời đến như thế mấy tên côn đồ cái này có chút ý tứ cung lão nhìn thoáng qua nút ở phía sau mình vào đó cảm thấy tiểu n h a đầu á đập hắn nhẹ nhàng sờ lên đoá đoá đầu đừng sợ cung lão nhẹ nói một câu sau đó hắn mẩng đầu lên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mặt bốn người trong ánh mắt lộ ra một cỗ lanh ý các ngươi muốn làm gì cung lão thanh em không lớn rất bình ổn nghe không ra chút nào bối rối ma tử sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới lao đầu này bình tĩnh như vậy bình thường lao đầu nhìn thấy bọn hắn chiến trận này đã sớm dọa đến run dậy lao đầu này thế mà còn có thể như thế ổn định nói chuyện bất quá ma tử cũng không nghĩ nhiều dù sao chính là một lao đầu chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn hắn phải không chúng ta làm gì ma tử cười lạnh một tiếng hướng phía trước tới gần một bước hắn cố ý đem đầu ngón tay bóp vang lên kèm k ẹ t đây đều là bọn hắn cảm thấy rất đẹp trai chiêu thức thường xuyên dùng cái này tới d ọ a người lão đầu ngươi nếu là thức thời liền cút nhanh lên đi một bên chúng ta không tìm làm phiền ngươi ma tử chỉ chỉ cung lão sau lưng đoá đó o chúng ta là tìm đến tiểu nha đầu này có người nhìn nàng không vừa mắt muốn cho nàng ghi nhớ thật lâu bên cạnh một tên lưu manh cũng đi theo ồn ào đem quần áo ống tay áo kéo lên đến giả bộn h ư tùy thời muốn động thủ dáng ẻ lão giả chớ xen vào việc của người khác không phải vậy ngay cả ngươi một khối、đánh. cung lão vẫn như cũ đứng ở nơi đó trên mặt thậm chí lộ ra một kia nụ cười thản nhiên tìm đứa nhỏ này các ngươi biết nàng là ai chăng ma tử không kiên n h ẫ n được nữa hướng trên mặt đất nổ nước miếng phá vỡ mắng to ta quan tâm nàng là ai tại trên con đường này liền không có ta ma tử không dám động người nói xong câu đó ma tử từ trong túi móc ra một thanh da o bấm bột một tiếng lưỡi đào bắn ra ngoài hàng quan n g o à i y kỳ lộ ra đặc biệt t r ư ớ g mắt lao đầu nói thật cho ngươi biết chúng ta là đến thu phí bảo hộ ma tử cho chuyện này tìm lý do dù sao nói thẳng là bị người sai xử đánh tiều hài nghe không dễ nghe nhưng thu phí bảo hộ cái này nghe liền chuyên nghiệp nhiều đây cũng là trên đường quy củ tiểu nha đầu này dáng dấp rất thủy linh xem xét trong nhà liền có tiền mặc kệ là túi sách hay là quần áo đều là đáng tiền hàng a ma tử dùng mũi đao chỉ chỉ đoá đoá trên mặt cười lạnh nếu đi con đường này vậy thì phải hiểu quy củ thành thành thật thật giao tiền chỉ cần đem tiền ra hôm nay chuyện này coi như xong nếu là không có tiền ma tử cười gần một tiếng sau lưng ba cái quần quận cũng đi theo sông tới đem đường chắn đến x í c sao nếu là không có tiền vậy cũng đừng trách mấy ca ra tai n ặ n hay ngọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 756, bọn hắn là con nít hư nên đánh chương 756, bọn hắn là con nít hư nên đánh ma thử những ngày ngoan thoại nghe rất đáng sợ nếu là đ ổ i phổ thông lão đầu lao thái thái đoán chừng lúc này đã sớm run chân khẳng định đến run dậy bỏ tiền chỉ cầu của đi thay người bảo đảm bình an nhưng đây chính là cung lão loại trang diện này trong mắt hắn ngay cả con nít d a n h cũng không tính cung lão ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút hắn không có bị bù đến thậm chí có chút muốn cười liền ngay cả đứng tại phía sau hắn đoá, đoá. lúc này cũng không có như vậy sợ vừa rồi nàng đúng là bị kia thanh dao bấm giật này mình dù sao cũng là lần thứ nhất gặp chiến trận này tiểu hai tử tôi h gặp được loại này hung t h ầ n á c sát người bản năng lại cảm thấy sợ hãi đây là nhân chi thường tình nhưng bây giờ đoá đoá tỉnh táo lại bàn tay nhỏ của nàng mặc dù còn đang nắm cung láo g ó c áo nhưng đã không run lên nàng nhớ tới trần vũ phàm đã nói ca ca nói qua với nàng rất nhiều lần cung da ra là cao thủ hàng đầu là cao thủ thiên hạ vô địch trên thế giới này liền không có cung da ra đánh không lại người đã có cung da ra ở bên cạnh vậy con có gì phải sợ chơi sắp xuống có cung g i a gia đình lấy đâu đoá đoá trong lòng cảm giác an toàn lập tức liền trở lại mà lại trừ tin tưởng cung lão đoá đoá kỳ thật cũng biết mình bây giờ không giống với lúc trước nàng rất mạnh mặc dù nàng chỉ có bảy tuổi nhưng ở trong thời gian một năm này nàng mỗi ngày đều đang luyện công mặc kệ là đứng như cọc gỗ hay là đi vòng cho tới bây giờ không có trộm qua lưới k a k a cũng nói qua với nàng rất nhiều lần luyện quốc thuật đằng sau khí lực của nàng biết vì lớn thân thể sẽ trở nên so với người bình thường lợi hại hơn nhiều cho nên ca ca cố ý dặn dò con nàng ngàn bạn không có khả năng tùy ý đánh người bình thường đùa giỡn cũng không thể không nhẹ không nặng bạn nhất không cẩn thận đem tiểu bằng hữu làm hỏng vậy thì phiền phái lời này đoá đoá một mực ghi ở trong lòng nàng biết mình trong thân thể cất giấu một c ố kình cỗ này kình rất lớn mà lại có thể theo tâm ý của nàng điều động nếu chính mình cũng lợi hại vậy còn sợ mấy cái này ca ca xấu làm gì nghĩ đến cái này đoá đoá nháy một chút mắt to nàng n g n g đầu lên nhìn xem cũng lão hoàn toàn không thấy đối diện cầm đao m ạ tử cung ra ra cái gì là phí bảo hộ a đoá, đoá giòn tan mà hỏi thanh em rất thanh thúy tại cái này âm vũ trong nó hẻm lộ ra đặc biệt một lụt cung lão cúi đầu cười cười hắn vươn tay sờ lên đoá đoá cái đầu nhỏ phí bảo hộ a chính là bọn hắn cản đường cướp bóc bọn chúng ta đòi tiền cung lão kiên nhẫn giải thích tựa như là tại trên lớp học kể chuyện x ư a một dạng đây là chỉ có không có tiền đồ tiểu lưu manh mới có thể làm sự tình đây là không làm mà hưởng là làm chuyện xấu đoá đoá cũng không thể học cái này đây là không có giáo dục h à i tử xấu xa mới có thể làm cung lão thừa cơ cho đoá đoá lên bài học đoá đoá nghe như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu a đoá, đoá không học đ ó a đ ó a nói nghiêm túc nói nàng đem hai cái túi quần l ậ n ra đi ra bên trong giống tuyết chỉ có một khối lâu hiểu nga cho nàng thả khăn tay mà lại đ ó a đ ó a không có tiền coi như bọn hàn m u ố n đ ó a đ ó a cũng cho không được đ ó a đ ó a giang tay ra mặt mũi tràn đầy vô tội cung lao cắp cắt cười một tiếng đối với chúng ta không có tiền cho dù có tiền chúng ta cũng không cho một g a một trẻ này ngay tại cái này trong ngõ hẻm ở giữa không coi ai ra gì trò chuyện lên này còn trò chuyện thật vui vẻ hoàn toàn đem đối diện bốn người trở thành k h n g khí đây quả thực là trần trụi nhục nhã ma tử đứng tại đối diện cả người đều mộng hắn cầm đao tay dừng tại giữa không t r u n g bên trong trên mặt biểu lộ từ giữ tận biến thành kinh ngạc ngay sau đó chính là phẫn nộ hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy trà đ ạ m hắn tại mảnh này lăn lộn lâu như vậy ai thấy hắn không phải khách khách khí khí liền xem như có chút người trưởng thành cũng phải quy quy củ củ hô một tiếng ma tử ca hôm nay ngược lại t ố ta hắn lại bị một lao đầu cùng một tiểu nha đầu làm như không thấy c ò n bị giáo dục một trận cái này nếu là chuyền đi hắn ma tử về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn mặt đều mất hết mẹ nó lao giả người muốn chết có phải hay không ma tử mắng một câu mặt đỏ bừng lên cho thể diện mà không cần ta nhìn các ngươi là sống dính nhau ma tử lên cơn giận dữ hắn hướng về phía sau lưng ba cái c u ộ n c u ộ n vung tay lên bên trên phế bọn hắn cho ta để hai cái này thứ không biết chết sống biết biết mã vương già có mấy cái mắt bốn người lập tức bước đi lên đặc biệt là ma tử trong tay dao bấm trong tay xoay một vòng dùng mũi lao hướng về phía cung lão mắt thấy liền muốn đậu thủ loại thời điểm này đội người bình thường đã sớm luôn uống nhưng cung lão vẫn như c ũ không có quản bọn họ thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cây đao kia một chút hắn chỉ là xoay người đối mặt với đ o á đoá thần s ắ c trở nên nghiêm túc một chút đó là sư phụ đối với đồ đệ nghiêm túc đ o á đoá còn nhớ rõ ta bình thường dạy ngươi bắt vái trường sao cung lão trầm giọng hỏi đ o á đoá lập tức đứng thẳng người khuôn mặt nhỏ kéo căng nhớ kỹ đ o á đoá trả lời rất thẳng thắn những chiêu thức kia những cái kia bộ pháp đã sớm khắc vào trong đầu của nàng mỗi ngày luyện tập thậm chí tạo thành cơ bắp ký ức、Tốt. cung lão nhẹ bật đầu bình thường chúng ta đều là ở trong sân luyện nhưng ngươi cho tới bây giờ không có trải qua thực chiến không biết những chiêu thức này làm sao ứng dụng cung lão chỉ, chỉ chính ỉ c h dựa đi tới bốn người kia hôm nay đó là cái cơ hội khó được mấy người này mặc dù trình độ chẳng ra sao cả nhưng cũng coi là cái bia sống ngươi đi thử một chút chúng ta dạy cho ngươi đồ vật đối phó bọn hắn cung lão lời này vừa ra không chỉ có là ma tử bọn hắn ngây ngẩn cả người ngay cả đoá đoá đều sửng sốt một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn có chút do dự thế nhưng là đoá đoá cắn môi một cái ca ca đã nói với ta không có khả năng tùy ý đánh người hắn nói khí lực của ta lớn nếu là làm h ỏ n g người ca ca sẽ tức giận đoá đoá là cái nghe lời hải tử trần vũ p h à m lời nói đối với nàng mà nói chính là quy củ nàng không muốn gây ca ca sinh khí cung lão nhìn xem đoá đoá bộ này xoắn suýt bộ d i á o nhỏ nhịn không được lại cười hắn ngồi sồn người xuống ánh mắt cùng đoá đoá ngang bằng、cà、ca ca ngươi nói đúng chúng ta người t ậ võ không có khả năng lấy mạnh nhất yếu cũng không thể tùy tiện khi dễ người tốt nhưng là cung lão thoại phong nhất chuyện chỉ, chỉ ma tử đao trong tay mấy cái này là xấu hài tử bọn hắn cầm đao muốn đoạt tiền của chúng ta còn muốn đánh chúng ta đối với thứ người xấu này chúng ta liền không thể k h á c h k h í cho bọn hắn chút giao hấn đó là thay trời hành đạo k a k a ngươi nếu là biết không chỉ có sẽ không tức giận sẽ còn khen ngươi làm rất đúng đâu cung lao hướng dẫn từng bước đem đạo lý giảng được rất rõ ràng đoá đoá nghiêng đ ầ u nghĩ thượng như là đạo lý này k a k a trước kia bắt người xấu thời điểm cũng động thủ đánh qua người xấu nếu k a k a có thể đánh người xấu vậy nàng đoá đoá cũng có thể đánh nhà cái kia tốt đoá đoá nhẹ gật đầu cảm thấy cung lao nói không có tâm bệnh hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 756, đánh chương 756, đánh nếu quyết định đánh chiến đấu hết sức căng thẳng đ ó a đ ó a buông lỏng ra cung lao tay đi về phía trước nửa bước bày ra một cái thức mở đầu cái này thức mở đầu nàng ngày bình thường đã luyện qua không biết bao nhiêu khắp nhưng đều là đối với không khí hoặc là cùng cung lao đối luyện thật dùng để đối với địch nhân sử dụng hay là lần đầu đ ó a đ ó a nho n h ỏ thân thể vậy mà lộ ra một cỗ trầm ồn khí độ một mặt này đem đối diện bốn cái quần quần đều cho thấy chóng mà lại bọn hắn có chút bị chọc giận quá mà cười lên ma tử dừng bước lại nhìn trước mắt cái này còn không có bộ ngực hắn cao tiểu n h a đầu lại nhìn một chút đứng ở phía sau chắp tay sau lưng xem trò vui cung lão hắn cảm thấy thế giới này quá điên cuồng lao đầu người mẹ nó là si ngốc hay là đầu g ó c nước vào ma tử chỉ vào đo á đoá một mặt không thể tưởng tượng nổi để như thế một cái tiểu thí hài tới đối phó chúng ta ngươi cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi sau lưng ba cái quần quận cũng đi theo c ư ờ i vang đứng lên trong tiếng cười tràn đầy k i n h miệt lao đầu này đoán chừng là sợ cho váng cầm tiểu hài làm bia đỡ đ ạ đâu tiểu muộn muộn ngươi hay là về nhà bú sữa mẹ đi thôi đừng một hồi đem ngươi đánh khóc ngươi còn muốn tìm mụ mụ theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là chuyện tiểu lâm dù sao t r i n h lệnh của song phương quá lớn đoà đoà mới bảy tuổi kích cỡ vẫn chưa tới bọn hắn ngực so với bọn hắn thấp trọn vẹn hai cái đầu tiểu nha đầu nhìn xem cùng cái bút bê giống như không nói là yếu đ u ố i đi nhưng cũng giống là đụng một cái liền á t mà bọn hắn đâu bốn người đều là mười lăm mười sáu tuổi tiểu hòa tử mỗi ngày tại đầu đường đánh nhau ẩu đả đều là chân thật luyện ra được sức chiến đấu lại thêm ma tử trong tay còn có đao những người khác cũng có thể sẽ từ dưới đất nhạc cục gạch loại hình vũ khí này làm sao đánh căn bản cũng không có lo lắng một cước này xuống dưới đoán c h ừ n g tiểu nha đầu này có thể bay ra hai dặm đi lão đầu này thế mà để một cái tiểu thí hài cho bọn hắn giao hấn đây không phải người xin nói m ộ n g là cái gì đối mặt đám người này chế dễ ư c u n g lão chỉ là cười không nói hắn lui về phía sau hai bước đem chiến trường để lại cho đoá đoá ánh mắt của hắn rất bình tĩnh cũng rất tự tin có hắn tại đoá đoá an toàn đương nhiên không thành vấn đề đừng nói mấy cái này quần quận trong tay cầm làm một thanh phá da bấm liền xem như đối phương có thương liền xem như mười cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc vụ của địch chỉ cần hắn tại trạm này vậy liền ai cũng không gây thương tổn được đoá đoá một cọng tóc gáy hóa kình tông sư tốc độ phản ứng cùng lực bộc phát không phải bọn này tiểu lưu manh có thể hiểu được chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm manh mối hắn trong nháy mắt liền có thể xuất thủ giải quyết cho nên đây đối với đoá đoá tới nói chính là một trận tuyệt đối an toàn thực chiến diễn luyện người tập võ đương nhiên không thể chỉ ở trong sân luyện tập xáo lộ thực chiến là phi thường có cần phải chỉ có trong chiến đấu vận dụng ngày bình thường luyện tập chiêu thức mới có thể để cho võ học phi tốc tiến bộ cung lão nhìn xem đoá đoá cái kia nho nhỏ bằng lưng vừa cười vừa nói đi thôi đừng nương tay cho bọn hắn một chút giao hấn cung lão thanh em không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào đoá đoá trong lỗ thai đoá đoá hít sâu một hơi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng đến thật chặt trong ánh mắt vô cùng chuyên chú nàng gặp qua ca cánh a đ người xấu nhưng mình tự mình đối mặt còn là lần đầu tiên cho nên nàng nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được đoá, đoá nhẹ gật đầu dùng thanh thúy mà hữu lực thanh em đáp lại nói ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ h a n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 758, đoá đoá lần đầu thực chiến vậy mà lấy một tỷ bốn chương 758, đoá đoá lần đầu thực chiến vậy mà lấy một tỷ bốn vậy ta sẽ dạy giáo h ấ n ngươi ma tử cười lạnh một tiếng nói ra hắn đem dao b ấ m trong tay linh hoạt vòng vo hai vòng đây cũng là hắn bình thường tự luyện cho v ậ t chính là vì có thể tại đầu đường cuối ngó hù dọa những người khác ma tử quay đầu đối với bên cạnh đồng bạn khoa tay một chút nói nhị hổ ngươi lên trước cho tiểu nha đầu này một chút giáo hấn bên cạnh một người có mái tóc dối bởi quần quận lập tức tiến lên hắn xem như ma tử thủ hạ số một đại tướng bình thường đánh nhau luôn luôn xông lên đầu tiên cái nói cho cùng kỳ thật chính là chính hắn thích đánh nhau t hưởng thụ thứ khoái cảm này đối với trước mặt tiểu cô nương nhị hổ ti không thèm để ý chút nào dù sao tiểu cô nương này so với hắn thấp hai cái đầu mới là cái tiểu học năm nhất tiểu t h í hài đổi lại ai cũng không có khả năng cảm thấy tiểu hài này có cái gì sức chiến đấu nhị hổ hướng về phía trước đạp hai bước cười lạnh nói người bản lĩnh này học với ai hắn nói chính là đoá đoá bày ra tới bắt quái trưởng t ứ c mở đầu động tác này nhìn s á t thực có như vậy mấy phần chuyên nghiệp giống như là trong tiểu thuyết một chiêu một thức nhưng đặt ở nhỏ như vậy hài tử trên thân s á t thực có vẻ hơi một cười cũng không ai sẽ đem loại vật này coi là thật dù sao nhìn lại chuyên nghiệp chiêu thức đặt ở tiểu hài tử trên thân lại có thể có cái gì uy lực đâu nhị hồ đương nhiên không sợ hắn rốt cục đi tới đoá đoá trước mặt bất quá g i a hỏa này nói đến đánh nhau ra tay s á t thực không át dù là đối phương chỉ là cái tiểu học năm nhất tiểu cô đường hắn cũng không có mảy may lưu thủ ý tứ nhị hồ trực tiếp một cái lớn bay chân đã tới dựa theo suy nghĩ của hắn một c ư ớ c này hẳn là trực tiếp đem đoá đoá gạt ngã trên mặt đất để đứa nhỏ này ngao ngao t h ú t thiết không chỉ có là phía sau hắn ma tử cùng mặt khác hai cái quần q u ậ ợ t thậm chí trốn ở tường gạch phía sau đồng lạnh cũng đồng d ạ n g cảm thấy như vậy chỉ tiếc sự tình cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt nhị hổ nhanh đá trúng đoá đoá thời điểm đoá đoá dưới chân bộ pháp biến đổi thân thể một cái nghiêng người liền linh xảo tránh thoát đối phương lần này công kích dưới chân của nàng bộ pháp phi thường linh hoạt cùng cá c h ạ c giống như đây chính là bắt gái du thân trưởng bộ pháp tinh diệu chỗ thậm chí có thể nói là bắt gái trưởng bên trong t đ ó a đ ó a ngày bình thường mỗi ngày đi theo cung lão học tập quốc thuật những kỹ năng cơ bản này nàng luyện được vẫn là vô cùng vững chắc tại tránh thoát nhị hổ một c ư ớ c này đằng sau đ ó a đ ó a cũng nên xuất thủ nàng hai tay một trước một sau lúc này đặt ở phía sau bàn tay đẩy về phía trước ra động tác nhìn rất mềm rất nhẹ bàn tay nhỏ của nàng cũng phi thường m i n i có thể một trường này rơi vào nhị hổ trên người thời điểm nhị hổ chỉ cảm thấy một c h ố lực lượng khổng lồ đánh tới hắn lúc đầu một chân ngay tại không trung chỉ có một chân chắm đất thân thể cân bằng vốn cũng không ổn lại bị to lớn như vậy lực lượng đầy cả người triệt để mất đi cân bằng hé ngã trên đất không nói không có tán đi lực lượng còn để hắn lăn trên mặt đất ba bốn vòng mới dừng lại nhị hồ nằm trên mặt đất trong miệng ai ú ai ú kêu thảm không ngừng sự tình phát sinh quá nhanh không có người kịp phản ứng là tình huống như thế nào ma tử t r ừ n g lớn hai mắt trong miệng thì thào nói ra đây là tình huống như thế nào nhị hồ thực lực hắn là biết đến cùng chính hắn sàn sàn với nhau nói đến đánh nhau lại hung ác lại không muốn m ệ n h nhưng bây giờ đối phó một cái một năm trước cấp tiểu nữ hải làm sao hai giây công phu liền đặt xe chủ yếu nhất là vừa rồi phát sinh hết thể nhìn cũng quá đơn giản cũng chỉ là nhị hồ đạp một ước bị đoá đoá né tránh sau đó đoá đoá nhẹ nhàng đẩy nhị hổ cả người ngay tại trên mặt đất lăn lên đôi này t ì n h sao ma tử nháy né mắt cảm giác đầu ông ông tắc hưởng hết thảy trước mắt hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết bất quá dù sao cũng là đang đánh nhau giờ phút này tuyệt đối không có khả năng nhận sợ hãi ma tử vung tay lên nói cùng tiến lên hắn cùng bên cạnh hai người lập tức hướng phía đoá đoá vây công tới trên đất nhị hổ cũng nhớ tới thân dùng cánh tay chống thân thể một cái lập tức cảm giác được ngũ tạm lục phủ đau đớn một hồi chuyển đến cả người kêu t h ẳ n một tiếng tiếp tục nằm lại trên mặt đất đối mặt ba người vây công đoá đoá cũng có chút khẩn trương dù sao nàng cũng là lần thứ nhất thực chiến hơn nữa còn là lấy thiếu địch nhiều loại chuyện này đổi lại ai cũng lại khó tránh khỏi bối rối mặt khác hai cái của tuột tên hiệu tam c ầ u cùng lại tử bọn hắn đi theo ma tử cùng nhau nhào tới đây là đ i ệ n hình n h ấ t đầu đường nát đỡ đấu pháp không có cái gì chân pháp cũng không coi trọng cái gì thăm dò chính là ỉ vào người đông thế mạnh cùng nhau tiến lên dùng nắm đấm bụng mạnh dùng chân đạp ý đồ đem đối phương đánh ngã trên mặt đất sau đó trà đ ạ một trận nếu là đội phổ thông năm nhất học sinh tiểu học nhìn thấy chiến trận này sợ là đã sớm dọa đến đoa đoa khóc lớn s ủ i lơ trên mặt đất nhưng đ o á đ o á không có tiểu cô nương hai chân đột nhiên chạm đất d ẫ m ra một cái bất đinh bất bắt bước chân đây là bắt quái trưởng tung công mặc dù mới luyện không đến một năm nhưng ngày bình thường có trần vũ phạm cung cấp thịt trứng sữa rộng mở cung ứng lại có cung lão một đối một chỉ điểm đ o á đ o á nội tỉnh đánh cho cực lao đối mặt đối diện gào t h é t mà đến năm đấm đ o á đ o á thân hình đun xuống giống như là một cái linh hoạt tiểu lim y u thuận quả đấm kia khe hở liền chui đi vào bắt q u i trưởng đi làm đầu lấy động đánh tĩnh tránh chỗ thực tìm chỗ hư Ma tử một a tử m quyền này vung này không, cái tiếng h thể không h â n k ỏ hướng về phía Không hắn tình h trước dừng về một t cái đợi lào đạo. Không đợi hắn dừng tình thế. Chỉ cảm thấy trí, eo vị g i ố như hung thiết cho là bị cái gì thiết truy h ă n g va vào m ộ trầm phát. a n ma tử cả người nằm ngang liền bay ra ngoài trọn vẹn bay ra ngoài cách xa hơn một mét mới trùng điệp ngã tại bẩn thịu trên thổ địa kích thích một mảnh bụi đất trong nháy mắt đó ma tử cảm thấy mình nửa người đều tê ngũ t ạ n g lục phủ đều đang run dày hắn làm sao cũng nghĩ không thông như vậy một cái nho nhỏ nằm đấm tại sao có thể có lớn như vậy kinh đạo đây quả thật là một cái b ả y tuổi tiểu nữ hải có thể đánh ra tới lực lượng sao ôi ma tử còn không có đứng lên bên cạnh lại chuyển tới một tiếng h é t thảm đó là t a n g cầu t a n g cầu muốn thừa dịp đoá đoá công kích ma tử thời điểm đi kéo đoá đoá q u a i đeo cặp sách con kết quả tay vừa vươn đi ra liền bị đoá đoá trở tay giữ lại cổ tay đây là bắt v á i trưởng bên trong c ầ m pháp mặc dù đoá đoá tay nhỏ chúng không nổi toàn bộ cổ tay nhưng nàng khí lực lớn đầu ngón tay giống như là kìm sắt một dạng gắt gao ấn vào tam cầu cổ tay trong t h ị mềm sau đó thuận thế hướng xuống một vùng dưới chân mất tự do một cái t lại lại lúc này mới vừa thấy mặt hai người đồng bạn liền ngã hạng đoá đoá cũng không có thửa thắng xông lên nàng lui về nguyên địa một lần nữa dọn xong tư thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú hô hấp thoáng có chút gấp rút vừa rồi cái kia hai lần mặc dù nhìn xem nhẹ nhõm nhưng đối với nàng mà nói cũng là tinh thần cao độ căng cứng kết quả dù sao đây là nàng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng người đọc thủ hơn nữa còn là cùng ba cái cao hơn nàng lớn người xấu mẹ nó nha đầu chết tiệt này có chút t à m ô n ma tử che e o mắt nhai răng trợn mắt từ dưới đất bỏ dậy một q u y ề n kia mặc dù không có làm bị thương x ư ơ n g cốt nhưng này cố toàn tâm đau để hắn mồ hôi lạnh đều xuống tam cậu cũng bỏ lên một bên phun trong miệng bùn một bên xoa cổ tay trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần k i ê n kỵ đại ca nha đầu này kình quá lớn không giống như là tiểu hải a tam cậu thắp giọng nói ra vừa rồi đông chốc kia hắn cảm giác chính mình giống như là bị một đầu con n g ẽ con đụ sợ cái gì ma tử hung tận gắt một cái ba người chúng ta đại lao ra còn có thể để cái tiểu nha đầu phiến tử d ọ a sợ chuyến đi còn muốn hay không tại trên đường lan lộn kỳ thật ma tử trong lòng cũng trột dạng nhưng vừa rồi b ỗ n g chốc kia càng nhiều hơn chính là hắn chủ quan hắn cảm thấy chỉ cần cẩn thận điểm bằng ba người bọn họ thể trạng ép cũng có thể đem tiểu nha đầu này để chết cùng tiến lên đừng cho nàng lưu chỗ trống ma tử lần nước quát lần này ba người đã có kinh nghiệm không còn mù quáng mà vọt mạnh dồn sức đánh mà là từ từ vây lại thu nhỏ vòng cây đây là muốn đem đoá đoá v â chết ở giữa đ ó a đ ó a khuôn mặt nhỏ căng thẳng nàng nhớ kỹ sư phụ nói qua bắt v á i trưởng sợ bị nhất vây công một khi lâm vào vây quanh thân pháp không thi triển được vậy cũng chỉ có thể cứng đôi cứng mà cứng đôi cứng là nàng thiếu khuyết dù sao cánh tay của nàng chân đều quá ngắn a ma tử đột nhiên h é t lớn một tiếng ra vẻ m u ố nào n đ ó a đ ó a vô ý thức quay đầu đi xem đúng lúc này bên cạnh lại tử đột nhiên nổi lên một cước đạp hướng đ ó a đ ó a phía sau lưng một cước này nếu là đạp thực đ ó a đ ó a không phải nằm xuống không thể trong lúc n à n cân treo sợi cóc đ ó a đ ó a phía sau giống như là như mọc ra mắt thân thể đông nhiên vặn một cái kinh điện chụp bước vây bôi lại tử một cước này dán đ ó a đ ó a quần áo cọ sát đi qua mà đ ó a đ ó a mượn cái này vặn một cái q u ò n tính một đầu bắp chân giống như là roi một dạng hung hăng quất vào lại tử đùi cạnh ngoài n g a o lại tử phát ra một tiếng tê thảm như heo bị làm thịt cả người ôm đùi ngay tại trên mặt đất lan l ộ t đ ó a đ ó a một thối này mặc dù không có luyện đến nhà nhưng thắng ở lực lượng k h n g bố trực tiếp đá đến lại tử tê dại gân bên trên để hắn nửa cái chân trong nháy mắt đã mất đi trí giác ma tử cùng tam cậu bị cái này đột nếu như bên trong t ơ i biến cố giật này mình động tác không khỏi chậm n ử a nhịp đoá đoá nắm lấy cơ hội chủ động xuất kích nàng chân đạp chuyến bùng bước thân hình viêu hốt một trường đẩy hướng tam cậu ngực tam cậu vô ý thức đưa tay đi cản nhưng đoá đoá một trường này là hư chiêu tay tại giữa không trung đột nhiên biến hướng chầm xuống phía dưới trực tiếp đập vào tam cậu trên bụng tam cậu kêu lên một tiếng đau lớn cả người giống như là con tôm bự một dạng cung xuống dưới ỗ bụng mặt trướng thành màu g ă n heo ngắn mùi hai phút đồng hồ không đến trong ngõ nhỏ ngã đầy đất người chỉ có đoá đoá còn đứng lấy thậm chí nàng túi sách nhỏ còn vững vàng vác tại sau lưng chỉ là trên c h á n nàng d i ệ n ra một tầng mồ hôi mịn miệng, miệng nhỏ khẽ n h ế c từng n g ụ m từng n g ụ m t h ở phì phò dù sao chỉ là cái bảy tuổi hải tử liên tục buộc phát lực lượng lớn như vậy đối với thể lực tiêu hao là to lớn ma tử mặc dù không có lại bị đánh nhưng hắn đứng ở nơi đó tiến cũng không được thối cũng không xong nhìn xem trước mặt cái này còn không có hắn eo cao tiểu nữ hải trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cái này mẹ hắn là ở đâu ra quái vật khí lực lớn đến dọa người không nói thân pháp còn trơn trượt giống như cá t r ạ c căn bản đánh không đến đ ụ một cái liền t ư ơ n g đại ca ý tưởng quá cứng nằm dưới đất nhị hổ lúc này rốt cục t h ô n g thả lại sức vừa rồi một trường kia để hắn choáng hơn nửa ngày hiện tại mặc dù tỉnh nhưng ngực hay là buồn buồn đau ý miệng ma t ử thẹn quá hóa giận hôm nay nếu là ngay cả cái tiểu nữ h à i đều không thu thập được bọn hắn về sau còn thế nào tại mảnh này lan lộn nhị hổ ngươi còn có thể không động đậy ma t ử nhìn c h ầ m c h ầ m đoá đoá thâm trầm mà hỏi t h ă m có thể có thể động nhị hổ cắn răng dáng chống đỡ lấy đứng lên mặc dù bị thương nhưng dù sao cũng là mười lăm mười sáu tuổi tiểu từ c h a i c h a i năng lực kháng đòn vẫn phải có lại tử cùng tam cầu cũng lẫn nhau đỡ lấy bỏ lên mặc dù từng cái mặt mũi bầm rập chật vật không chịu nổi nhưng trong mắt hung quan g lại càng thêm hơn bị một tiểu nha đầu đánh thành dạng này đây cũng không phải là tiền bất tiền chuyện đây là vấn đề mặt mũi càng là cựu hận vấn đề bốn cái đánh một cái ta cũng không tin không đánh chết nàng ma tử triệt để đỏ mắt hắn lần nữa đem dao bấm sờ soạm đi ra đây là hắn bình thường dùng để hù dọa người đồ chơi thật nói đến đánh nhau hắn là không dám dùng chỉ dám đang đánh đứng lên trước đó so tay một chút nhưng hôm nay hắn thực sự tức giận bất quá hắn không có trực tiếp móc ra mà là g i ấ u ở trong tay á o bên trên ôm lấy nàng đừng để nàng chạy ma tử quát lần này bọn côn đồ triệt để không biết xấu hổ bọn hắn không còn coi trọng cái gì đấu pháp chính là đơn thuần l ạ n g tử nhỏ người nhị hổ g i a n g hai cánh tay giống như là một bức tường một dạng hướng thẳng đến đoá đoá ép tới lại tử cùng tam cầu phân biệt từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh ý đồ bắt lấy đoá đoá cánh tay ma tử thì tại chính diện du tẩu tìm cơ hội đoá đoá dù sao kinh nghiệm thực chiến quá ít đối mặt loại này vô lại thị người chiến thuật nàng lập tức luôn c u ố n tay chân nàng muốn du tẩu thế nhưng là ngõ nhỏ vốn là hẹp bốn người cái này một v â y cơ hồ phong kín tất cả né tránh không gian bắt lấy nhị hổ l i ề u mạng chịu đoá đoá một q u y ề n gắt gao đẻ xuống đoá đoá e o đoá đoá một q u y ề n kia đánh vào trên bả vai hắn đau đến hắn thẳng biết miệng nhưng hắn chết cũng không vung tay nhanh đệ lại nàng nhị hổ hô to lại tử cùng tam cậu thấy thế lập tức nào tới qua một cái tay trái qua một cái tay phải đoá đoá l i ề u mạng dễ r u ộ n à n g làm minh kình võ giả lực lượng k h ổ lộ lúc này triệt để bạo phát đi ra mang theo ba cái rơi đại tiểu tử ngã trái ngã phải nhị hổ cảm giác mình ôm không phải một tiểu nữ h à i mà là một đầu bị hoảng sợ heo rừng nhỏ một cỗ man lực chuyển đến chấn động đến hắn hổ khẩu run lên đại ca nhanh lên đệ không được lại t ử hoảng sợ hô hắn cảm giác đầu ngón tay của chính mình đều muốn bị đoá đoá cho bẻ gãy đoá đoá khuôn mặt nhỏ kìm nén đến bỏ bừng có thể nàng dù sao chân tay đều ngắn bị người thiếp thân sau khi nắm được bắt quái trưởng chiêu thức hoàn toàn không thi triển được chỉ có thể dựa vào một cỗ man lực n g n h k h á n g đúng lúc này một mực tại bên cạnh du tàu ma tử rốt cục thấy được cơ hội đoá đoá bây giờ bị ba người kéo chặt lấy phía sau lưng hoàn toàn bại lộ đi ra mà lại căn bản đằng không xuất thủ đến phòng ngự ma tử trong mắt hung quang trợt lóe lên càng ngày càng bạo nếu đánh c n g lại vậy liền cho nàng thả điểm huyết để nàng biết biết mã vương ra mấy cái mắt ma tử vây quanh đoá đoá sau lưng cụm c ụ g dao bấm lưới đao bắn ra ngoài hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương bảy trăm năm mươi chín cung láo ra tay kinh khủng như vậy chương bảy trăm năm mươi chín cung láo ra tay kinh khủng như vậy tại mở tối trong ngõ nhỏ một đạo hàn quang hiện lên ma tử năm nào hướng phía đoá đoá liền đã đ ô n g tới nếu như đặt ở bình thường cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám làm đến bước này nhưng bây giờ hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc tại loại này cực hạn phẫn nộ phía dưới người là không có năng lực suy tính chỉ có thể dựa vào bản năng làm ra hành vi một màn này v ừ a lúc bị trốn ở đầu ngõ tường gạch phía sau đồng ngạnh thấy rất rõ ràng đồng ngạnh con ngươi trường lớn bị giật nảy mình hắn vốn chỉ là muốn tìm người giáo hấn một chút đoá đoá cho nàng điểm nhàn sát nhìn xem nhiều lắm là chính là đánh vải bàn tay loạt túi sách để nàng khóc về nhà hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn động đau ha cái này nếu là thật đâm hỏng đây chính là phải ngồi tù đồng n ạ n h mặc dù hỏng mặc dù là cái khinh bỉ nhưng hắn không phải tên i i ê n hắn hiện tại cũng mới mười một tuổi là cái chưa thấy qua cái gì việc đời hải tử nhìn thấy loại này đau thật thương thật gặp đỏ tràn diện hắn triệt để bị sợ choáng váng đồng n ạ n h hai chân mềm mũng kém chút ngồi liệt trên mặt đất hắn muốn hô thế nhưng là trong cổ h ỏ n g giống như là chặn lại một đoàn cây đông một chút thanh âm cũng không phát ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tử đau trong tay hung hang đâm về bó đó đồng ngạnh trong đầu trống g i n g ngay tại cái kia mũi đao sắp bén khoảng cách đoá đoá phía sau lưng chỉ còn lại không tới nửa mét thời điểm thời gian phảng phất tại giờ khắp này ngưng kết một cái gầy gò tay của lão nhân xuất hiện chẳng biết lúc nào cung lao trống g i n g xuất hiện tại ma tử bên cạnh liền như là quỷ bị một dạo động tác của hắn quá nhanh không ai nhìn thấy cung lão là thế nào xuất hiện cũng không ai nghe được bất kỳ tiếng bước chân mà cung lao đã đứng ở bên cạnh hắn dùng ngón giữa nhẹ nhàng giam ở trên con cái hắn đôi với cái kia cấp tốc đâm xuống nơi đao mà bên nhẹ nhàng bắn ra văng một tiếng thanh thúy đến cực điểm kim loại đức gây âm thanh tại trật hẹp trong ngõ nhỏ nổ vang thanh âm này không lớn nhưng lại dị thường trói thai ngay sau đó là một đạo ngân q u a n g bắn ra cái này cắt đứt rơi lưới lao giống như là một viên đạn thật sâu đinh vào bên cạnh tường gạch xanh bên trong chỉ để lại một chút xíu phần đuôi lộ ở bên ngoài lưới lao nhanh chóng chấn động còn phát ra một đạo ông ông khẽ tê âm thanh lúc này như cũ tại đám người bên thai tiếng vọng trong chấp nhóm này toàn bộ ngõ nhỏ đều yên lặng hai hổ lại tử tam cầu tất cả đều duy trì nguyên bản tư thế bọn hắn giống như là bị làm định thân pháp một dạng n gây ra như phóng thậm chí quên đi hô hấp ma tử càng là cả người đều cứng đờ trong tay còn nắm thật chặt thanh k i a dao bấm trôi đ a o nhưng trước mặt thân lao đã không cánh mà bay chỉ còn lại có một cái cao thấp không đều mảnh vỡ ma tử từ từ n g n g đầu thuận cái tay này nhìn sang chỉ gặp một người mặt một mạc thân hình gầy g ò nhìn một trận gió liền có thể thổi ngã lao đầu đang đứng ở trước mặt hắn lao đầu có một bàn tay trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì ánh mắt b ì n h thản tượng như là đang nhìn một con rôn dế chính là cung lão vừa rồi hắn bị ma tử bọn hắn xem như không khí hoàn toàn không nhịn mà lúc này giờ phút này trên người hắn phát ra khí thế cùng mỹ ác liền như là một toàn đ i lớn ép tới ma tử hít thở không thông cái này ma tử há to miệng trong cổ họng khúc khốc không phát ra được thanh âm nào hắn nhìn một chút đau trong tay trôi lại nhìn một chút trên tường đinh vào đi một nửa kia lưới đau đó là cương đau a mặc dù không phải cái gì tốt ép nhưng cũng là thực sự vũ khí sắt cứ như vậy bị người dùng ngón tay cho đạn g â y mất đây là người sao vừa rồi đầu ngón tay kia nếu là gậy tại trên người mình ma tử không dám nghĩ tiếp một cỗ hơi lạnh tấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu để hai chân của hắn bắt đầu không bị khống chế run l ờ y bầy nhân loại đối mặt viễn siêu chính mình nhận biết lực lượng lúc sẽ xuất hiện bản năng nhất sợ hãi mà ma, ma tử hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này cả người hắn đều bị sợ vỡ mật len k e n ma tử tay giống như là như giận điện bông ra đứt gãy trôi đ a o nệm ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất vừa rồi đầu ngón tay kia nếu là g ã y tại trên gãy của hắn ma tử nghĩ cũng không dám nghĩ hắn có thể nghe thấy chính mình trái tim tại trong lồng ngực điên cùng loạt động thanh âm bên cạnh đè xuống đoái ó đoá a hai hổ tam cậu cùng lại tử lúc này cũng giống là bị điểm huyệt vừa rồi phát sinh trước mắt một màn để bọn hắn tất cả hung hãn đều biến thành hồ giấy ba người nắm lấy đoá đoá tay cũng theo bản năng vung lòng ra không có c h ó i buộc đằng sau đoá đoá đứng thẳng người nàng rất tức giận mới vừa rồi bị ba người này để lại trong lúc nhất thời không có thể kiếm đâm mở loại cảm giác này để nàng phi thường khó chịu đáng giận đoá đoá không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức chính là đơn giản nhất để trường cho bọn hắn một người tới một chút f a n k cách gần nhất hai hồ cảm thấy ngực giống như là bị một thanh đại truy hung hăng gặp chúng hơn một trăm cân thân thể trực tiếp cách mặt đất bay lên dán dăm chắc chắc đâm vào phía sau trên tường mới trượt xuống h á n t r e n ngực ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được chỉ có thể ở cái kia n ộ t than ngay sau đó là tam cầu đ ó a đ ó a trở lại chính là một cái đơn đội trưởng một bàn tay dán dăm chắc chắc quất vào t a m cầu trên bờ v a y dang d ắ c rất nhỏ tiếng xương nức văng lên tam cầu gào lên thê thảm khoanh tay lăn trên mặt đất làm một đoàn lại tử còn muốn chạy nhưng hắn vừa mới quay người liền bị đ ó a đ ó a bắt lấy vác c o trở về tiểu cô nương đột nhiên trở về kéo một cái lại tử cả người mất đi cân bằng ké ngựa về phía sau đoá đoá thuận thế bổ một ước trực tiếp đá vào lại tử bẹn bụi ngao thê lương tiếng kêu tại trong ngõ hẻm quân quẩn lại tử quận mình thành một cái tôm lô mét co quắp tại trên mặt đất trên c h á n mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra thời gian m y mắt ba cái mới vừa rồi còn hung thần ác sắc của cuộn giờ phút này tất cả đều nằm trên mặt đất lan l ộ t trong bụi đất đoá đoá đứng tại chỗ vỗ b ỗ trên người bụi túi sách nhỏ cũng có chút sai l ệ c h bị nàng đưa tay đỡ thẳng đoá, đoá khuôn mặt đỏ bừng trong ánh mắt lại loẽ ra thần sắc h ư n ấ n đây là lần thứ nhất bản thân thực địa đánh nhau chỗ cảm thụ đến hưng phấn ma tử nhìn xem một màn này triệt để hoặc mất đây đều là người nào a ra có thể sử dụng ngón tay đạn đoạn cương cao nhỏ có thể tay không đem ba đồng bạn đánh cho răng rơi lấy đất thế này sao lại là dê béo rõ ràng chính là hai đầu hất lên ra người quay thú đại gia ma tử q u trên mặt đất cũng không để ý trên đất cục đá cấn đến đầu gối đau hắn một bên dập đầu một bên run dậy cầu xin tha thứ là ta có mắt mà không thấy thái sơn ta thật là bị người chỉ điểm a không phải vậy cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám động người của ngài a ta về sau cũng không dám nữa ta trở về tìm cái nhà máy đi làm ta nhất định một lần nữa làm người ma t ử nói năng lộn xộn nước mắt tứ chảy ngang vừa rồi cái kia cố cầm đao muốn đâm người chơi liều đã sớm ném đến mười vạn dặm có hơn đi cung lão ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn một chút mặt hàng này đối phó bọn hắn chính mình cũng n g ạ i ô về tay hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 760, đồng ngạnh trời sập cái này triệt để xong đời chương 760, đồng ngạnh trời sập cái này triệt để xong đời cung lão quay đầu nhìn về phía đoá, đoá trên mặt hàn xương trong nháy mắt tan ra trở nên hiền lành không gì sánh được hắn hướng về phía đoá đoá vây b â y tay nha đầu tới đoá đoá nhu thuận đi tới lại biến trở về cái kia ngoan ngoãn năm nhất học sinh tiểu học cung lão ngồi sồn người xuống đưa thay sờ sờ đoá đoá đầu lại méo méo cánh tay của nàng có bị thương không vừa rồi đao kia còn t hù dọa không có đoá đoá lắc đầu một đôi mắt tỏ sáng lấp lánh không bị thương cung ra ra ta không sợ bởi vì vừa rồi đao kia còn quá chậm đoá đoá nói nghiêm túc tại trải qua huấn luyện võ giả trong mắt ma tử vừa rồi đâm một cái kia sắc thực sơ hở t r o n chỗ dù là cung lão không có xuất thủ đoá đoá kỳ thật cũng cảm thấy đến từ phía sau uy hiếp nàng chỉ cần quay đầu một cái chính đạm liền có thể để ma tử nằm xuống đất bên trên cung lão vui mừng cười cười Tốt, đây mới là ta hào đồ đệ gặp chuyện không h o à n g hốt lâm uy không sợ đoá đoá cúi đầu nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất kêu trên ba người chân mày hơi nhữ lại nàng có chút không xác định mà h ỏ i tham cung ra ra ta có phải hay không ra tay quá nặng đi bọn hắn giống như rất đau bộ dáng a đoá đoá đến cùng là tiểu hài từ tâm tính đánh thời điểm nàng không muốn nhiều như vậy hiện tại đánh xong nhìn thấy người khác kêu thảm đoá đoá trong lòng ít nhiều có chút lẩm bẩm cũng là sợ cho ca ca gây phiền thoái cung lao đứng người lên liếc qua trên đất ba đống bùn n á o giọng nói chuyện bình thản nhưng cũng lộ ra một cố lạnh lẽo c ứ n g rắn nạo tuyệt không nặng vừa rồi đao kiên nếu là đầm vào trên người ngươi ngươi liền không có mệnh đối phó ác nhân liền muốn so với hắn càng ác để bọn hắn đau để bọn hắn sợ chỉ có dạng này bọn hắn lần sau mới không dám lại cử động ý đồ xấu đây là cho bọn hắn phát triển trí nhớ đoá đoá cái hiểu cái không nhẹ g ậ đầu ta nhớ kỹ cung ra, ra. dạy bảo xong đồ đệ cung lão lúc này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía ma tử ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống là ai để cho các ngươi tới nghe được cung lão lời nói ma tử thân thể run lên hắn biết hôm nay nếu là không nói rõ ràng lao đầu này có thể có một trăm loại biện pháp để hắn sống không b ằ n g chết đạo nghĩa giang hồ thay bồng ngạnh giữ bí mật đi mẹ nhà hắn đi hiện tại là bảo mệnh quan trọng chớ nói chi là hiện tại ma tử trong lòng đối với bồng ngạnh hận đến muốn mạng nếu như không phải bồng ngạnh tới tìm hắn bọn họ hỗ trợ bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc phải như thế hai tôn thần ta nói ta nói ma tử vội v à n g h ô sợ nói chậm liền muốn bị đánh là cái quẹ chân tiểu hài tên là bồng n ạ n h hắn liền ở tại phụ cận cái kia trong tứ hợp viện là hắn mời chúng ta uống nước giải khát còn nói muốn cho chúng ta mua thuốc rút hắn nói tiểu cô nương này ở trường học khi dễ hắn để cho chúng ta đến cho cái này tiểu bội bội một chút giáo huấn thật là hắn chỉ điểm oan có đầu nợ có chủ ngài tìm hắn đi thôi ma tử một mạch toàn đổ ra h ắ n không thể đem tâm đều mắc ra chứng minh trong sạch của mình đồng n ạ n h đoá đoá kinh ngạc lên tiếng mắt to chừng đến cho căng một mặt không thể tin nàng biết đồng ngạnh nhà từ trước đến nay nhà mình có mâu thuẫn bất luận là cái nào gọi giả trương thị ác bà bà hay là cái kia giao tần hoài như lại thị vẫn luôn cùng ca ca trần vũ phản quan hệ không hợp nhau lắm đồng ngạnh cũng giống như thế đến nhà mình bên trong t r ộ n qua mấy lần đổ vật còn đã từng muốn động thủ đánh chính mình nhưng đ o á đ o á không nghĩ tới đồng ngạnh vậy mà hỏng đến loại trình độ này vậy mà tìm phía ngoài người xấu tới bắt đao đến đâm nàng đồng ngạnh sao cung láo hử lạnh một tiếng hắn mặc dù không ở tại tứ hợp viện nhưng cũng nghe từng tới đồng ngạnh danh tự biết tiểu tử này trước đó bị đoá đoá đá gãy qua một cái chân nhìn tới hay là không có phát triển trí nhớ lần này sợ là không có khả năng tốt cùng lúc đó đầu hẻm n ử a sập tường gạch phía sau đồng ngạnh đang nuốt ở nơi này khi hắn nghe được ma tử hô lên chính mình danh tự một khắp này đồng ngạnh chỉ cảm thấy ngày đều sập ma tử thật đem hắn khai ra lao đầu kia lợi hại như vậy ngay cả đao đều có thể đ ạ n đoạn nếu để cho hắn bắt lấy đồng n ạ n h nghĩ tới đây không khỏi dùng mình một cái sợ hai trong nháy mắt liền áp đảo hết thầy chạy nhất định phải chạy đồng ngạnh lập tức kéo lên hai cái cùng hắn cùng nhau đồng bạn giống như là chó nhà có t a n một dạng dán chân tường nhanh chân liền hướng bên ngoài bọn hắn kéo lấy đ u ổ i phải hướng đầu hẻm di động đế giày ma sát mặt đất phát ra tiếng xào xạc thế nhưng là đồng ngạnh một đứa bé m à t h ô i lại quẹ một cái chân đương nhiên chạy rất t r ư m c u n g lão thì đi theo phía sau hắn đi bộ nhàn nhã như là tản bộ bình thường nhưng cùng đồng ngạnh ba người khoảng cách liền đã đang không ngừng tiếp cận ngay tại đồng ngạnh sắp chạy ra đầu hẻm thời điểm cúng lão đưa tay phải ra bắt lấy đồng n ạ n h sau cái cổ nhẹ nhõm đem hắn x í c lên hai chân cách mặt đất treo giữa không trung hai cái tiểu tùy tùng hét lên một tiếng phân biệt phóng tới hai bên trái phải cung lão nhẹ nhõm đem hai người kia cũng bắt trở về sau đó dẫn theo ba người đi trở về đoá đoá bên người vung lòng tay ba người quẳng xuống đất vừa lúc ở ma tử bọn người bên cạnh đồng ngạnh ngồi dưới đất thân thể run r à y dữ dội hàm răng trên dưới va chạm phát ra liên tục giòn vang bên cạnh tùy tùng đúng con nước một m ả n g lớn bị dọa đến tẻ ra quần một cái khác tùy tùng thì là ô n đầu đem mặt trôn ở đầu gối bên trong bắt đầu ô ô ô, ô khóc lên đồng ngạnh cũng còn do thân thể hắn túi đầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất cục đá. môi khẽ nhúc ních, dùng rất thấp thanh â m lẩm bẩm, ta không có không phải ta ma tử nghe được câu nói này. hắn chịu đựng phần e o đau đớn, lấy tay chống lên nửa người trên, hắn nâng lên tay trái, ngón tay trực chỉ bồng lạnh chót núi. đánh rắm. ma tử giống lên. ra ra, hắn chính là chính là giả n g ạ n h chiều hôm qua, tại vứt bỏ công trường, hắn mời chúng ta uống bắp băng giường, nói tiểu cô nương này ở trường học để hắn thật mất mặt. để cho chúng ta tan học c h ắ n người, cho tiểu cô nương này một chút giáo hấn. nếu như ta có nửa câu lời nói dối, ngài có thể phế đi ta. quan có đầu nợ có chủ tất cả đều là hắn chỉ điểm đồng ngạnh nghe những lời này sắc mặt trở nên c h n g bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc hắn nhìn xem ma tử muốn phản bác thế nhưng là tất cả chi tiết đều bị nói ra thời gian địa điểm thậm chí uống nước ngọt lệ bài mà lại ma tử đồng bạn đều có thể làm chứng đây là đồng ngạnh vô luận như thế nào đều không thể chống chế lại nói cung lão là hắn không dám t r e o chọc ma tử mấy người cũng đồng dạng lã à tại trường học này một mảnh hắn đồng ngạnh nếu như trêu chọc ma tử chính mình cũng liền xong đời mỗi ngày trở lấy bị đánh đi đồng n ạ n h há to miệm lại không phát ra được thanh âm nào hắn nhìn xem trước mặt thần sắc băng lanh cung lão lại nhìn một chút diện mục dữ tợn ma tử thân thể cứng ngắc không thể động đậy trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ ta đ ổ n g lạnh xong đời hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 761, cung lão lược uy hiếp báo cảnh sát xử lý l chương 761, cung lão lược uy hiếp báo cảnh sát xử lý l cung lao đưa ánh mắt chuyển gì nhìn về hướng đ ổ n g lạnh là ngươi làm cung lão thanh âm không lớn n ữ khí cũng rất bình tĩnh nghe không ra cái gì hị nộ ai ốt nhưng mấy chữ này rơi vào đồng lạnh trong lỗ t a i lại làm cho hắn toàn thân đều là run lên nhất là đầu kia tàn tật h chân không bị khống chế run run một chút hắn cúi đầu căn bản không dám nhìn cung lão còn mắt vừa rồi cái kia làm cho người hít thở không thông một màn còn lại trong đầu càng không ngừng chiếu lại t â y kia tinh cương chế tạo ra bấm cứ như vậy băng một tiếng gãy mất bị hai đầu ngón tay ngạnh xinh xinh đ ứ t đoạn đây là người có thể làm được tới sự tình sao đồng ngạnh run lầy bẫy ngay cả răng đều đang đánh nhau nói cung lão lại phun ra một chữ đồng ngạnh rốt cục đánh không được tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ là ta làm nhưng ta thật không có để bọn hắn động dao nhưng ta chính là muốn cho bọn hắn g i á o hấn một chút đoá đoá hù dọa một chút nàng mà thôi đồng n mạnh mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở một hơi toàn bộ nói ra hắn mặt trắng bệnh vội vàng nhìn xem cung láo giải thích ta thật không có muốn cho bọn hắn giết người à ta chính là nghĩ ra khẩu khí không biết bọn hắn lại mang nào đồng n mạnh là thật dọa sợ nếu quả như thật xảy ra nhân mạng đó chính là một chuyện khác đó chính là đại án là muốn ăn súng hắn mặc dù hỏng mặc dù hận đoá, đoá mặc dù muốn báo thù nhưng còn không có điên đến muốn trên lưng nhân mạng kiện cáo tình trạng dù sao chính hắn cũng sợ sệt còn không muốn cả một đời bị giam vào ngục giam bên trong bên cạnh quần quận đầu mục ma tử cũng bị trên mặt đất thân thể giống run dày một dạng run run sắc mặt trắng bệnh không có một chút huyết sắc vừa rồi hắn là r ế t đỏ cả mắt đầu góc nóng lên mới móc ra đao bây giờ bị đầu ngón tay kia đạn gãy mất lưới đao lại bị gió lạnh thổi đầu góc cũng thanh tình cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đánh tới một đ ộ n dao hay là đối với một tiểu nữ hải cùng lão nhân đ ậ u dao cái này tính chất quá ác liệt ma tử nuốt nước miếng một cái trong cổ học làm được n ư khói hắn cũng là sợt vô cùng cung lão nhàn nhạt quét hai người này một chút đi một người đến đồn công an đem công an đồng chí tìm đến còn lại đều không cho chạy trốn ai chạy người nào chịu trách nhiệm cung lão ngữ khí bình tĩnh như trước giống như là phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám động bọn hắn rung chân không phải trên tâm lý mà là thật rung chân mấy tên tiểu lưu manh này ngày bình thường cũng chính là khi dễ khi dễ người thành thật chính bọn hắn k ỳ thật cũng còn chưa trưởng thành đâu chính là mấy cái tiểu từ choi choi gặp loại tình huống này nơi nào còn dám lên tiếng lúc này bọn hắn từng cái cũng không dám động đậy thậm chí ngay cả mấy cái kia còn không có bỏ dậy đều trên mặt đất giả chết mọi người đẩy ba ngăn bốn một chút cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trên người một người tam cầu hắn thương đến n h ẹ nhất lúc này hắn bị các đồng bạn dùng ánh mắt đẩy đi ra nhanh đi a không nghe thấy lời của lão gia t ừ sao nhanh đi đem cảnh sát gọi tới ma tử run dậy thanh nhâm mắng một câu tam cầu nuốt ngụm nước bọt gian nan từ dưới đất bỏ dậy lảo đảo hướng đầu ngõ chạy tới một bên chạy một bên quay đầu nhìn sợ cái kia kinh khủng lao đầu đột nhiên thay đổi chủ ý cho hắn lập tức về phần chạy trốn hắn càng là không dám có cung lão nhân vật như vậy tại hắn trốn chỗ nào chạy lại nói nếu như hắn chạy đại ca hắn ma thử cũng sẽ không tùy tiện buông thà hắn a trong ngõ nhỏ lần nữa khôi phục căn tính không khí ngột ngạt tới cực điểm cung lão cứ như vậy chắp tay sau lưng đường đấy thân hình cũng không cao lớn thậm chí nhìn có chút g ầ y v ò nhưng ở trong mắt những người này cung lão liền như là một ngọn núi khí thế quá mạnh ép tới người t h ở không nổi vô luận là quý ma tử mấy người hay là ngồi bẩm lạnh lúc này đều không dám nói chuyện liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ chỉ có đồng ngạnh mang tới cái kia hai cái tiểu t ù y tùng lúc này không nhịn được ngao ngao kêu khóc đứng lên hai đứa bé này c u n g đồng ngạnh là bạn học cùng lớp nghiên kỷ cũng liền mười tuổi ra mặt bình thường bọn hắn đi theo đồng ngạnh trong trường học làm mưa làm gió cảm thấy mình rất sâu có thể nơi nào thấy qua loại tràn g diện này đ a o gãy đánh nhau báo động những vật này để hai cái này tiểu thí hài tâm lý p h ò n g tuyến trực tiếp hoặc mất hai người ôm ở cùng một chỗ ngao ngao khóc lớn nước mắt nước mũi đều khét một mặt cung lao nhịu mày ánh mắt xoay qua chỗ khác rơi vào hai cái tiểu hài trên thân hai người các ngươi là cùng đồng lạnh cùng một bọn có hay không tham dự chuẩn bị hai cái tiểu tùy tùng nghe được tra hỏi doa đến giật mình tranh thủ thời gian lắc đầu đầu lắc giống chống lúc lắc một dạng sợ cùng l á o không tin bọn hắn không có độc thủ chúng ta chính là đi theo g i ngạnh đến xem náo nhiệt căn bản không dám tham dự bên trong một cái hải t ử khóc ô trong lòng cảm thấy oan hụt chết sớm biết là đến xem loại này muốn mạng sự tình sẽ còn đụng phải loại kẻ khó chơi này đánh chết bọn hắn cũng không dám đi theo đồng lạnh đến a cùng lão khẽ gật đầu đây cũng chính là hai cái đứa bé không hiểu chuyện bị đồng lạnh lừa dối tới nếu là ngay cả hai đứa bé này cũng cùng một chỗ đưa vào đồn công an cả đời này sợ là liền có chỗ bẩn không cần thiết nếu không có động thủ vậy thì nhanh lên đi về nhà về sau đi học cho giỏi không cho phép lại đi theo người khác làm chuyện xấu c u n g lao phất phất tay xem như cho đi hai cái tiểu h à i như được đại xá liên tục gật đầu tạ ơn ra ra chúng ta cái này về nhà về sau cũng không dám nữa sau khi nói xong hai người đứng lên liền chạy ngay cả đầu cũng không dám về càng không dám nhìn một chút ngồi dưới đất lao đại đồng n ạ n h bọn hắn trong nháy mắt liền biến mất tại đầu hẻm chỉ còn lại có đồng ngạnh một người lẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi tại trên mặt đất b ă n g lãnh hắn túi đầu một tiếng cũng không dám lên tiếng đầu góc của hắn ngay tại phi t ố c vận chuyển làm sao bây giờ nên làm cái gì chạy hắn chân là què mà lại khẳng định không chạy nổi lao đầu này lại người đều bị bắt tại chỗ ma tử đều quỷ cũng bàn giao hắn làm sao lại lần này là thật xong đời đồng ngạnh trong lòng một mảnh lạnh bớt một loại trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng s ô n g lên đầu hắn lúc đầu kế hoạch rất hoà mỹ thật hắn thấy kế hoạch này không chê vào đâu được t ì mấy m cái trên xã hội đại ca thừa dịp tan học ngăn chặn đoá đoá lao đầu kia chính là cái mà trí chỉ cần các đại ca vừa ra tay nhất định có thể đem đoá đoá do khóc sau đó đánh một trận s u ấ t khí việc này tuyệt đối có thể thực hiện cho dù là sau đó bị phát hiện hắn cũng nghĩ tốt đường lui có thể kết quả đây hắn lật ra xe lớn ai có thể nghĩ tới một lao đầu có thể khủng bố như vậy đơn giản không phải người mà lại r ứ t bỏ cung lão không nói nha đầu chết tiệt kia phiến tử trần đoá đoá cũng quá khoa trương đi đồng n g ạ n vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng mấy tên lưu manh kia đều là mười bốn mười lăm tuổi kích cỡ so đoá đoá cao hơn một m ạ n g lớn kết quả đây bị đoá đoá một bàn tay một cái tất cả đều đập ngã trên mặt đất thế này sao lại là cái bảy tuổi tiểu nữ h à i đơn giản chính là cái tiểu q u á i vật hèn ngọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương bảy trăm sáu mươi hai nhận ra cúng lão c u n g kính công an đồng chí chương bảy trăm sáu mươi hai nhận ra cúng lão c u n g kính công an đồng chí đồng mạnh càng nghĩ càng sợ thân thể run lợi hại hơn đã từng từng đứt đoạn cái chân kia lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau huyền thống đây là bị trần vũ phạm chi phối sợ hãi cùng hiện tại đối với đoá đoá sợ hãi điệp ra ở cùng nhau người một nhà này đều là quái vật trần vũ phạm là quái vật mội mội của hắn cũng là quái vật lao đầu t ử này càng là lao quái vật về sau lại cấp cho bổng lạnh mười cái lá gan không một trăm cái lá gan hắn cũng không dám lại cùng đoá đoá độc thủ đây quả thực là mất chết trong n g õ hẻm rất lạnh thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi một giây đối với bổng lạnh tới nói đều là d à y vỏ rốt cụp đầu hẻm truyền đến tiếng bước chân dồn dập rất nhanh mấy cái thân ảnh xuất hiện tam cầu chạy trước tiên mồ hôi một đầy đầu đi theo phía sau hai người mặc chế ngự công an đồng chí một da một trẻ ra cái kia là cái trung niên cảnh sát nhìn xem hơn bốn mươi tuổi một mặt nghiêm túc thiếu cái kia cũng liền chừng hai mươi hai người bước nhanh đi vào phố nhỏ quét mắt một vòng hiện trường nằm trên đất quần quận q u y ma tử ngồi tại vùng n g ạ còn có đứng ở một bên cung l á o cùng đoá đoá cảnh sát trong lòng đại khái liền đã có tính toán mảnh khu ngã tư này tình huống đồn công an bọn họ rất rõ ràng trên mặt đất mấy cái này đều là gương mặt quen nhất là cái này ma tử đơn giản chính là đồn công an khách quen trộn ga bắt chó đánh nhau ẩu đả thu phí bảo hộ chuyện gì xấu đều là một m chút là cái điển hình đau đầu cảnh sát đều biết bọn hắn biết cái này một đám tiểu lưu manh tình huống đây là có chuyện gì làm sao nằm một chỗ người ai báo án cảnh sát trẻ tuổi mở miệng trước thanh â m nghiêm khắc nhưng không chờ hắn nói câu thứ hai trung niên cảnh sát đột nhiên ngây n g ẩ n cả người ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào đứng ở nơi đó c u n g lão nhìn con mắt lông mày của hắn đầu tiên là nhũ chặt tựa hồ đang hồi ức cái gì ngay sau đó trong lòng giật mình lão đầu này hắn đã qua ngay tại mấy tháng trước Nam lúc a cổ hạng 95 hào、tứ、hợp viện. tứ l đó hắn là theo chân lý sở trường cùng đi, bái phòng hồng tinh nhà máy cán thép kỹ thuật thiên trường cùng cán Trần là lý tài sở đi, bái máy kỹ vị ũ Phạm. Lúc đó, v lao nhân này cũng tại trần vũ phạm trong nhà ngày đó tình huống rất đặc thù trần vũ phạm cùng vị lao nhân này phối hợp bắt lấy một cái ẩn nút từ sâu cùng hung tử các đặc vụ của địch p h ậ n tử cái k i a đặc vụ của địch cực kỳ nguy hiểm trên tay có không ít cá i nhân mạng công an bỏ ra đại công phu đều không thể bắt lấy lại bị hai người này lồng tóc không thương cầm xuống từ trần vũ phạm nhà sau khi rời đi tại về trong sở trên đường lý sở trường cố ý đem hắn gọi vào bên người phi thường nghiêm túc cường đ i ệ u qua cái kia cung lão là nhất đ ẳ n g cao thủ sâu không lường được về sau gặp được nhất định phải đặc biệt tôn trọng mấy câu nói đó trung niên cảnh sát một mực ghi ở trong lòng mặc dù lần kia đằng sau hắn lại chưa thấy qua vị này cung lão nhưng gương mặt này cùng loại này khí độ giờ phút này lập tức liền cùng ký ức trùng điệp không sai chính là vị kia bắt lấy đặc vụ của địch cung lão ngay cả sở trường đều kính trọng cao thủ trung niên cảnh sát thái độ trong nháy mắt thay đổi nguyên bản nghiêm túc căn cứ mặt lập tức chất lên dáng tôi cười hắn bước nhanh đi lên trước chủ động dỗi ra hai tay cung lão ta là nam la cổ hạng phái xuất sở lao trương trước đó cùng lý sở đi qua trần công trong nhà gặp qua ngài một mặt cung láo vươn tay cùng lao trương nắm chặt lại trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ chỉ là khẽ gật đầu người tốt đã ngươi tới liền đem chuyện nơi đây xử lý một chút đi mấy người này cầm đao hành hung lao trương liên tục gật đầu nhất định nhất định ngài yên tâm chúng ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý cụ thể là tình huống như thế nào cung láo đơn giản vài câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần không có gì thêm mắm thêm muối chính là trần thuật sự thật lao trương nghe nghe sắc mặt càng ngày càng đen nghe được ma tử móc ra dao bấm muốn đối với một tiểu nữ hài hạ thủ thời điểm lao trương triệt để nổi giận hôn trướng ma tử tiểu tử ngươi có phải hay không không muốn sống cũng dám động dao hắn xoay người nhìn t r ò n g chọc vào q u ỷ trên mặt đất ma tử t hận không thể đi lên đạp hai c ư ớ c bình thường trộm mặt móc túi còn chưa tính bây giờ lại dám đối với tiểu hài tử động dao ta nhìn ngươi là thật muốn tại trong lao đợi cả một đời ma tử bị mắng đầu cũng không dám nổi lên thân thể c o lại thành một đoàn chỉ có thể run lời bậy hắn một câu cũng không dám phản bác lao trương mắng xong ma tử xoay chuyển ánh mắt rơi vào đồng ngạnh trên thân người đứng lên cho ta người mới bao nhiêu lớn điểm số tuổi vậy mà liền học được thuê bung đả thương người lao trương quát lớn đồng ngạnh xỉ xỉ run lẩy bẩy v ị tường đứng lên hắn cúi đầu nhìn mũi chân của mình đem đầu cho ta nâng lên lao trương nghiêm nghị quát đồng ngạnh không thể không ngầm đầu khuôn mặt bẩn thiệu ánh mắt lấp lõe lao trương quan sát tỉ mỉ một phen đột nhiên nghĩ tới ngươi là chín mươi lăm hào tứ hợp viện giả ra đứa bé kia đi trước đó bởi vì trộm đồ tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên cái kia mảnh này khu quản h ạ tình huống h à n quá quen thuộc nhất là chín mươi lăm hào viện có nhiều việc rất cái này giả ra càng là trọng điểm chú ý đối tượng đồng ngạnh trước đó cũng bởi vì trộm đ ồ tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên là cái có tật xấu đồng ngạnh không dám nói láo ân hắn nhỏ dọ ứng một chút lao trương khí không đánh một chỗ đến chỉ vào đồng ngạnh cái mũi liền bắt đầu huấn luyện ngươi sao có thể làm loại chuyện này vậy mà tìm người đối với một cái nhỏ như vậy nha đầu đ ộ c thủ trong nhà ngươi đại nhân chính là như thế dạy ngươi lao trương càng nói càng tức đây cũng chính là mặc đồng phục cảnh sát không phải vậy thật muốn thay nhà h ắ n giải giáo hấn một chút tiểu tử này đứa nhỏ này xem như phế đi tại quát lớn vài câu sau lao trương cũng triệt để xem rõ ràng nơi này phát sinh sự tình tình tiết vụ án rất đơn giản sự thật rất rõ ràng chứng cứ cũng vô cùng xác thực nhân chứng vật chứng đều tại cái kia không có gì đáng nói tất cả đều mang đi thanh lao cất kỹ khi vật chứng một cái đều đừng giảm bớt toàn mang về trong s ở thẩm vấn lao trương vung tay lên trừ chạy mất cái kia hai cái tiểu hài hiện trường ma tử tam cậu còn có mặt khác hai cái thụ thương quần quận lại thêm chủ mưu bầng ngạnh một cái không rơi tất cả đều muốn dẫn về đồn công an cảnh sát trẻ tuổi đem mấy người phụ trách mang đi lao trương thì là xoay người trên mặt lại khôi phục loại kia k h á c h khí cung lão đợi đến có cụ thể kết quả xử lý ta nhất định đem tin tức trước tiên cho ngài báo cáo cung l ã o khoát tay h à o nói ra không cần nói cho ta có biến ngươi liền trực tiếp đi trần vũ p h ạ m nhà nói là được hắn là nha đầu này c a c a cảnh sát lập tức đáp ứng tuất ngài yên tâm đi chuyện lần này tính chất tác liệt chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm sáu mươi ba đoá đoá về nhà lấy đồng ngạnh lần này phải xong tật r ư c đoá, đoá về nhà. Đồng xấu lần này khẳng định là chạy không thoát cung lao năm đoa đoá tay nhỏ chậm rái trở về nhà phương hướng đi trở lại tứ hợp viện thời điểm ước chừng là bốn giờ dưới chiều lúc này trong viện còn không có người nào tan tầm trở về yến tĩnh trần vũ phàm ngay tại trong phòng đọc sách hai ngày này trong sở nghiên cứu tất cả làm việc đều tại tiến hành đâu vào đấy l ấ y cho nên hắn có thể sớm một chút tan tầm dù sao hắn là sở trường không có điều lệ chế độ có thể ước thúc hắn rất nhiều làm việc cầm lại nhà làm cũng giống như nhau nghe được động tĩnh của cửa trần vũ phàm bông xuống ở trong tay kỹ thuật tư liệu đứng dậy đi ra ngoài đón trở về trần vũ phàm cười lên tiếng chào sau đó hắn liền chú ý tới đoá đoá trên thân t ự a hồ có chút bụi đất mà lại tiểu ra hỏa thần sắc cũng cùng trong ngày thường có chỗ khác biệt trần vũ phạm đại khái đoán được mấy phần bất quá vẫn là trước hết để cho cung lão cùng đoá đoá sau khi vào nhà mới mở m i ệ n g hỏi tất cả đều ngồi xuống về sau trần vũ phạm cho cung lão rót một chén nước cung lão ra t ử hôm nay chuyện gì xảy ra cung lão cũng không có k h á c khí vưng chén nước lên uống một n g ụ m sau đó trầm dãi đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần từ trong ngõ hẻm phúc kích đến đoá đoá xuất thủ lại đến cảnh sát bắt người chuyện đã xảy ra cũng không phức tạp nghe được chủ sử sau màn là bổng n g ạ n thời điểm trần vũ phạm lông mày hơi nhữ một chút quả nhiên là hắn trần vũ phạm nghĩ thầm sớm tại đoá đoá ngày đầu tiên đi hồng tinh tiểu học báo danh thời điểm hắn liền đã nhận ra không thích hợp ngày đó tan học hắn cùng lâu hiểu nga cùng đi tiếp đoá đoá tại cái này cửa trường học trong đám người hắn bén nhạy đã nhận ra một đạo tràn ngập hát y ánh mắt hắn thuận nhìn lại liền phát hiện trốn ở phía sau cây bồng ngạnh trần vũ phạm lúc đó liền hiểu bồng ngạnh tiểu t ử này khẳng định không có nghẹn tốt cải rắm nhưng hắn lúc đó không có trực tiếp tìm bồng ngạnh tính sổ sách đến một lần trước mặt mọi người bồng ngạnh chỉ là nhìn xem cũng không có hành động thực tế hắn bắt được bồng n ạ n h cũng không thể thế nào thứ hai hắn biết cung lão lại mỗi ngày đưa đón đoá, đoá. có một vị hóa t i n h tông sư làm bảo tiêu trên thế giới này có thể thường tổn được đoá đoá người cơ hội là không có dù là ngay cả trần vũ phạm chính mình cũng đồng dạng không phải cung lao đối thủ chớ nói chi là đồng ngạnh cùng hắn tìm những cái được gọi là giúp đỡ những người này ở đây cung lao trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không tính một bàn tay liền có thể phiến chết một đồng lớn cho nên trần vũ phạm lựa chọn án binh bất động thậm chí hắn cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội đoá đoá đi theo cung lão luyện lâu như vậy võ quang luyện không luyện đó là giả kỹ năng hoa trồng trong nhà ấm là chưa trưởng thành chỉ có trải qua mưa gió gặp qua lòng người hiểm ác mới có thể chân chính trưởng thành cùng n g a n ngay p h o n g t r ộ n nếu như không để cho t ạ p chính mình nảy ra cho đoá đoá khi một khối đá mài đao hiện tại xem ra quyết định này là đúng phiền phước ngài trần vũ p h ạ m nhìn xem cung lão nói nghiêm túc mặc dù là sư đồ nhưng cái này dù sao cũng là bảo vệ đoá đoá chu toàn phần nhân tình này đến nhận cung lão k h o á t tay áo một mặt không thèm để ý ngươi cùng ta còn khách khí làm gì lại nói đoá đoá là đồ đệ của ta là chúng ta môn này dòng n c linh ta không che chở nàng ai che chở nàng nói đến đây cung lão đốn một chút trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng thân sắc lại nói hôm nay cái việc này cũng không hoàn toàn là ta xuất lực đoá đoá chính mình cũng biểu hiện được không sai cung láo bắt đầu phục bản chiến đấu mới vừa rồi làm sư phụ hắn thấy rất cẩn thận thức mở đầu rất ổn không có hoảng đối mặt bốn cái tiểu lưu manh nha đầu này còn có thể bảo trì bình thản phần tâm tính này đã ở nàng bội t á c đã rất tốt nhất là cái kia mấy lần bắt quái trưởng tẩu vị chuyến bùn chạy bộ rất thuận thân pháp cũng linh hoạt phía trước ba tên tiểu lưu manh cơ bản không có đụng phải góp á o của nàng liền bị đánh ngã nghe cung láo miêu tả trần vũ phản khẽ gật đầu trong óc đại khái hiện ra đoá đoá tại trong ngõ hẻm xuyên thẳng qua thân ảnh b á t quái trưởng coi trọng chính là thân pháp du tẩu tránh chỗ thực tìm chỗ hư xem ra trong khoảng thời gian này đoá đoá s á c thực hạ khổ công phu m ớ n tiểu nha đầu nộ tính cũng rất không tệ bất quá cung láo thoại phong nhất chuyển đoá đoá kinh nghiệm hay là còn n ó n chút đánh ngã người đằng sau không biết bù đ a u cũng không biết phòng bị đối phương phản công cuối cùng bị cái kêu ba cái quần quận sông lại khống chế lại thời điểm rõ ràng có chút hoàng hồn nếu như không phải ta ở đây một lần cuối cùng nói k ô n g chừng có khả năng lại thù thương trần vũ phàm nghe được rất nghiêm túc đây là trong thực chiến bạo lộ ra vấn đề nhất định phải coi trọng v õ thuật thứ này không cho phép nửa điểm qua loa thường thường một cái sơ sẩy chính là sinh tử có khác vấp ngã một lần k h ô n lên một chút trần vũ phàm mở miệng nói ra trải qua lần này nàng hẳn là có thể nhớ kỹ cung lão gật đầu biểu thị đồng ý không sai loại này kinh nghiệm thực chiến là bình thường ở trong sân luyện thế nào đều không luyện được đồ máu thật sự quyết tâm cái này lòng dạ mà liền không giống với lúc trước về sau gặp lại loại sự tình này nàng liền biết làm như thế nào ứng đối hai người lại hàn huyên vài câu liên quan tới đến tiếp sau xử lý sự tình đồng ngạnh lần này là cầm đao đả thương người mặc dù đao không trong tay hắn nhưng hắn là người mưu đồ đương nhiên là không có khả năng chạy mất lại thêm trước đó trộm cắp tật xấu tội danh này nhẹ không được trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên là tiến định thậm chí có thể muốn hình phạt đối với kết quả này trần vũ phạm trong lòng không có nửa điểm v n sóng trời gây nhiệt còn có thể tha thứ tự gây nhiệt không thể sống đồng ngạnh đây là chính mình muốn chết chẳng trách người khác giải quyết t a i họa ngầm này về sau đoá đoá đến trường cũng có thể thành tị không ít cho chuyện xong chính sự cung lão đứng dậy cáo tử trần vũ p h ạ m đem cung lão đưa đến cửa t ứ hợp viện nhìn xem cung lão chắp tay sau lưng bóng lưng rời đi trần vũ p h ạ m trong lòng tràn đầy cảm kích tại cái này xa lạ thời đại có thể gặp được dạng này một vị thực tình đối đãi người nhà mình trừng ư bối là lớn lao p h ư c khí hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 764, quốc thuật là vì đ ị n h chiến vì bảo vệ quốc gia chương 764, quốc thuật là vì đ ị n h chiến vì bảo vệ quốc gia đưa tiễn cung lão trần vũ phàm vay người trở về phòng đoa đoa chính oan oán ngồi tại trên thế hai cái tay nhỏ đặt ở trên đầu gối túi đầu không biết đang suy nghĩ gì trần vũ phàm đi tới kéo qua một cái ghế ngồi ở đối diện nàng đến để ca nhìn xem trần vũ phàm kéo qua đoá đoá tay cẩn thận kiểm tra một lần trừ trên bàn tay có chút cho bụi quần áo có chút nhăn nheo bên ngoài xác thực không có t h ụ thương thủ thương sao trần vũ phàm ôn n h u hỏi đoá đoá lắc đầu không có nàng thanh âm có chút ít cảm xúc tựa hồ không quá cao trần vũ phàm bén nhạy đã nhận ra mọi mọi dị dạng cái này không giống như là đánh thắng người xấu đằng sau hưng phấn ngược lại giống như là đang xoăn suýt cái gì thế nào trần vũ phạm sờ lên đầu của nàng là không cao hơn sao đoá đoá ngầm đầu trong mắt to lõe ra một kia mê mang nàng nhìn xem trần vũ phạm do dự một chút hay là hỏi trong lòng hoang mang ca ta hôm nay làm như vậy đúng không trần vũ phạm hơi s ư ơ n g sở hỏi vì cái gì nói như vậy đoá đoá cắn môi một cái người trước kia nói cho ta biết không có khả năng tùy tiện cùng người đánh nhau nếu là cùng đồng học đánh nhau cũng không phải là hào hải tử nhưng là hôm nay ta đem bọn hắn đánh cho rất thảm trong bọn họ có người răng đều bị ta đánh rớt còn có cá nhân chân đều bị ta đá gậy mất đ bá đoá thanh âm càng ngày càng nhỏ tại thế giới của trẻ con trong quan không phải là đúng sai thường thường không phải là đen tức trắng trước kia trần vũ p h à m dạy bảo nàng m u ố n h i ể u lễ phép không cần lấy mạnh nhất yếu quan niệm này đã thật sâu cắm vào trong đầu của nàng nhưng hôm nay sư phụ lại làm cho nàng đừng nương tay để nàng hung hăng đánh loại này trước sau quan niệm xung đột để bảy tuổi bá đoá, đoá cảm nhận được một tia hỗn loạn nàng không biết mình hành vi hôm nay đến cùng có tính không hải tử sâu xa cũng không biết cách làm của mình có chính xác không trần vũ p h ạ m nghe rõ hắn nhìn xem đoá đoá cặp kia t i n h khiết con mắt trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý đây là trưởng thành con đường phải đi qua nếu học được võ nếu thân ở cái này phức tạp thế đạo có chút đạo lý nhất định phải hiện tại liền nói rõ mặc dù tán cốc nhưng dù sao cũng so về sau ăn thiệt t h i muốn tốt trần vũ p h ạ m thu hồi nụ cười trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc hắn không đem đoá đoá xem như một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử mà là xem nàng như thành một cái bình đẳng đối thoại giả đoá đoá ngươi nhìn ta trần vũ phàm trầm giọng nói ra đoá đoá ngầm đầu có chút khẩn trương nhìn xem ca ca ngươi cảm thấy mình làm sai sao trần vũ p h ạ m đầu tiên là hỏi đoá đoá nghĩ nghĩ lắc đầu lại gật gật đầu ta không biết bọn hắn cầm đao nói là muốn cướp chúng ta tiền còn nói muốn đánh ta cùng cung ra ra ta rất sợ sệt cũng rất tức giận cho nên ta liền đem bọn hắn đánh cho một trận trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu ngươi làm rất đúng bốn chữ này nói đến rất kiên định đoá đoá mắt sáng rực lên một chút thật sao thật trần vũ phàm nắm chặt đoá đoá tay nhỏ lời nói thâm thiế nói ra ca ca trước kia nói cho ngươi không có khả năng tùy tiện đánh người đó là sợ ngươi bị vào chính mình khí lực lớn đi khi dễ nhỏ yếu chúng ta học công phu có lực lượng nếu như dùng để khi dễ người tốt đó chính là á a bá là người xấu nhưng là trần vũ phạm lời nói xoay chuyển tiếp tục nói nếu có người xấu muốn thương tổn ngươi muốn thương tổn người nhà của ngươi muốn thương tổn sư phụ lúc này ngươi nhất định phải xuất thủ bởi vì đây không phải đánh nhau đây là bảo hộ ngươi là đang bảo vệ chính mình cũng bảo hộ chúng ta người quan tâm đoá đoá cái hiểu cái không gật gật đầu bảo hộ trong miệm nàng tái diễn cái từ này trần vũ phạm tiếp tục giải thích người suy nghĩ một chút nếu như hôm nay ngươi không xuất thủ hoặc là ngươi đánh không lại bọn hắn kết quả sẽ như thế nào đoà đoà nhớ tới thanh tia hàn quang loẹ loẹ da bấm lông mày hơi n h u một chút bọn hắn biết dùng dao đâm ta cũng sẽ đâm cung ra ra trần vũ p h à m bật đầu không sai cho nên đối đãi người xấu không thể dùng đối đãi người tốt biện pháp đây là bọn hắn ra tay trước là bọn hắn muốn tổn thương ngươi n g ư ơ i phản kích trở về đem bọn hắn đánh đau nhức đánh sợ để bọn hắn về sau cũng không dám lại làm chuyện xấu cái này không chỉ có là bảo vệ chính ngươi cũng là đang ngăn trở bọn hắn tiếp tục làm ác chúng á i loại này cũng đồng dạng là một t i Loại di, đối với tuổi hài tới nói, ệ t tử lương. lo thơi này bảy h có c t thâm ảo. h ư n ta r ầ n Vũ học ả i nhờ Chúng h ta quốc thuật luyện võ công không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng không phải vì khoe khoang mà là vì đình chiến coi ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại lúc n g ư ơ i xấu cũng không dám khi dễ ngươi coi ngươi có thể đánh bại tà ác thời điểm chính nghĩa mới có thể đứng được chân tựa như ca ca ở trong xưởng làm nghiên cứu tạo máy móc một dạng là vì để cho chúng ta quốc gia trở nên càng thêm cường đại chỉ có chúng ta cường đại quốc gia khác mới không dám khi dễ chúng ta ở trong đó đạo lý đều là giống nhau trần vũ p h ạ m nhìn xem m u ộ i muội sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ra ngươi hôm nay làm được rất tốt ngươi không có chủ động gây chuyện nhưng ở nguy hiểm trước mặt ngươi cũng không có l ù i bước mà là dùng nắm đấm của mình bảo vệ mình cũng nhóm cảnh sát thúc thúc bắt lấy người xấu ca vì ngươi cảm thấy t i ê u ngạo lời nói này nói đến phi thường chân thành đoá đoá nghe nghe trên mặt lộ da dáng tươi cười á nàng h mắt cũng c t h ê mặc kiên định. Nàng m dù còn không thể hoàn toàn lý giải bảo vệ quốc gia như vậy vùng vị khái niệm nhưng nàng nghe hiểu một sự kiện đánh người xấu là đúng bảo vệ mình cùng sư phụ thiết là đúng ca ca không có sinh khí ngược lại khen nàng đối với đoá đoá tới nói cái này đủ ca ta hiểu được đoá đoá dùng sức nhẹ gật đầu về sau lại có người xấu khi dễ ta ta liền dùng sư phụ giáo bắt quái trưởng đánh cho bọn hắn răng rơi đ ầ y đất trần vũ p h ạ m cười cười nha đầu này lập tức liền bắt đầu vui vẻ ở niên đại này sinh tồn có chút huyết tính là chuyện tốt nếu khúc mắc giải khai còn lại chính là chúc mừng bất kể nói thế nào hôm nay là đoá đoá lần thứ nhất thực chiến thắng lợi đáng giá b a n t hưởng đi đạo lý kể xong trần vũ phạm đứng người lên vừa cười vừa nói nếu chúng ta đoá đoá hôm nay lập công lớn đó là được thật tốt khao một chút nói đi ban đêm muốn ăn cái gì trần vũ phạm một mặt cương t r i ề u nhìn xem m u ộ i m u ộ i đoá, đoá nghe chút có ăn ngon vừa rồi nghiêm túc kỉnh trong nháy mắt tan thành mấy khói tiểu hài t ử khoái hoạt chính là đơn giản như vậy nàng từ trên ghế nhảy xuống thương phấn vô tay ta muốn ăn thịt kho tẩu muốn mập một điểm n g ọ một điểm đoá đoá một bên nói còn vừa lấy tay k h o a tay lấy đối với hải tử tới nói không có cái gì so với một trận thịt kho tàu càng m ê người mặc dù trần vũ p h ạ m trong nhà không thiếu chất béo nhưng thịt kho tàu loại này món ngon vẫn là đoá đoá y ê u nhất đi trần vũ p h ạ m đáp ứng rất thẳng thắn hôm nay liền làm thịt kho tàu c a m đoan để cho ngươi ăn đủ nói xong trần vũ p h ạ m bén tay háo lên xoay người đi phòng bếp t a đi chuẩn bị c ơ tối chính người chơi trước đi đoá đoá reo họ một tiếng chạy về trong phòng đi lấy bọc sách của nàng nàng muốn đem hôm nay đánh người xấu cố sự viết tại trong nhật ký